ra hỏa. Từ trước còn cảm động thật sự, cảm thấy Ngụy Vương là thiên đại người tốt. Hiện giờ mới biết được, Nguyên Lai làm mưu đồ hắn tỉ tỉ. Đại khái sẽ cảm thấy ngấm lại để để biết kinh đô những cái đó nghe đồn sau trận mắt há hốc mồm, trước bực bội, lúc sau thoải mái, lại lúc sau có lẽ còn sẽ thực vừa lòng phức tạp tâm tình, thích nhan xoa khỏe mắt sau một lúc lâu, thấy mội muội đã tránh ở một bên cười xấu xa, hiển nhiên vừa mới là ở rêu cợt trêu đùa chính mình, không khỏi cũng tưởng hống hống tâm tình không tốt mội muội Chấp chấp mắt đối nàng nói, đại khái sẽ cảm thấy si tâm sai thanh toán đi. Ha! Từ trước, cho rằng vương gia đại hắn hảo là hướng về phía hắn, A khắc còn cảm động mặc danh. Hiện giờ mới biết được, nguyên lai hắn chỉ là tiện thể mang theo, sao mà chịu nổi A? Thích nhan nghịch ngợm mà lấy đệ đệ trêu bùa Chẳng sợ trong lòng đã nặng chiếu, thích nhị thái thái cũng nhìn không được xì phun cười một tiếng, lại nghe thích nhan như cũ ánh mắt liễm diễm, nửa phần không có ngượng ngùng mà nói, hơn nữa A khắc đại khái sẽ nói Vương gia so bệ hạ mạnh hơn nhiều. Thích Khắc hận cực kỳ vứt bỏ thích nhan hoàng đế. Hiện giờ biết Ngụy Vương tâm ý, chẳng sợ ngoài miệng sẽ bắt bẻ, nhưng tâm lý lại nhất định sẽ vì tỉ tỉ cao hứng. Bởi vì ở hắn trong mắt, Ngụy Vương có thể so hoàng đế ưu tú đến nhiều. Nghĩ đến Ngụy Vương sắp cùng thích Khắc dùng một loại khác cùng từ trước bất đồng thân phận gặp mặt ở chung, thích nhan không khỏi lộ ra nhật nhạt ý cười. Nàng rõ ràng chỉ là nhật nhạt mà cười, thích nhị thái thái lại chỉ cảm thấy nàng tươi cười so bất luận kẻ nào đều phải hạnh phúc. Vương gia đái ngươi thiệt tình, tiến tới cũng quý trọng người bên cạnh ngươi. Nhị nha đầu, muốn tích phúc, muốn quý trọng vương gia đái ngươi tầm ý A Từ trước, lời này nàng chưa chắc sẽ đối thích nhan tận tình khuyên bảo. Nếu nói lấy lòng, nàng tự nhiên sẽ lấy lòng nàng. Nhưng nếu dùng lấy lòng hai chữ, vậy chỉ thấy ích lợi, nơi nào lại có vài phần thiệt tình. Nhưng hôm nay, trải qua quá này bất quá một hai ngày đổi biến, thích nhị thái Thái khó tránh khỏi trong lòng đem thích nhan xem đến cùng thích như giống nhau, liền dòng dài lên. Như vậy rong dài, là thích nhan chưa bao giờ có có được quá. Nàng ngậm ý cười kiên nhẫn mà nghe, trong lòng lại chỉ cảm thấy ấm hô hô. thẳng đến tới rồi thừa ân công phủ phía trước, trong xe ngựa không khí đều thực không tồi. Đãi mau tới rồi thừa ân công phủ, xe ngựa đột nhiên dừng lại, thích nhan mới lập tức hoàn hồn. Làm sao vậy? Thấy còn chưa tới thừa ân công phủ trước cửa, xe ngựa lại ngừng, nàng xốc lên màn xe liền hỏi nói. Bên ngoài thị vệ tiến lên bẩm báo nói, là đông lâm vương phủ tam công tử ở phía trước. Nghe nói là lục an, thích nhan không khỏi sửng sốt theo bản năng mà nhìn thích như liếc mắt một cái, thấy nàng như cũng ngây thơ, liền cũng không vạch trần miễn cho mội mội không được tự nhiên, chỉ sai người đem lục an tới rồi xe ngựa trước, thấy hắn khẩn trương mà nhìn trong xe, liền thò người ra hỏi, tam công tử có gì chuyện quan trọng. Nàng một mở miệng, lục an tuổi trẻ anh Tuấn Mặt Trương đến đỏ bừng, ngay sau đó, đương nhìn đến thích như cũng tò mò mà lộ ra đầu nhỏ nhìn chính mình, hắn ánh mắt ngơ ngẩn mà dừng ở thích như còn có vài phần xương đỏ đôi mắt m Anh Tuấn người trẻ tuổi đấy mắt trợt sinh ra vài phần tức giận, lại cố nén, chỉ đối thích nhan khách khí mà nói. Hôm qua ta nghe nói quý phủ nhị lao ra nháo ra ngoại thật sự, ta lo lắng. Ta là nói, ta nghĩ đến nhìn xem, có hay không ta có thể giúp được với vội địa phương. Này lại nói tiếp kỳ quái thật sự. Lục An là hoàng tộc con cháu, cùng thích ra vốn không có cái gì quan hệ, đột nhiên chạy tới nói muốn bận trước bận sau, này không phải thực cổ quái sao. Hắn cùng hoài vương giao hảo, hiện giờ thích ra nháo ra như vậy sự. Không biết, còn tưởng rằng hắn là muốn đi xem thích ra chê cười cấp hoài vương hết giận. Nhưng thích nhan lại biết, cũng không phải như vậy. Hắn chỉ là lo lắng người trong lòng đi. Bởi vì xảy ra chuyện chính là thích ra nhị phòng, khủng thương cập thích như, bởi vậy hắn sáng tinh mơ thượng liền chờ ở thừa ân công phủ bên ngoài, chỉ nghĩ chờ thích như xuất hiện. Tam công tử thịnh tình, ta như thế nào sẽ tự tuyệt. Thích nhan lại không chuẩn bị đem người cự chi với ngàn dặm ở ngoài, nàng cũng đang muốn nhiều nhìn một cái lục an. Nhiều quan sát hắn ở thích nhị thái thái muốn hợp ly chuyện này sẽ như thế nào biểu hiện, có phải hay không một cái có thể phó thác trung thân người. Bởi vậy, nàng một ngụm đáp ứng, vừa vặn thừa ân công phủ đã không xa, bọn họ liền cùng vào thừa ân công phủ. Thừa ân công huynh đệ ba người, hôm nay tất cả đều ở nhà cũng không có thượng chiều, đương thích nhan đoàn người tới rồi thượng phòng, liền thấy kia ngoại thất ninh thị đã có thể an ổn mà ngồi ở thừa ân công phu nhân hạ đầu, khuôn mặt nhu hòa mà ôm lấy một cái nho nhỏ đứa bé cho hắn tử ái mà chà lau khỏe miệng. Kêu ôn nhu từ ái bộ dáng, Lam Thích Nhan đều cảm thấy không quen biết nàng. Ngày hôm qua, nay vẫn là một cái quỷ dạ trên mặt đất khóc thành cái hai mặt người nữ tử. Hiện giờ đại khái là vào thừa ân công phủ, nàng liền càng thêm mà đứng đắn lên. Người còn biết trở về? Thừa ân công chính ngơ ngác mà nhìn Linh thị trong lòng ngực hài tử xuất thần, nên diện nhìn thấy Thích Nhan, tức khắc cười lạnh lên, mang theo chán ghét nhìn nàng nói, như thế nào, nháo đến thích ra gả chó không yên? Hiện giờ ngươi vừa lòng. Biết là thích nhan đem chuyện này vạch trần, thừa ân công trong lòng chỉ hận thích nhan năm đó sinh ra không có bóp chết nàng. Nàng một nháo náo đến thích loan thanh danh quét rác lại một náo, náo đến hoàng đế cùng thái hậu mẫu tử sinh hiểm khích, lại nháo lên, nháo đến thích nhị lao ra mặt sáng mày cho, sức đầu mẹ chán, hắn như thế nào có thể chịu được. Thấy thích nhan xem đều không xem chính mình, chỉ nhìn về phía thích nhị lao ra, hắn đáy mắt không khỏi sinh ra cực đại tức giận. Thích nhị lao ra bình tĩnh mà nhìn về phía thích nhị thái thái. Cả đêm thời gian, ngươi nghĩ kỹ Hắn nhìn thê tử chậm rãi hỏi. Thê tử giận giữ trụ đi thích nhan quận chúa phủ, thích nhị lao ra ngoảnh mặt làm ngơ, nửa điểm đều không có muốn đi tiếp nàng ý tứ, hiện giờ nhìn thấy nàng chính mình xám xịt mà trở về, không khỏi không tiếng động mà còn cong khỏe miệng. Đúng vậy, nàng lại hận hắn bô tình, nhưng thân là nữ tử, không cũng đến rửa vào hắn, chỉ có thể rửa vào hắn sao. Nàng ngươi đến trung nhiên Dưới gối liền đứa con trai đều không có, trừ bỏ hắn bên người còn miễn cưỡng có thể có nàng một vị trí nhỏ, nàng còn muốn đi nơi nào nào thân. Nhà mẹ đẻ, thích nhị thái thái nhà mẹ đẻ hiện giờ là huynh tẩu đương ra, không lớn có thể lo lắng nàng. Nàng cũng chỉ có một cái nữ nhi, không có có thể dựa vào người. Cho nên, đúng là bởi vì biết thích nhị thái thái miệng cọp gắn thỏ, liền tính là biết hết thẻ cũng chỉ có thể thỏa hiệp, thích nhị lao ra căn bản không có đem nàng rời nhà đương hồi sự. hiện giờ thấy nàng trở về Hắn liền chỉ là cười cười. Thích Nhị Thái thái lại không có cười. Nàng ánh mắt chỉ dừng ở ninh thị, còn có nàng trong lòng ngực cái kia khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp hải tử trên người một lát, đứng ở thượng phòng ở giữa đảo qua thừa ân công huynh đệ nhìn về phía ninh thị thần sắc, đột nhiên thân hình run nhẹ nhẹ, đáy mắt hoảng sợ, theo bản năng nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lập tức đối thích Nhị lao ra nhanh chóng nói, "Hợp lý đi. Hôm nay chúng ta liền hợp đi." Thấy thích Nhị lao ra khẽ như mày, nàng liền bay nhanh nói, "Á như cùng ta sinh hoạt" miễn cho bị ngươi loại này hạ lưu phụ thân liên lụy thanh danh. Hợp ly. Thích Nhị lao ra chỉ đương nàng ở uy hiếp chính mình. Thừa Ân công phu nhân từ Ninh thị và phủ, thấy nàng kia trương cùng chức Thừa Ân công phu nhân có vài phần tương tự mặt liền tâm thần không yên, trước mắt nhìn thấy trường hợp như thế cứng đờ, tức khác cảm thấy chính mình lấy lòng Thừa Ân công, giữ được địa vị cơ hội tới, vội tiến lên đối Thích Nhị thái thái nói, đệ muội Hà tất tính tình lớn như vậy đâu. Lại nói tiếp, nhị đệ người đến trung niên lại đến nay vô hậu. Đây là cỡ nào tiếp nối sự tình nha. Hiện giờ, tốt xấu có nhân vi đệ mội phân ưu cấp nhị đệ để lại huyết mạch, này không phải cũng là đệ mội phúc khí cùng viên mãn. Húng chi, nhị đệ nhiều năm như vậy chỉ có ninh muội mội này một người, ninh muội mội, mội thông minh đại nghĩa, sẽ không cùng đệ mội tranh chính thất chi vị, các ngươi tỉ mội ở một chỗ cùng chiếu cố nhị đệ, hòa thuận, người một nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, này không tốt sao. Cô ngay, nghe được thừa ân công phu nhân những lời này. Thích nhị thái thái chỉ một phen đẩy đến nàng lào đảo lui về phía sau. Nàng liền châm chọc mà nhìn nàng nói, ngu xuẩn. Chính mình hạ tiện, còn khuyên người khác cùng ngươi một khối hạ tiện. Ngươi ham loại này cậu nam nhân, ham cái gì chính thất chi vị, ta nhưng không hiếm lạ. Cút ngay đi. Thấy ngươi vật như vậy, ô hế ta đôi mắt. Nàng luôn luôn đều không thế nào có thể nhìn chúng thừa ân công phu nhân. Nếu không phải thừa ân công phu nhân lúc trước rất có phúc khí sinh phải làm hoàng hậu nữ nhi, nàng có từng sẽ đem nàng để vào mắt. Hiện giờ, Thích Nhị Thái Thái liền nhìn này trừ bỏ chính mình ở ngoài, phòng phật ấm áp toàn ra thích ra người. Thừa Ân công sắc mặt xanh mét, chán ghét nhìn chính mình, phòng phất là ghét bỏ nàng ầm ý lên lét. Thích Tam lão già phu thê đang ngồi ở một bên xem đại phòng cùng nhị phòng việc vui cùng chê cười, chỉ kém dùng trà ăn điểm tâm tống cổ thời gian, vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Đến nơi Thích Nhị lão gia, hiện giờ nhưng thật ra một lần ngưỡi trải vớt đến Du Quang thủy hoạn, chỉ là trên mặt thật sâu vài đạo vết máu, làm hắn trợn lên dữ tợn trật vật. Ngươi thật sự muốn hợp ly. Thích nhị lao ra lúc đầu chỉ đương thê tử là uy hiếp chính mình, khóc ngào muốn đem ninh thị đuổi đi, lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng thoạt nhìn là nghiêm túc. Cái nào cùng ngươi nói chuyện tào lao? Thấy ninh thị hồng nhuận khỏe miệng gợi lên nhật nhạt ý cười, chỉ là kêu ý cười sau một lát hóa thành lo lắng cùng bất an, nàng chỉ cười lạnh một tiếng, lôi kéo thích nhị lao ra liền ký hợp ly thư, cũng không khóc ngáo, cũng không hề cùng thích nhị lao ra cãi cỏ một cái vì cái gì, xoay người khiến cho chính mình bên người nhà hoàn đi thu thập chính mình đồ vật còn có của hồi môn đi. Như vậy sấm rền do cuốn, thích nhan đều không khỏi động dung. Nàng nhìn về phía đi theo tiến vào trận mắt há hốc mồm nhìn này hết thể nhanh chóng chấm dứt, bất quá nửa nén hương thời gian mười mấy năm phu thêm một phép hai tán lục an. Tam công tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Nàng đứng ở lục an bên người, thấp giọng hỏi nói. Anh tuấn người trẻ tuổi lại bất chấp nàng, chỉ quan tâm mà nhìn làm bạn mẫu thân bận bận rộn rộn thu thập đồ vật thích như Theo bản năng mà trả lời. Phu nhân hợp ly, cùng tam cô nương có chỗ ở sao? Ta, chúng ta vương phủ bên cạnh có nhàn dỗi tòa nhà. Bán không quý. chu chu đến gần điểm nhi, sau này cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. hắn đầy mặt đỏ bừng mà nói. 63, chương 63. Thích nhan không nghĩ tới, lục an tưởng thế nhưng chỉ là như vậy một sự kiện. Nàng châm mặc một lát. Liên tính là hai đời làm người, chính là vào giờ phút này, Thích nhan cũng cảm thấy không lời gì để nói. Nàng cảm thấy cần thiết cùng lục an hỏi đến càng rõ ràng một ít miễn cho hắn nghe không rõ. Ta là nói, nhị thẩm hợp ly, ngươi cảm thấy này đối tam mội mội tới nói. Tam cô nương hiện giờ nhiều đến khó chịu. Các ngươi thích ra thật là. Cả trai lẫn gái tính lên, không có mấy cái thứ tốt. Hiện giờ còn muốn cho nàng bị như vậy thương tổn. Ngươi không cảm thấy nhị thẩm như vậy hợp ly, không phải hiền lương thục đức nữ tử. Ngày sau tam mội mội cũng sẽ như vậy sao? Thích nhan liền có chút cố tình hỏi. Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Mắt thấy nam nhân bên ngoài an trí ngoại thất, còn muốn tốt tốt đẹp đẹp, ngụy trang thiên hạ Thái Bình. Có thể thấy được, con chúa này nhị thúc đối chính mình thê tử nhi nữ cũng không phải thiệt tình. Nếu là thiệt tình đau lòng chính mình thê tử, yêu quý chính mình nữ nhi, như thế nào sẽ khác nạp sắc đẹp? Thích người, toàn tâm toàn ý đãi nàng, làm bạn nàng còn không kịp, như thế nào bỏ được thương tổn nàng, phản bội nàng? Lục an hừ một tiếng, nhìn thích nhan liếc mắt một cái liền nhấp khẩn khoe miệng giọng nói ta chỉ thấy được quý phủ nhị lao ra ti tiện vô sỉ, chỉ nhìn thấy tam cô nương bị như vậy đau xót lệnh người khổ sở thôi. Bất quá, bất quá. Hắn nghiêng đầu, đỏ mặt nói, cũng không phải mỗi người đều cùng quý phủ nhị lao ra giống nhau không biết quý trọng. Hắn nói nói như vậy, lại cảm thấy chính mình có lẽ nói được có chút lộ liễu vội vàng đối thích nhăn nói, ta ý tứ là, trên đời này hảo nam tử nhiều đi. Phu nhân hợp ly về sau, vẫn là có thể tái giá hảo nam tử sao. thích nhăn trợn mắt há Nàng nhìn như vậy khai sáng lục an, vừa muốn cười, lại cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Người nói đúng. Nàng nu hòa mặt mày, an tĩnh mà nói. Mà giờ phút này, lộn xộn thượng phòng, thích nhị thái thái trầm giọng sai người thu nạp hỏng siềng, còn có thích như nhẹ nhàng mà cùng thích nhị lao ra nói, ta cùng ngẫu thân ở một hối, sau này không trở về này thừa ân công phụ. Nàng nhìn khẽ như mày, không tán đồng mà nhìn chính mình thích nhị lao ra nghiêm túc mà nói, làm sai chính là phụ thân. Phụ thân cũng không cần phải nói những cái đó buồn cười, không có con nối dõi không thể không nạp tiếp linh tinh nói. Phụ thân trong lòng nghĩ cái gì, ta đều biết. Nàng hiểu rõ thanh triệt đôi mắt giống như thanh tuyển, kia một khắc, thích nhị lao ra chỉ cảm thấy cặp mắt kia ảnh ngược tới rồi chính mình nội tâm. Hắn trong lòng không khỏi sinh ra vài phần không vui. Thấy hắn sắc mặt không tốt, lục an vội vàng đứng ở thích như bên người, gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn, é sợ cho hắn đối thích như động thủ. Người đều là mẫu thân người cấp dạy hư. nam nhân Này có cái gì không đúng. Sau này, ngươi cũng đối chính mình phu quân như vậy, đó chính là đố phụ. Thích nhị lao ra là cái văn nhã người, như thế nào sẽ đánh, bất quá là như mày thôi. Ta tình nguyện làm một cái bị người phê bình ghen ghét phụ nhân, cũng không muốn ngủy trang thiên hạ Thái Bình, cùng tam thê tứ thiếp nam nhân, cùng cùng ta tranh đoạt phu quân nữ nhân ở một khối nén lẫn dợ. Nếu phụ thân lo lắng ta gả không ra, cũng không quan hệ, nếu trên đời này đều là như phụ thân giống nhau ti tiện nam nhân. Ta đây còn không bằng một người sinh hoạt tới thanh tịnh vui sướng. Này nói chính là tiếng người sao. Làm nữ nhi, dám nhục mại chính mình phụ thân. Thích nhị lao ra tức khắc sắc mặt xanh mét. Thích như đánh tiểu hiếu thuận ngoan ngoãn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình nữ nhi thế nhưng có một ngày chỉ vào cái mũi của mình mắng. Ngươi, còn có, phụ thân tiểu tâm chút đi. Ngươi đem chính mình ngoại thất dưỡng đến như vậy hiểu chuyện đoan trang, giáo dưỡng đến tốt như vậy, sau này ở nơi này, nhưng đến hảo hảo xem ở nàng. Có thể không biết xấu hổ làm người ngoại thất, còn không có ra không mặt mũi sắp xỉ nàng người, ta cảm thấy, nàng khả năng không quá sẽ biết lệ nghĩa liêm sỉ, trung thành hai chữ. Thích như chỉ cảm thấy hiện giờ thừa ân công phủ ghê tẩm đến muốn mệnh. Mặc kệ là thờ ớt lạnh nhạt tam phòng một nhà, vẫn là ngụy quân tử nàng phụ thân, vẫn là hiện giờ, mất hồn mất vía thừa ân công, kỳ thật, kỳ thật đều thực xấu xa. Bọn họ người như vậy, nàng là không nghĩ lại thấy được. Bởi vậy, đương thích nhị thái thái cầm hợp ly thư. Mang theo vô số hỏng siểng cùng chính mình vốn riêng rời đi thừa ân công phụ, thích như không nói hai lời, trực tiếp đổi kịp. Người cái này rào gia tinh, như thế nào có thể như vậy đáng giận đâu. Thừa ân công phu nhân không nghĩ tới thích nhị thái thái liền như vậy hợp ly. Nhị phòng thê ly tử tán, đều là bởi vì thích nhan duyên cớ, ngày sau thừa ân công còn không hận chết nàng. Nàng liền khóc lóc tiến lên muốn đấm đánh thích nhan, khóc lóc nói, từng cọc từng cái, trong nhà rốt cuộc thua thiệt người cái gì. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ngươi nhất định phải đem trong nhà đều đưa vào chỗ chết, ngươi mới cam tâm sao? Nàng cảm thấy ngàn sai vạn sai, đều là thích nhan đoán hận trong nhà, hận không thể trong nhà vĩnh vô ngày yên tĩnh duyên cớ. Thả nhìn thấy thừa ân công chán ghét thích nhan, nàng liền phản phất được đến mệnh lệnh giống nhau, chỉ nghĩ phải hảo hảo mà giáo hơn thích nhan. Thích nhan là nàng nữ nhi, thả nguy vương lại không thấy bóng người, chẳng lẽ thích nhan còn có thể cùng chính mình mâu thân vận đánh không thành? Chính là nàng còn còn chưa tới thích nhan trước mặt đã bị Ngụy Vương phủ thị vệ cấp ngăn cản. Thích Nhan xoay người, nhìn nàng ở thị vệ thiết cánh tay lúc sau dễ rủ khóc náo. Nàng khẽ miệng không khỏi gợi lên nhàn nhạt châm chọc. Mẫu thân như vậy bộ dáng, hoàn toàn không có nửa phần dáng vẻ, hiện giờ liền cái ngoại thất đều không bằng. Nàng nói xong lời này, liền chỉ đối thừa ân công phu nhân nhẹ giọng nói, mẫu thân cũng không cần đem tội danh khâu ở ta trên đầu. Chẳng lẽ cùng bệ hạ tư thông, chẳng lẽ an trí ngoại thất, dưỡng suất ngoại thất từ tới, đều là ta buộc bọn họ không thành? Chính mình làm xấu xí sự, hiện giờ bị người vạch trần, lại trả đua. Nếu nói đem thích ra đưa vào chỗ chết, cũng là các ngươi chính mình làm một tay chết tử tế, chết không đáng tiếc, cùng ta lại có quan hệ gì. Nàng lời này nói được không chỉ có thừa ân công phu nhân ngây ngẩn cả người, liền thừa ân công đều gầm lên một tiếng muốn tới thu thập nàng. Chính là ngụy vương phủ thị vệ cường hãn, nơi nào là thừa ân công có thể lay động. Chẳng sợ thừa ân công khí bất quá, gầm lên mệnh trong phủ hạ nhân tới bắt thích nhan, thích nhan cũng bất quá là cười cười. Ta xem ai dám lên trước một bước. Nàng mặt mày lạnh xuống dưới, kia một khắc, chỉ đứng ở thừa ân công phủ, thế nhưng không người dám tiến lên mạo phạm nàng. Mắt thấy trong phủ hạ nhân sợ hãi, thích nhăn cũng lười đến ở chỗ này chơi vi phòng che chở thích nhị thái thái cùng thích như cùng ra thừa ân công phủ. Chỉ là rời đi thừa ân công phủ phía trước, nàng chỉ ở thượng phòng trong viện quay đầu lại, nhìn nhìn cái kia nắm nghiêng đầu đánh giá chính mình hài tử đi ra, mỹ mạo Đoan trang đinh thị. Nàng khoe miệng tần nhu hòa ý cười, lại không rên một tiếng Cái gọi là không dám phá hư thích nhị lao ra gia đình, cái gọi là nguyện ý thoái nhượng, hiện giờ đương nhìn đến thích nhị thái thái hợp ly, nàng lại một tiếng cũng chưa cổ họng. Tỷ như năn nỉ thích nhị thái thái không cần hợp ly, ngày sau cộng sự một phu nói như vậy, nàng không có nói. Nhìn nhân ra hợp ly, nàng thấy vậy vui mừng, cũng không rõ lý lẽ, cũng không khóc khóc đề đề. Có thể thấy được, mặc kệ ngoài miệng nói được cỡ nào đừng hoàng, nhưng cuối cùng mục đích, cũng chỉ bất quá là hỏng rồi nhân ra nhân duyên, thay thế, tu hú chiếm tổ thôi. Thậm chí hiện giờ, thích nhị lao ra có lẽ còn đối nàng nói càng nhiều sự. Ninh thị trong mắt, nhìn về phía thích nhan thời điểm còn nhiều càng nhiều giã vọng. Đại khái càng muốn làm con trai của nàng trở thành thế tử đi. Kỳ thật cũng không có gì không tốt. Thứ ân công nguyện ý đem một cái ngoại thất tử nâng đỡ làm thế tử, làm thích ra làm thiên hạ cho cười, kia thích nhăn vì cái gì sẽ không vui thấy này thành. Ngươi luôn mồm đều chẳng qua là tưởng cầu một vị trí nhỏ, hiện giờ, này một vị trí nhỏ đều cho ngươi. đưa người khác hiếm lạ không thành Thích nhan nhìn này ninh thị, thấy nàng trên mặt đoàn trang tươi cười cứng đờ một cái trước mắt, liền mặt mày lãnh đạm mà nói, ngươi được đến, đều là nhặt chúng ta không hiếm lạ, không yêu mớn. Thả giả chính là giả, trang đến lại giống như, cũng chỉ bất quá là bắt trước bữa, làm người cười nhạo mà thôi. Nàng lời nói, ninh thị nói vậy nghe hiểu. Bởi vì nàng mỹ mạo trên mặt, trong nháy mắt vặn vẻo một chút. Nhưng thích nhan cũng đã không thèm để ý này đó. Nàng thực mau cùng thích nhị thái thái mẹ con ra thừa ân công phủ. Đãi trở về quận chúa phủ, mắt thấy thích nhị thái thái khó có thể mở miệng mà nhìn chính mình, liền ôn hòa mà nói, ta muội mội mấy ngày này yêu cầu an ủi, nhị thẩm tạm thời ở ta này trong phủ tiểu trụ, nhiều bồi bồi nàng đi. Nàng như vậy săn sóc, nửa câu không đề cập tới thích nhị thái thái kỳ thật không chỗ để đi. Nhà mẹ để, nhà mẹ để sợ hãi thừa ân công phủ quyền thế, nào dám thu lưu nàng. Thả này một chốc một lát, đi chỗ nào tìm đặt chân tòa nhà. Thích nhị thái thái hốc mắt đỏ lên, lại đối thích Nhị nha đầu, đà tạ ngươi. Nàng không phải xấu hổ nữ tử, thấy thích nhan đối chính mình tràn đầy thiện ý, cũng không có biệt nữ cự tuyệt. Nhưng thật ra nàng trong lòng nhẹ nhàng, liền đối với thích nhan nói, bất quá chỉ ở vài ngày là được. Chờ quay đầu lại, ta ở an tĩnh chỗ nào bán tòa nhà, ta liền dọn đi. Nàng cũng có chính mình ngạo khí, không chịu ở tại thích nhan trong phủ chiếm tiện nghi. Thích nhan cũng hoàn toàn không cảm thấy băng nhân nhất định phải mọi mặt chu đáo, thấy thích nhị thái thái có thể an trí chính mình. Nàng cũng liền an tâm rồi, nhưng thật ra lục can ở một bên lắp bắp mà nói, kỳ thật, nhà ta phủ cận liền có tòa nhà muốn bán, cũng không lớn, nhị tiến tiểu tòa nhà, chính thích hợp phu nhân. Thích nhan mấy cái nữ quyến đồng thời trầm mặc một lát. Thích nhan không khỏi nhìn về phía không biết khi nào, nên ngang đi theo các nàng cùng trở về quận chúa phủ, trước mắt, còn ở các nàng hạ đầu ngồi xuống, uống một ngụm trà lục an. Như vậy tự giác mà liền đi theo tới cửa, không có nửa điểm ngượng ngùng. Làm thích nhan đều nhịn không được lộ ra vài phần ý cười Tam công tử Hôm nay, Lục An đi theo các nàng cùng đi thừa ân công phủ Tuy rằng chỉ là bồi thích như bận trước bận sau chuẩn bị thu thập một fan Cũng không có hắn cái gì tác dụng Nhưng thích nhị thái thái lại vẫn là nhớ ký hắn Hiện giờ, thấy hắn như vậy nhiệt tâm Cũng cũng không có nhân chính mình bởi vì phu quân nạp ngoại thất một ý hợp ly liền khinh bị chính mình Thích nhị thái thái không khỏi đối Lục An sinh ra vài phần hảo cảm Thả nghĩ đến Lục An đã từng công nhiên cho Thích Loan một bạn ai, chỉ vì cấp Thích Như xuất đầu, nàng trong lòng mạc danh vừa động Nhưng lúc sau, nàng lại ánh mắt ảm đạm rồi vài phần. Nếu là từ trước, Thích Như còn là Thích Nhị lao ra ái nữ, gả một cái quận vương phủ con vợ cả nhưng thật ra cũng xứng đôi thân phận. Chính là hiện giờ, Thích Như phụ thân an trí ngoại thất, mẫu thân bởi vậy hợp lý, đừng nhìn hôm nay nhìn gió em sóng lặng nhưng chỉ chấp mắt chỉ sợ cũng lại là dư luận xôn xao. Tới rồi lúc ấy... Quân ương phủ chỉ sợ chướng mắt phụ thân mâu thân đều nháo ra rất nhiều chê cười thích như. Tưởng tượng đến chính mình có lẽ liên lụy nữ nhi hôn sự, thích nhị thái thái vừa mới còn nhanh an ủi tâm lập tức hối hận lên. Nàng trong lòng chua sót, lại nghe lục an đã mang theo vài phần quan tâm mà đối thích nhị thái thái nói. Phu nhân nếu cảm thấy có thể, kia ngày mai chúng ta liền qua đi nhìn một cái tòa nhà đi. Tam cô nương là cái cô nương ra, đi ra ngoài thẹt thùng, bên ngoài sự không được có nhân vì phu nhân buôn đầu. Ta đây hắn bất an mà túi đầu. Khẩn trương mà nói, ta nhất cái nhiệt tâm ái trợ giúp người, ta, ta tới hỗ trợ không phải khá tốt sao. 64, chương 64 Hắn khẩn trương vô cùng, lại muốn dương mắt đi lưu ý thích nhị thái thái thần sắc, lại e sợ cho chính mình quá mức cấn cần, như là cái dây dưa không thôi đang đồ tử, làm nhân tâm sinh ác cảm. Thích nhị thái thái lại chỉ là ánh mắt lập lẹ mà nhìn cái này anh Tuấn hoàng tộc con cháu. Như vậy tuổi trẻ anh Tuấn, cùng hoài vương giao hảo, ở trong chiều cũng có một vị trí nhỏ, coi như tiền đồ như gấm. Làm người cũng thực hảo. Chính là hôn sự, lại không chỉ là người trẻ tuổi sự. Mà là hai họ chi hảo, là muốn xuất gia nữ tử dung nhập một cái khác toàn bộ gia đình sự. Đông lâm vương phủ, đối nàng hợp ly sự có cái gì ý tưởng. Thích nhị thái thái hiện giờ không biết. Nhưng tưởng tượng tưởng đều cảm thấy lo lắng. Chịu đựng không được phu quân nạp ngoại thất liền hợp ly, như vậy tính tình, ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy tính tình không hảo đi. Cũng may đương nhìn đến thích như chính mặt mày đơn thuần. Vô cùng cao hứng mà đối Lục An nói lời cảm tạ cũng không có đối hắn sinh ra cái gì tình cảm bộ ráng, thích nhị thái thái trong lòng lại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng chỉ là huyền chuyển từ chối Lục An thịnh tình, lại thấy Lục An liền tính nỗ lực không cần lộ ra cái gì thần sắc, nhưng lại luôn là sẽ theo bản năng mà nhìn về phía thích như, xem nàng nói chuyện, chờ Lục gan thấy sắc trời vãn chút cáo từ rời đi, xem thích nhan làm thích như đưa đưa Lục An, nữ nhi vui vui vẻ vẻ tặng người đi, thích nhị thái thái liền bất an hỏi. Này lục tam công tử nhưng thật ra nhân phẩm không tồi, cũng không thấy khinh thường ta cùng A Như. Chính là nhị nha đầu. Đông Lâm Vương Phủ. Nếu Đông Lâm Vương Phủ cảm thấy thích như không phải cái tốt, kia hôn sự này liền không thú vị. Ta biết. Chỉ là ta nghĩ, Đông Lâm Quận Vương ở Kinh Đô không thấy ác nghe, cũng xưa nay hiểu lý lẽ. Tam công tử không phải ra môn trường tử, ngày sau cũng có thể đa tâm lực chiếu cố nhị thẩm vài phần. Chỉ mặc kệ như thế nào, đều đến trước xem tam mội mội tâm ý. Thích nhan thấy thích nhị thái thái bất an, cũng biết nàng một lòng đều nhào vào nữ nhi trên người, kiên nhẫn mà nói, thả nhị thẩm hợp ly như vậy lại sự, kinh đô tất nhiên sẽ có phê bình. Tới lúc đó, thả nhìn đông lâm vương phủ sẽ như thế nào bình luận chuyện này, không cần động thanh sắc, liền sẽ biết nhà hắn thái độ. Thả kiếp trước, lục an cùng hoài vương phản bội, lại không chịu thành thân, cùng ngụy vương thân cận, này từng cái, cũng tùy hứng thật sự. Nhưng nàng ở trong cung cũng vẫn chưa nghe nói đông lâm vương phi hoán giận cái gì. Tương phản! Nàng còn nhớ mang máng, tuy rằng đông lâm vương phủ bo bo giữ mình, cũng không đúc kết hậu cùng phân tranh, chính là cũng không có như người khác giống nhau giống thất thế vô sủng chính mình một chân. Loại nhân phẩm này, ở thích nhan xem ra đã không tồi. Chẳng lẽ một hai phải cờ sĩ tiên minh mà duy trì nàng, mới trầm trồ khen ngợi nhân ra không thành. Thông minh, hiểu được tự bảo vệ mình, lại không định nọt, cũng không có như tiểu nhân giống nhau đi lấy lòng quyền thế, này chẳng lẽ còn không xem như người trong sạch sao. Nhân kiếp trước Đông Lâm Vương Phủ ở Thích Nhan nhất gian nan thời điểm cũng vẫn chưa thấy việc xấu, Thích Nhan tự nhiên đối Đông Lâm Vương Phủ có vài phần tin tưởng. Nhưng cho dù là có tin tưởng, đã Nguyễn Vương qua mấy ngày từ Kinh Giao Đại Doanh trở về, mang về tới Thích Khắc tức giận thư tử, Thích Nhan vẫn là đem lục an sự nói cho Ngụy Vương nghe. Đối với Thích Nhan luôn là nói nhắc tới một ít người khác không biết sự, Ngụy Vương đã thói quen, cũng không có hỏi nhiều, chỉ an tĩnh mà ngồi ở Thích Nhan bên người nghe nàng nhắc tới gần nhất Kinh Đô Phát sinh sự. Sau một lúc lâu liền chậm dãi gật đầu nói, ta nhớ kỹ Ta cùng đông lâm vương phủ không thân. Bất quá nhà hắn cùng vương thúc nhưng thật ra đi lại đến không tồi. Quay đầu lại ta thân cận thân cận. Thích nhan liền cười nói, sợ là lại có người lo lắng ngươi dắp tâm hại người, lung lạc hoàng tộc. Biết ngụy vương lung lạc hoàng tộc, hiện giờ còn thân cận các nơi vương phủ thích thái hậu ở trong cung còn có thể ngủ ngon sao. Nàng ái nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào. Húng chi, ta đích sắc dắp tâm hại người, thì tính sao. Ngụy vương nói đến lời này, liền thản nhiên mà xem trước thích nhan. A nhan, ngươi là người mà ta yêu, ta không nghĩ giấu giếm ngươi. Nếu là có một ngày, ta thân là tiên hoàng trưởng tử, hắn sao có thể không có dạ tâm. Năm đó những cái đó ước hiếp khi dễ nhục nhã, tất cả đều vắt ngang ở hắn trong lòng. Mấy năm nay, hắn chưa bao giờ quên chính mình trong lòng ý niệm. Ai nói ti tiện huyết mạch không thể trở thành hoàng đế. Hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy, chính mình huyết mạch ti tiện. Hắn mẫu thân có lẽ bất quá là cái ngoại tộc vũ cơ. Chính là hắn cũng không cảm thấy chính mình mẫu thân là ti tiện hạ đẳng người. Nàng là sinh dưỡng hắn mẫu thân, đồng dạng là đáng giá tôn trọng người. Mà này đó, là năm đó thích nhăn nói qua nói. Ngươi còn nhớ rõ năm đó sao? Nhìn gần trong gang tấp đối chính mình mỉm cười, đã từng xa cuối chân trời người trong lòng hiện giờ liền ở trước mặt, ngụy vương nhẹ nhàng mà nắm lấy tay nàng nhẹ giọng nói, năm đó, trong cung đều coi ta ti tiện, nhưng chỉ có ngươi đã từng nói qua ta là là bệnh hạ huyết mạch, là long tử, cùng thái tử cùng mặt khác hoàng tộc không có phân biệt. Thả mẫu thân của ta cũng hoàn toàn không tí ti tiện. Nàng là đáng ra kính nể, liều mạng cũng muốn cho ta sinh mệnh nữ tử, huống chi, nếu trong cung người đều cười nhạo ta mẫu thân huyết mạch đê tiện, kia đem sủng ái ta mẫu thân bệ hạ đặt chỗ nào? Nàng khi đó như vậy tiểu, nghe được bên người nha hoàn thấu thú rêu cợt cái kia bị người coi khinh hoàng tử, lại không gật bừa, lúc sau dùng những lời này răn dạy cái kia nha hoàn. Từ đây Cái kia nhà hoàng không còn có xuất hiện ở nàng bên người, mà hắn tránh ở không người lưu ý, an tĩnh, âm u góc, nhìn ánh mặt trời dưới, nàng bản nhò nhỏ, trắng non khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà trách cứ những cái đó cười nạo người của hắn, vốn dĩ lạnh băng tâm, liền phẳng phất bao phủ ở nóng hầm hập trong nước. Nàng vẫn chưa nhìn đến hắn tồn tại, chính là nàng bộ dáng rõ ràng mà lưu tại hắn trong mắt, trong lòng. Đó là hắn gặp được, nhất thanh triệt sạch sẽ thiện ý. Kêu một khắc hắn sẽ không bao giờ nữa có thể đem ánh mắt từ nàng trên người rời đi. Hắn ở trong cung góc, ở mỗi một chỗ bóng ma, trộn mà đi theo nàng mỗi một lần tiến cung lộ. Nàng nhìn không thấy hắn, chính là kỳ thật hắn đều là ở. Lại sau đó, đương có một lần, hắn một không cẩn thận bị nàng nhìn thấy, nàng nhìn đến hắn mu bàn tay thượng luyện võ sau chảo lấy binh khí lưu lại vết thương, trần chờ tiến lên cho hắn rửa sạch miệng vết thương, lấy một kiện tuyết trắng khăn băng bó hắn miệng vết thương. Hắn đột nhiên học được như thế nào có thể cùng nàng ở chung thời gian nhiều một ít. Từ đây, ở nàng cho rằng bất quá là ít ỏi số mặt chi duyên, hắn luôn là mang theo thương, thoạt nhìn khát khô đáng thương. Như vậy, nàng luôn là sẽ chiếu cố hắn, hoặc là chỉ là sai người đưa tới ôn ôn thủy, hoặc là một vị vội vàng chạy tới thai y đi hề. Kia đều là hắn số lượng không nhiều lắm, cảm nhận được quan tâm thời điểm. Khi đó, chỉ cần được đến nàng quan tâm, hắn liền cảm thấy thực vui mừng hạnh phúc. Chỉ cần xa xa mà đi theo nàng, Nhìn nàng, hắn liền cảm thấy này cả ngày ánh mặt trời đều là ấm áp. Bởi vậy, đương biết nàng sẽ trở thành hoàng hậu, sẽ gà cho hoàng đế, hắn trong lòng như vậy khó có thể chịu đựng Hoàng đế được đến hết thầy. Ngôi vị hoàng đế, còn có nàng. Hắn muốn ngôi vị hoàng đế, chính là so với nàng vui sướng cùng hạnh phúc, ngôi vị hoàng đế kỳ thật bé nhỏ không đáng kể. Hắn mấy năm nay liền tưởng, chỉ cần hoàng đế hảo hảo đãi nàng, hắn nhất định làm hoàng đế trung thần, hảo hảo mà bảo hộ nàng an tĩnh cùng thiên hạ Đương thành vương thư tín mệnh hắn trở lại kinh đô, chế hành thích thái hậu, sau đó tiếp nhận chậm rãi già đi thành vương trở thành hoàng đế cánh tay, hắn một ngụm đáp ứng. Hắn không phải hoài giã tâm trở lại kinh đô, mà chỉ là, chỉ là tưởng trở lại nàng nơi địa phương, sau đó cứ như vậy thủ nàng. Có lẽ, hắn cũng nguyện ý thủ nàng trợ phu, thủ con trai của nàng, nhìn nàng một đời bình an hỉ nhạc. Cho nên, đương hoàng đế cô phụ thương tổn nàng, hắn mới rốt cuộc minh bạch, hoàng đế sở dĩ không kiêng nghề gì chẳng qua là bởi vì hắn là hoàng đế. Chỉ có trở thành hoàng đế mới có thể hảo hảo bảo hộ nàng, không còn có người có thể thương tổn nàng. Hắn dã tâm, so ra kém nàng hạnh phúc, mà hiện giờ, nhân nàng hạnh phúc, hắn dã tâm lại một lần bốc cháy lên. Ta biết người muốn làm cái gì." Thích Nhan không nghĩ tới Ngụy Vương năm đó ở trong cung là đã từng như vậy truy đổi nàng, ở nàng cho rằng bất quá là ít ỏi số mặt, chính là ở Ngụy Vương mà nói, hắn kỳ thật vẫn luôn đều đang nhìn chính mình. Nghĩ đến đã từng nhìn thấy Ngụy Vương Nhìn cái kia thiển màu nâu anh Tuấn Thiếu niên trầm mặc mà ngồi xổm góc nhìn đổ máu miệng vết thương mặt vô biểu tình bộ dáng, nàng theo bản năng đi xem Ngụy Vương tay. Năm đó miệng vết thương đã sớm không thấy, nhưng Ngụy Vương thật cẩn thận mà từ bên người túi gấm lấy ra một khối nho nhỏ một đoạn, nhăn dúm gió lại sạch sẽ khăn. Đây là người năm đó cho ta băng bó khăn. Hắn bảo lưu lại nhiều năm như vậy, khăn như cũ sạch sẽ. Thích Nhan ho khan một tiếng, nàng mắt cũng đỏ. Mặc kệ là như thế nào trầm ổn nữ tử Đương nhìn đến chính mình khăn bị như vậy quý trọng, luôn là cảm thấy trong lòng vui mừng. Đây là ta bảo bối. Ngụy vương cấp thích nhan nhìn nhìn, lại tiểu tâm cẩn thận thu hồi túi gấm, lúc này mới đối thích nhan nhẹ giọng nói, mấy năm nay, ta nhìn này khăn, liền phản phất gặp được ngươi. A nhan, kỳ thật ta này lại nói tiếp, cỡ nào mạo phạm một cái cô nương ra. Nhân ra hảo ý cho hắn băng bó, chính là hắn lại trộm cất giấu cô nương khăn, lại nói tiếp quá kỳ cục. Hắn du mắt, lầm bẩm mà nói. Ta biết làm như vậy chính là quá mức xấu xa, nhưng đây là người để lại cho ta duy nhất niệm tưởng. Hắn biết đây là không đúng. Chính là hắn sinh mệnh, chỉ có nảy một chút tấm áp. Liên tính bị người thoá mạ hắn cũng không thể buông tay. Thích nhan ngượng ngùng, ở nghe được này đó thời điểm chậm dại hóa thành đau lòng. Nàng kinh ngạc một chút, trở tay cầm ngụy Vương tay. ngụy Vương mắt sáng rực lên. Ta biết tâm ý của người. Hơn nữa, ta cũng biết người đối ta cũng không mạo phạm vũ nhục Nàng thanh em ôn hòa như nước. Nhẹ nhàng mà nói, ta cũng biết, ngươi không phải vật trong ao. Bậy hạ vô đức không có đức hạnh, liền tính không có người này thiên hạ hắn cũng ngồi không xong Kiếp trước, hoàng đế tuy rằng cũng tự mình chấp chính, chính là hắn lô tai mềm, bản thân cũng là cái tầm thường lại hồ đồ tính tình, ở trong chiều chính vụ quả thực một đoàn loạn. Thích nhan nói lên hoàng đế tự mình chấp chính lúc sau những cái đó hồ đồ sự đưa tới phiền thoái, khẽ thở dài một hơi, đối ngụy vương nói, ngươi muốn thay thế, có lẽ khắp thiên hạ càng tốt. Ngụy Vương đôi mắt càng thêm sáng ngời. Ta cảm thấy thật cao hứng. Thích Nhan lại chỉ là cười đối hắn nói, ngươi có dạ tâm, lại chưa giấu giếm ta, này phân tín nhiệm ta thật cao hứng. Hắn mưu đầu ngôi vị hoàng đế, lại chưa giấu giếm nàng, đây là tín nhiệm, cũng là thiệt tình đem nàng đặt ở trong lòng. Mà nếu hắn thiệt tình muốn cái kia vị trí, Thích Nhan tự nhiên cũng nguyện ý cùng hắn đứng chung một chỗ, trải qua khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều mưa mưa gió gió. Mưa mưa gió gió, hắn nếu không giấu giếm nàng, kia nàng liền bội hắn. Bất quá con đường này nhưng không dễ đi, Ngụy Vương muốn lướt qua trở ngại nhiều đi. Hoàng đế tuy rằng chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc là danh chính ngôn thuận. Ngụy Vương muốn cái kia vị trí, tất nhiên đến chủ tính càng nhiều. Nàng nhẹ nhàng mà nắm lấy Ngụy Vương tay, giờ phút này, thượng phòng nha hoàn đã sớm đều lui ra ngoài, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Đưa tình ôn nhu, làm Ngụy Vương mặt mày trở nên nhu hòa vui mừng, chỉ hận không thể giờ khắc này vĩnh viễn đều không cần rời đi. Liên ở như vậy là Ngụy Vương thỏa mãn vô cùng thời điểm. Liên nghe được chính mình người trong lòng đột nhiên lại thản nhiên hỏi, ngươi nguyên lai đã từng như vậy đuổi theo ta A. con ẩn giấu ta khăn. Ngươi làm những việc này, nhà ta A khác biết sao. Nàng chợt nhắc tới thích khác, Ngụy vương khỏe miệng hơi hơi run rảy lên. Nhà hắn A nhan, là thật sự không sợ hắn bị thịnh nộ thích khác đánh chết A. 65, chương 65. Chỉ là nhìn thích nhan mỉm cười đôi mắt, Ngụy vương khỏe miệng lại nhìn không được con lên. Nếu là muốn A khác biết, chỉ sợ ta là muốn bị đánh. Hắn thích cùng thích nhan như vậy thân cận mà, thả lỏng mà vui đùa. Như vậy thân cận, làm hắn trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng. So nghiêm trang mà cho nhau ngồi đối diện, nghiêm trang mà nói lời khách sáo, muốn tới đến hạnh phúc đến nhiều. A khác ở quân doanh tốt không? Thích nhan quan tâm đệ đệ, liền hỏi một câu, lại đối Ngụy Vương hỏi, hiện giờ ngươi tiếp quản kinh giao đại doanh, nhưng trôi chảy. Nàng gần nhất quan tâm thích khác, về phương diện khác chính là quan tâm Ngụy Vương ở công sự thượng hay không thuận lợi. Rốt cuộc chẳng sợ Ngụy Vương ở biên quan nhiều năm quân công hiền hách, ở trong quân cũng có chính mình uy vọng, nhưng Kinh Giao Đại Doanh đã từng là thành vương quản hạt, thành vương ở trong quân uy tín có thể so tuổi trẻ Ngụy Vương mạnh hơn nhiều. Nàng tự nhiên thực quan tâm Ngụy Vương ở trong quân sự, Ngụy Vương cũng không gặp nàng, liền đối với nàng nói, Vương Thúc từ đem binh quyền giao ra đây, liền không còn có nhúng tay quá trong quân sự. Hiện giờ, Kinh Giao Đại Doanh từ ta làm chủ, tuy rằng đã từng đại bộ phận đều là Vương Thúc năm đó lưu lại cũng đem. Nhưng những người này cũng đối ta thực cung kính, chưa từng chậm chế. Thành vương lui bước bước ra trà phá lệ hoàn toàn. Không phải ngoài miệng nói cái gì nhường ra quyền bính, lại còn ở một bên chỉ chỉ trò trò. Hắn nói giao binh quyền, coi như thật giao binh quyền. Cũng cũng không lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng ở trong quân cùng Ngụy Vương làm trái lại, hoặc là chèn ép Ngụy Vương tới làm người biết, quân doanh vẫn là hắn định đoạt. Như vậy dứt khoát, liền làm thích nhan chỉ tâm sinh kính nghệ. Trên đời này, còn có mấy cái có thể giống như thành vương giống nhau Đem ngập trời quyền bình cư như vậy đẩy đến không còn một mảnh, thật sự không hề nhúng tay. Nếu là có thể như vậy xem đến thai, thích thái hậu lại sao có thể như hiện giờ như vậy, tình nguyện cùng hoàng đế mẫu tử sinh ra hiểm khích, cũng không chịu lui cư hậu cung. Nói lên thích thái hậu, thích nhan liền trong lòng sinh ra vài phần chẳng ghét. Đã từng, tuy rằng cũng biết trước thừa ân công phu nhân ở có thai thời điểm tiến cung chiếu cố nàng, nhưng tới rồi hiện giờ, đương liên tưởng đến kiếp trước thích thái hậu đối kia ngoại thất ninh thì cũng không tệ lắm Thậm chí cam chịu ninh thị tiến cung cùng thích loan thân cận, ninh thị nhi tử còn làm thừa ân công thế tử, nàng liền cảm thấy thích thái hậu đối trước thừa ân công phu nhân hoài niệm cũng bất quá là cảm động chính mình cách làm. Nàng luôn miệng nói là hoài niệm, nhưng đều hoài niệm cái gì. Nàng là nữ tử, chẳng lẽ không biết một nữ tử nhất không thể chịu đựng cái gì. Một cái ngụy trang chính mình nữ tử được đến hết hệ, thích thái hậu không biết vì trước thừa ân công phu nhân bất bình cũng liền thôi, thế nhưng còn ngầm đồng ý như vậy nhiều buồn cười sự. nàng Liên đối với Ngụy Vương nhẹ giọng nói, chỉ ngóng trông ngày sau thiếu một ít phong ba. Nàng vạch trần thích nhị lao ra ngoại thất thời điểm, mà khi thật không có nghĩ tới sẽ sinh ra nhiều như vậy sự. Hiện giờ, thấy nàng thổn thức, Ngụy Vương liền khuyên nàng nói, ngươi đừng thế các nàng quá mức lo lắng. Thấy thích nhan cười điểm này gật đầu, Ngụy Vương thủ khẩn trương mà nắm chặt một lát, lại bung ra, nhấp khẩn khỏe miệng sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi, bằng không, ta bồi ngươi ra cửa giải sầu. Thích nhan kinh ngạc mà nhìn hắn Nguy vương hô hấp ngừng lại rồi. Tao ý tứ là hắn bội vàng đối thích nhan giải thích nói, bất quá là ra cửa đi dạo phố, ba ngày. Hắn trịnh trọng mà nói. Phản phất không giải thích một phen, liền phải bị coi như đang đổ tử dường như. Nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, thích nhan không khỏi nhuẩn miệng cười. Này có cái gì không tốt? Bất quá là ra cửa giải sầu, nàng biết đây là Ngụy vương hảo ý, không muốn làm nàng nhân thừa ân công bên trong phủ trung nhiều như vậy xấu xa ảnh hưởng thanh tịnh tâm cảnh. Thả ra cửa đi một chút Nhìn một cái rộn ràng nhốn nháo đám người, nhìn xem nhiệt trên đường các loại náo nhiệt, có thể so đem chính mình nốt ở quận chúa trong phủ đại môn không ra nhị môn không mại hảo đến nhiều. Nàng một ngụm đáp ứng xuống dưới, lại nghĩ nghĩ, liền mang theo Thích Như cùng ra Cửa. Thích Nhị Thái Thái chính vội vàng thu xếp muốn các nơi đi xem cư trú phương tiện tòa nhà, chỉ làm Thích Như cùng Thích Nhan cùng giải sâu đi. Ra Cửa, đừng luôn là làm tỉ tỉ người tiêu dùng. Tuy rằng hiện giờ hợp lý, nhưng Thích Nhị Thái Thái vốn cũng không là khắc nghiệt, chỉ biết chiếm tiện nghi người. Chỉ đem bạc cho liên tục gật đầu Thích Như. Thấy nàng bất quá là hai ba thiên, viên lăn khuôn mặt nhỏ liền gầy ốm hao gầy rất nhiều, nàng vội đối Thích Như từ ái mà nói, đừng lo lắng ta. Chờ mấy ngày nữa, ta đi xem ngươi cứu cứu, cũng có thể đến vài phần trợ lực. Nàng phải về nhà mẹ đẻ, nhân cha mẹ đã qua đời, hiện giờ là nàng huynh trưởng đưa ra Tuy rằng vẫn là chính mình nhà mẹ đẻ, nhưng rốt cuộc so ra kém từ trước cha mẹ thượng ở thời điểm tự tại. Thích Như cong lên đôi mắt, dường như không có việc gì mà cười. Hảo! Kêu mẫu thân trở ta trở lại, ta mua điểm nhi thú vị đồ vật mang về tới, cấp cậu mợ, cấp biểu ca biểu tỷ mang điểm mới mẻ ngoạn ý nhi. Nàng vô cùng cao hứng mà cùng thích nhị thái thái ra cửa, trên mặt tươi cười đại đại. Thích nhị thái thái trên mặt cũng mang theo tươi cười. Chỉ là chờ ra cửa, thích như trên mặt tươi cười thiếu chút, không khỏi quay đầu lại nhìn mẫu thân trở về bóng dáng. Làm sao vậy? Thấy thích như liên tiếp nhìn lại, thích nhan liền cười hỏi. Nàng hôm nay chỉ xuyên nhẹ nhàng đơn giản tôi mỏng làm phân trang, nhìn cũng không xa hoa. Một bên đứng ở bên người nàng Ngụy Vương cũng bất quá là ăn mặc một kiện tầm thường xiêm y, chỉ là tuy rằng xiêm y tầm thường, nhưng khí thế bất người, nhìn liền không phải tầm thường người. Hắn đứng ở thích nhan bên người mắt lạnh nhìn thích như, thích như cảm thấy ở Ngụy Vương trước mặt khó mà nói cái gì, chỉ lắc lắc đầu, thẳng đến cùng thích nhan cùng lên xe ngựa hướng phố xá đi lên, lúc này mới tiểu tiểu thanh mà đối thích nhan nói, nhị tỷ tỷ, mậu thân hiện giờ còn bất lao đâu. Nàng thân sắc có chút ảm đạm mà nói, thích nhị thái thái hiện giờ vẫn còn phong vận, tuy rằng không phải nũng nịu tiểu cô nương, nhưng niên hoa thựa ở, thích như mấy ngày nay ở trong nhà yên lặng mà suy nghĩ hảo chút sự, nghĩ đến thích nhị lao ra liền như vậy đứng ở ninh thị bên người, yêu quý cái kia làm bộ làm tịch nữ nhân cùng đứa bé kia, ánh mắt ảm đạm mà đối thích nhăn nói, phụ thân cô phụ mẫu thân, nhưng sai lại không ở mẫu thân. Hiện giờ mẫu thân hợp ly, chẳng lẽ chỉ nhìn phụ thân phong lưu khoái hoạt, chính mình lẻ loi mà một người không thành Ý của ngươi là, tao ý tứ là, nhị tỷ tỷ ngươi nói, nếu ta khuyên mẫu thân tái giá, mẫu thân có thể hay không được ta. Thích nhan trên mặt tươi cười nhiều rất nhiều, nhìn mội mội phiền não mà tiếp tục nói, nếu là ta trực tiếp cùng mẫu thân nói, hợp ly liền hợp ly, tiếp theo cái nam nhân càng tốt, nếu mẫu thân có yêu thích nam tử, tái giá cũng là tốt, mẫu thân có thể hay không sinh khi A. Thế gian này nữ tử đều chú trọng cái gọi là một dạ đến đến giả, cái gì sinh là một người nam nhân người chết là một người nam nhân quỷ. Phản phất tai giá liền rất khó coi, ảnh hưởng ra môn vinh quang dường như. Thích như liền cảm thấy thật cũng không cần như vậy. Một nữ tử gặp người không tốt, chẳng lẽ còn không cho phép nhân ra tìm kiếm tiếp theo cái hạnh phúc lạc. Nàng bảng ngón tay đầu phiền não mà đối thích nhăn nói, chỉ chỉ trò trò gì đó, ai ai nói đi liền nói đi. Tự mình hạnh phúc mới kêu vui sướng. Chẳng lẽ ngươi chính là nhân tưởng chuyện này, nghĩ đến đã nhiều ngày ăn không ngon. Kia còn có thể vì cái gì? Chẳng lẽ cho rằng ta là bởi vì phụ thân sao? Phụ thân đều không để bụng ta cùng mẫu thân, vì hắn thương cảm, vì hắn ăn không ngon, kia không phải chỉ mệt chính mình sao. Hắn lại không đau lòng, ta tiểu tụy lên đều mất công hoảng. Thích như liền hư một tiếng, đối thích ngăn nói, có thể làm ta lo lắng, hiện giờ chỉ có mẫu thân, chỉ có nhị tỷ tỷ Nhị tỷ tỷ hiện giờ công đức viên mãn, ta chỉ nhọc lòng mẫu thân. Nàng trộm nhìn nhìn bên ngoài Ngụy Vương. Thấy Nguy Vương rục ngựa ở xe ngựa ngoại, mắt nhìn thẳng, xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái cứ như liền rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng đừng làm cho Ngụy Vương nghe được nàng nói những cái đó kinh thế hãi tục nói. Bằng không, nếu là làm Ngụy Vương biết, chính mình còn cùng Tỷ Tỷ nói cái gì cái này không hảo liền cả người khác, kia Ngụy Vương không được gấp lực nhưng lớn. Nếu là nàng Tỷ Tỷ học được cái này, Ngụy Vương phải lo lắng cho mình địa phương nào làm được không tốt, sẽ bị hưu rất đâu. Nàng cho mà, tắc hề hề mà đem đầu nhỏ từ cửa sổ xe thu hồi tới. Chớ nàng thật cẩn thận mà trốn đi trở về. Nguy vương mới hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không đem này đó coi như lo lắng. Hắn đời này nỗ lực đối thích nhan hảo. So trên đời bất luận kẻ nào đối thích nhan đều hảo. Hắn lại không làm thương tổn thích nhan sự. Thích nhan tự nhiên chỉ biết thích hắn. Hắn có thể có cái gì nguy cơ cảm. Cho dù có cũng sẽ không làm người biết. Người biết vì nhị thẩm nhọc lòng này đó. Có thể thấy được người là thật sự đau lòng nàng. Chỉ là thấy thích như mở to đôi mắt dò hỏi mà nhìn chính mình. Thích nhan liền cười đối nàng nói. Ngươi chỉ đem chính mình sẽ không ngăn trở nàng theo đuổi hạnh phúc ý tứ biểu đạt, sau này là tài giá, vẫn là không gả, đều bằng nhị thẩm chính mình tâm nguyện chính là, nếu ly kia trong phủ, sau này sinh hoạt chính là nhị thẩm chính mình định đoạt. Nàng nếu là cảm thấy thanh thanh tĩnh tĩnh một người cao hứng, vậy một người sinh hoạt. Nếu là có ái mộ nam tử, nguyện ý tài giá, có ngươi duy trì nàng lời nói ở phía trước, nàng minh bạch tâm ý của ngươi, cũng sẽ không sai quá hạnh phúc, này còn không phải là thực tốt sao? Nhị tỷ tỷ nói đúng. Là ta nghĩ đến không đủ chu toàn Thích như ánh mắt sáng lên Cảm thấy thích nhan nói làm chính mình bế tắc giải khai Nhân trong lòng thoải mái Được đến thực tốt kiến nghị Thích như trong lòng hoàn toàn bông ra Lòng dạ rộng mở, ăn uống liền lên đây Bất quá là đi dạo nửa ngày phố Thích như liền vội vàng lôi kéo tỷ tỷ Cùng đi kinh đô cực nổi danh một nhà tựu lầu Chuẩn bị ăn chút tốt Mới đi đến tựu lầu hạ Liền nhìn thấy hoài vương cùng lục an Ở trên tựu lầu ló đầu ra hiển nhiên Lục An cùng Hoài Vương thật sự quan hệ không tồi, thường xuyên cùng ra vào Hôm nay, ở trên tiểu lâu nhìn thấy Nguyễn Vương cùng thích ra tỉ muội Lục An ánh mắt sáng lên, Hoài Vương liền hừ lạnh một tiếng nói, không tiền đồ. Như thế nào không tiền đồ? Lục An một bên ghé vào lan can thượng thăm dò cùng thích như chào hỏi, chỉ điểm thỉnh bọn họ cùng đến chính mình ở này đại đại chất gian, một bên không cao hứng mà quay đầu đối Hoài Vương nói, ta biết ngươi đối thích ra có khúc mắc nhưng ngoan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm thích ra phiền đi Tam cô nương đều rời đi thích ra, cùng thích ra không có quan hệ. Thích ra nhị phòng kia ngoại thất sự, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoài vương liền truy vấn Lục An. Lục An nhấp nhấp khỏe miệng. Ta cũng không rõ lắm. Chỉ là có thể là ngoại thất nên ngang vào nhà, như thế nào cũng đến là cái nội dẻm không tu, đạo đức suy đổi đi. Nếu không phải bận tâm thích như, hắn đều có thể ở trong chiều mắng chết thích nhị lao ra. Hoài vương liền nhịu như mày, thật sâu mà nhìn Lục An liếc mắt một cái. Bất quá là cái nữ tử. Nàng có như vậy vô sỉ cha ruột, còn có cái giám hợp ly mẫu thân, ngươi. Bất quá là cái nữ nhân, có gì đặc biệt hơn người. Lục An tuy rằng không thể kế thừa đông lâm vương phủ tức vị, nhưng tốt xấu cũng là vương phủ con cháu, xuất thân cũng rất cao quý. Cưới cái dạng gì thanh danh trong sạch, dịu dàng tú lệ quý nữ cưới không đến. Thích như lại không phải thiên tiên. Ta, ta chỉ thích nàng một cái. Lục An thấy hoài vương không tán đồng, rốt cuộc nhịn không được cái cọ, không khỏi lớn tiếng nói, trừ bỏ nàng ta mới không đi thích người khác. Thanh âm này rất lớn. Đứng ở phòng cửa, đang chuẩn bị đi vào chào hỏi một cái thích nhan chống được cái chán. 66, chương 66. Cũng may, nhân hoài vương phía trước nhân thích loan ở chính mình ra cửa thời điểm tiểu lầu khóc cầu mất mặt xấu hổ một hồi, hắn ở tiểu lầu hai tầng hiện giờ đều bị thanh tràng. Thanh thanh tĩnh tĩnh cũng không người khác. Vì biết thanh thanh tĩnh tĩnh không có người sẽ nghe được, lục An mới có thể nhịn không được buộc miệng tốt ra, không cần cố kỵ bị người thai vách mạch r Nhưng đúng là nhân thanh thanh tĩnh tĩnh, hắn thanh âm liền rõ ràng mà truyền vào thích nhan tỷ mội lộ thai. Thích nhan xoa xoa khỏe mắt, cảm thấy người này một sốt ruột, liền rất dễ dàng xuất hiện các loại sự cố. Thích như đôi mắt đều đã trợn tròn, miệng nhỏ trương đến đại đại. Nàng vốn đang đang nghe Hoài Vương không chút để ý mà nói chính mình không phải cái thiên tiên. Nàng sắc không phải cái thiên tiên, sinh đến không đủ mỹ. Nhân có tự mình hiểu lấy, nàng đối Hoài Vương nói cũng không cảm thấy sinh khí. Nếu là bởi vì ở người ngoài trong mắt cảm thấy chính mình không đủ mỹ lệ liền tức giận đến muốn chết, nàng còn có sống hay không? Chính là ngay sau đó, Lục An nói khiến cho nàng không biết làm sao lên. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, luôn luôn đối chính mình hòa hòa khí khí, luôn là đối chính mình khá tốt, nguyện ý đầu huy chính mình điểm tâm lục tam công tử. Thế nhưng, thế nhưng, nhị tỷ tỷ hắn nói thích ta sao? Nàng đối thích nhan không thể tưởng tượng hỏi. Phong môn lập tức bị hoảng loạn mà mở ra. Lục An đứng ở cửa. Dung khủng hoảng ánh mắt nhìn nghe được chính mình nói Thích Như. Hắn vừa mới mời Thích Như đi lên cùng nhau ăn cơm, nhưng không nghĩ tới bọn họ đi lên đến nhanh như vậy. Trước mắt, hắn hoảng loạn vô cùng, chân tay luống cuống mà nhìn chính ngơ ngác mà nhìn chính mình, kinh ngạc vạn phần tiểu cô nương, nhìn Thích Như tuyết trắng mặt, hắn muốn bồi tội, muốn cùng nàng giải thích, nhưng buộc miệng thuốc ra lại chỉ là, tam cô nương như thế nào gầy. Ha! Nếu không, tiến vào ăn chút điểm tâm đi. Có bánh hoa quế. Lục An càng hoảng loạn mà nói Nói xong lời này, hắn hận không thể cho chính mình một miệng. Thích Như đã nhìn Lục An ngây dại. Thích nhan không khỏi lộ ra nhật nhạt ý cười. Hoài Vương nhìn Lục An cao gầy thon dài dáng người ở mượt mà Thích Như trước mặt hoảng loạn bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình thấy được một cái ngốc tử. Ta kỳ thật còn muốn ăn hạt mẹ hồ. Thích Như phát ngốc, cũng đã muốn ăn ngon. Có, lập tức liền có nóng hầm hập hạt mẹ hồ. Lục An vội vàng nói. Ta đây, ta đây tiến vào ăn chút đi. Tuy rằng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Nhưng thích như cũng cảm thấy nếu như vậy che mặt mà đi, ngược lại làm người xấu hổ. Nàng thoải mái hào phóng mà tiến vào, tiên kiến qua hoài vương, một bên thấy lục an bất an mà đứng ở chính mình trước mặt khẩn trương vạn phần, đột nhiên cảm thấy chính mình phản phất lần đầu tiên nhận thức hắn dường như. Nàng không khỏi nhìn về phía hắn, thấy trước mặt người thanh niên này dáng người thon dài tuấn lệ, khuôn mặt anh Tuấn, rõ ràng là quen thuộc khuôn mặt, nhưng hôm nay lại làm nàng trong lòng sinh ra không giống nhau cảm xúc. Nàng luôn luôn đều không phải xuất sắc nhất nữ hài tử Luận Mỹ Mạo, không đổi kịp đại phòng hai vị đường tỷ Luận Kiều Nhu, không kịp tam phòng hai cái đường bội. Nàng chính là phổ phổ thông thông một cái tiểu cô nương. Mà khi ở vừa mới, nghe được Lục An ở Hoài Vương trước mặt lớn tiếng nói chỉ thích nàng một cái, nàng thanh danh hốn độn cũng không thèm để ý, thích như chỉ cảm thấy trong lòng bị nhẹ nhàng mà xúc động. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng sợ thoải mái hào phóng mà ngồi xuống, nhưng thích như vẫn là nhịn không được đỏ hồng khuôn mặt nhỏ. Lục An đang theo nàng bồi tội nói, nhân ta càng hấn bạo phạm Tam cô nương, đều là ta sai. Ngày sau ta cũng không dám nữa. Không có không có. Nếu không, trở lên chút ăn ngon đi. Thích như xua tay nói. Nàng nhìn vội vàng gật đầu, một bên nhắc mãi đến ăn chút tốt, đều gây đau lòng bộ dáng. Sờ sờ chính mình gần nhất là không thế nào Thủy Linh khuôn mặt nhỏ, không biết như thế nào, lại nhịn không được cong lên đôi mắt cười rộ lên. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ mỉm cười lên, nhưng trước mắt hiện lên, là lục can đứng ở chính mình trước mặt cho thích loan một cái tác. Là đương nàng cùng mẫu thân hồi thừa ân công phủ hợp ly, hắn canh giữ ở ngoài cửa, lắp bắp nói qua đến xem bộ ráng. Nàng cảm thấy Lục An thật là người rất tốt. Bởi vậy, đương Lục An thu xếp đại gia cùng nhau ăn cơm, nàng ăn thật sự vui vẻ. Nhà ngươi đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn nuốt trôi cơm. Hoài vương thấy thích ra tỉ muội một cái cùng gần nhất hãm sâu phong ba ngụy vương thân mật vô cùng, một cái lại bận rộn tiểu chiếc đua ăn đến gương mặt phình phình, phẳng phất hamster, suy nghĩ rất nhiều Quyết định không đi chạm vào thích nhan này tường đồng vét sát, chỉ nhặt dễ khi dễ thích như cười lạnh nói. Thích như tiểu chiếc đua rừng một chút. Lục An vội đối Hoài Vương lắp đầu. Hoài Vương anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần cười lạnh. Nhưng thích như cũng đã chậm gì gì mà vai đầu nhỏ xem hắn nói, vì cái gì ăn không ngon. Chẳng lẽ bởi vì bị thương hại, liền khóc kêu không ăn không uống không sống lạc. Nhật tử là chính mình, đừng động gặp được cái gì đi, chính mình nghĩ tới ngày mấy, kia mới có thể quá ra ngày mấy. Dù sao đều như vậy nhì, còn không vô cùng cao hứng mà quá, kia không phải càng mệnh sao. Nàng dung đùi đắc ý rất có đạo lý, lục an vội vàng gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Hoài vương lại ngẩn người. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói, dù sao đều là muốn đối mặt sự, chẳng lẽ bởi vì sai lầm của người khác trừng phạt chính mình sao? Thích như một bên đối lục an lộ ra đại đại tơi cười, một bên hử một tiếng nói, vì ý, ý tiêu đắc nhân tiểu tụy. Nó không ngốc nha. Chẳng lẽ vì phản bội chính mình phụ thân? Vì kia ngoại thất sẽ không ăn cơm. Kia không phải ngốc tử sao. Thích như trộm mà hoài nghi, hoài vương có điểm là cái ngốc tử. Bất quá nàng không nói. Nàng vui đầu ăn cơm. Hoài vương lại chỉ ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Nhìn nàng sung sướng mà vùi đầu ăn cơm, tròn trịa khuôn mặt nhỏ tràn đầy đều là hạnh phúc. Hoài vương thế nhưng nhất thời phát ngốc lên. Thích nhan liền nhịu như mày. Nàng thực không thích hoài vương như vậy lưu ý thích như bộ dáng. Thấy Lục An ngồi ở thích như bên người hoàn thiên hỷ điệu mà cấp thích như giới thiệu tiểu lầu tân ra mấy thứ thái sắc, nàng chỉ đối Hoài Vương hỏi, hiện giờ ta nhị thuốc sự là mọi người đều biết sao. Nàng tách ra đề tài, Hoài Vương phẳng phất tỉnh qua thần tới, trong lòng liền có chút không mau Nếu nói xem một cái tuyệt sắc mỹ nhân phát ngốc cũng liền thôi, xem một cái béo đô đô tiểu cô nương tính cái gì. Hắn liền không kiên nhẫn mà thu hồi ánh mắt đối thích ngăn nói, nạp thiếp thường có, nạp ngoại thất nhưng không nhiều lắm thấy kia ngoại thất chẳng lẽ nhận không ra người không thành. Bằng không, quang minh chính đại lãnh trở về thôi, một hai phải an trí bên ngoài. Thích nhan đột nhiên khỏe mắt ngảy nhảy Nàng cảm thấy lời này có chút không đúng, không khỏi đối hoài vương hỏi, lời này là ai nói? Còn có thể là ai nói? Trong chiều ngự sử mắng hắn đạo đức cá nhân có mệnh nói. Hoài vương liền không thèm để ý mà nói. Ta đây nhị thúc như thế nào đáp lại? Nhân nguy vương mới từ kinh giao đại doanh trở về, đã nhiều ngày không ở trong chiều. Thích nhan không biết trong chiều thích nhị lao ra như thế nào cãi lại. Bất quá thích nhị lao ra làm người nàng luôn luôn biết, nhất định sẽ đem nước bẩn hướng người khác trên đầu bác. Bất quá là nói hắn tiền phu nhân ghen ghét thành tánh, không chấp nhận được người, hắn e sợ cho tiểu thiếp con vợ lẽ bị hãng hại, bởi vậy không dám đem người mang về tới. Thích nhan không khỏi cười lạnh. Quả nhiên, thích nhị lao ra là muốn hướng thích nhị thái thái trên đầu khấu hát qua. Cho nên, A-an liền đứng ra nói lời nói. Hoài vương đúng là bởi vậy mới thế Lục An cảm thấy mất công hoảng. Vì cái nữ nhân, ở trong chiều cùng thích nhị lao ra rằng co, còn đưa tới hoàng đế bất mãn, này không phải mất công hoảng là cái gì. Hắn không muốn làm Lục An làm anh hùng vô danh, tuy rằng trong lòng không biết như thế nào có chút không được tự nhiên, lại vẫn là như mày nói, hắn liền chất vấn thích nhị nói, thừa ân công phủ quyền thế ngập trời, trong cung thái hậu cùng bậy hạ thượng ở, nếu tiền phu nhân thật sự ghen ghét ngoan độc, nàng bất quá chỉ sinh một cái nữ nhi, đứng không vững. Thích ra cùng trong cung còn có thể dung được nàng. Mấy năm nay không thấy phu nhân đắc nghe, hiện giờ, nhân gia thống khoái hợp ly cho hắn ngoại thất nhường chỗ, ngược lại cho người ta bắt nước bẩn, có thể thấy được thích ra mãn môn nhân phẩm. Lời này liền rất đắc tội với người, liền hoàng đế nghe cũng cảm thấy không cao hứng. Chính là phi hắc bạch, không đều tại đây trong đó sao. Thích nhị lao ra tức khắc á khẩu không trả lời được. Thích như chính ăn cơm, nghe lời này, liền đem chiếc đũa buông xuống, nhìn bên người khẩn trương lên người trẻ tuổi. Ngươi ở trong chiều vì ta cùng mẫu thân nói chuyện. Kia vì cái gì vừa mới không nói cho ta nghe. Ta chỉ là muốn vì ngươi xuất đầu, không nghĩ là ngươi biết, một hai phải cảm tạ ta. Lục an túi đầu nhẹ giọng nói. Thích như lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát. Nàng đột nhiên đối hắn cười, cười đến đôi mắt đều cong lên tới. Ngươi sau lưng làm nhiều như vậy, nếu là ta không biết, ta như thế nào biết tâm ý của ngươi đâu. Ngươi như vậy không đúng. Vì ta làm cái gì, ngươi đến nói cho ta nha. Nàng liên cùng Lục An lẩm bẩm mà nói, làm tốt sự không lưu danh, như vậy không được. Bằng không, ta như thế nào sẽ biết ngươi là như thế này người tốt. Nàng cười tủm tìm mà nói hắn là như thế này người tốt thời điểm, Lục An chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng vô cùng. Kìa sau này ta làm cái gì chuyện tốt, nhất định đều nói cho ngươi, không dối gặt ngươi. Hắn cổ đủ dũng khí nói, như vậy mới đúng. Thích như dùng sức gật đầu. Lục An trên mặt cũng lộ ra tươi cười, ngay sau đó. Cũng theo bản năng mà sở sở chính mình ngực. Làm sao vậy? Thích như quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy. Trong lòng đột nhiên vui mừng nhẹ nhàng lên. Cũng không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, đương hắn nói ra sau này đều không dối gặt nàng. Hắn trong lòng lập tức liền nhẹ nhàng, giống như là vận mệnh chú định có cái gì trầm trọng, làm nhân tâm sợ hãi lại bất an gông siềng tiêu tán giống nhau. Chỉ là loại cảm giác này kỳ quái lại không thể hiểu được, lục an cũng không có đặt ở trong lòng. Hắn cấp Thích Như thu xếp ăn ngon đến càng ra sức. Thích Như cùng hắn trở nên càng thêm hòa hợp. Nhân này phân hòa hợp, chờ ăn qua cơm, Lục An liền đi theo Thích Như cùng đi dạo phố giải sầu. Hoài Vương vốn định cùng Thích nhan nói chuyện, chỉ là thấy Nguy Vương bồi Thích nhan không rời tả hữu hắn rốt cuộc trầm khuôn mặt đi rồi. Lục An ra mặt dày, cấp Hoài Vương chắp tay nhận lỗi sau một lúc lâu, rốt cuộc không có cùng hắn cùng rời đi. Chờ một ngày này từng người đều tan, Thích nhan cùng mội mội cùng trở về quận chúa phủ Nàng chỉ hỏi thích như nói, Tam công tử nói thích người, người đâu? Nàng sẽ không miễn cưỡng thích như gả cho chính mình không thích người, chẳng sợ lục an tâm tình. Nếu thích như không mừng, kia còn chưa tính. Sắc trời đem vãn, thích như đứng ở trong bóng đêm, quay đầu, nhìn chính mình tỉ tỉ, còn có kia đứng ở gió đêm thượng phong khẩu, dùng chính mình cao lớn thân hình chống đỡ gió đêm nguy vương. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, nếu hắn thật sự thích ta, ta đây cũng muốn nghiêm túc mà đi thích hắn. Nàng có lẽ từ trước vô tâm không phải? nhưng cũng không phải một cái thở ơ người. Hắn đối nàng thiệt tình, kia nàng cũng nguyện ý đem chính mình thiệt tình giao cho một cái thiệt tình yêu quý chính mình người. Chỉ là, nhị tỷ tỷ không cần vì ta lại buôn đầu. Ta biết nhị tỷ tỷ hỏi ta lời này ý tứ, là muốn biết muốn hay không đi cùng Đông Lâm Vương Phủ thân cận. Nhị tỷ tỷ khó khăn mới đến mấy ngày nhẹ nhàng nhật tử, đừng vì ta đi cùng người không lưng, nói tốt. Đông Lâm Vương Phủ nếu là không vui, xem không chúng ta, ta đây chính mình nỗ lực không thể tổng làm nhị tỷ tỷ thay ta nhọc lòng. Thích như hiểu chuyện nói. Thích nhan trần chờ một chút, trước đáp ứng rồi xuống dưới, nghĩ nếu Đông Lâm Vương Phủ không muốn lại nói. Nhưng Đông Lâm Vương Phủ có nguyện ý hay không hôn sự này. Cách mấy ngày, Đông Lâm Vương Phi liền tới cửa, cũng không có đề cập nhìn chúng nhà ai cô Nương lại chỉ lôi kéo thích nhị thái thái tay cười nói, nghe nói ngươi chính tìm tòa nhà trụ. Vừa lúc, chúng ta Vương Phủ bên có cái tòa nhà không chờ bán, vàng không, chúng ta qua đi nhìn một cái. 67 chương 67 Đông Lâm Vương Phi như vậy thịnh tình, làm thích nhị thái thái ngây ngẩn cả người một lát. Thích ra tuy rằng ở kinh đô liệt hỏa du nấu, nhưng nói thật ra, cùng hoàng tộc kết giao rất là bình thường. Chẳng sợ cũng có kêu trở vì lấy lòng thích thái hậu cùng thích ra như thế nào thân cận Vương Phủ, nhưng Đông Lâm quận Vương Phủ lại không ở trong đó. Tuy rằng Đông Lâm Vương Phủ con cháu thường xuyên ở trong cung đi lại, nhưng phần lớn đều chỉ phụng dưỡng hoàng đế, cũng không lớn cùng nữ quyến thân cận. Hiện giờ, Đông Lâm Vương Phi như vậy quen thuộc bộ dáng. Thích nhị thái thái còn có cái gì không biết. Thả thấy đông lâm vương phi gương mặt hiền từ mà đối một bên Thích Như mỉm cười, Thích nhị thái thái trong lòng vừa vui sướng, lại chua sót. Vui mừng với Lục An cha mẹ đối Thích Như cũng không khinh thường ghét bỏ, hiện giờ này phân thái độ, cũng không có trực tiếp vạch trần, phản phất buộc Thích Như liền như thế nào tiếp thu Lục An, phản phất vương phủ nhìn chúng Thích Như trực tiếp cầu hôn, Thích Như phải gả qua đi như vậy ngạ mạ. Tương phản, đông bình vương phi nửa câu không có nói cập tiểu bối Nhưng như vậy nguyện ý mời thích nhị thái thái này hợp ly nữ tử cùng vương phủ thân cận, liền cấp thích Như để lại thiện ý cùng khẳng định. Vương phủ đem lựa chọn quyền cho thích Như. Thích Như nếu thích Lục An, kia Đông Lâm vương phủ không phải bọn họ hôn sự trở ngại. Nếu thích Như cũng không thích Lục An, kia cũng không cần nhân Đông Lâm vương phủ ý tứ, liền miễn cưỡng kết thân. Như vậy tôn trọng cùng thích, có thể nào không cho một cái làm mẫu thân trong lòng cao hứng? Nhưng đúng là bởi vì Đông Lâm vương phủ như vậy thân thiện, cũng không có xem thường các nàng mẹ con ý tứ. Thích nhị thái thái mới nhịn không được run dày đôi tay. Nàng trong lòng nan kham cực kỳ, nghĩ mấy ngày nay, thông qua thừa ân công phủ từ trước chính mình coi trọng mấy cái cũ phó chuyển ra tới nói, lại xem trước mắt hồn nhiên bất giác Đông Lâm Vương Phi cùng thích như, chầm mặc sau một lúc lâu, mới lộ ra tươi cười, cùng Đông Lâm Vương Phi ngồi ở một chỗ. Ta cùng Vương Phi cùng trò chuyện đi. Nàng thân cận mà nói. Đông Lâm Vương Phi cười hơi hơi gật đầu. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn một bên thích nhan liếc mắt một cái. Thích nhan bị này liếc mắt một cái xem đến không hiểu ra sao, chỉ là đỏ mắt, liền nghe đông lâm vương phi cười đối nàng nói, phía trước liền nghĩ đến ngươi quận chúa phủ nhìn một cái, hôm nay tới nhưng thật ra cũng khéo. Nếu không phải thành vương huynh cùng ngụy vương tới chúng ta vương phủ làm khách thời điểm để cập ngươi trong phủ lịch sự tao nhã, ta đều không thể tưởng được lại đây nhìn xem. Nàng lời này, tức khắc làm thích nhan trong lòng minh bạch cái gì. Nàng phía trước cùng ngụy vương nói, làm hắn cùng đông lâm vương phủ đi lại đi lại, nhìn một cái vương phủ đối thích ra thái độ. Nguyễn Vương coi như thật thỉnh ra Thành Vương đi qua. Lại nói tiếp, Thành Vương thế nhưng nguyện ý đem Ngụy Vương dẫn tiến cho Đông Lâm Quận Vương, như thế kỳ quái thật sự. Lẽ ra Thành Vương không phải như vậy ái lo chuyện bao đồng tính tỉnh. Hùng chi, vẫn là về thích ra nhàn sự. Nguyên là ta sơ sót. Vốn định Vương Phi thường ngày bận rộn, bởi vậy vào quận chúa phủ liền không có hảo quái dày Vương Phi. Nếu bằng không, ta đã sớm đưa tiếp mời Thỉnh Vương Phi. Thích nhan cười cùng Đông Lâm Vương Phi nói chuyện, một bên trong lòng âm nhớ Trở Đông Lâm Vương phi cùng thích nhị thái thái thấp giọng nói lên lời nói, nàng liền đối với thích như thấp giọng hỏi nói, "Vương phi tới, hiện giờ ngươi không cần lo lắng." Hiển nhiên Đông Lâm Vương phụ không thế nào để ý thích nhị lao ra những cái đó đồn đại với vẩn, thích như không phải xấu hổ tính tình, lôi kéo thích nhan và táo tiểu tiểu thanh hỏi, "Nhị tỷ tỷ, ngươi nói, ta muốn hay không đem phụ thân kia ngoại thất? Kia ngoại thất Ninh thị là trước thừa công phu nhân thứ muội, nếu là ngày sau nàng thưởng xuyên tiến cung, có thể hay không bị người có tâm nhìn ra cái gì?" Nếu là người phát hiện, nàng sinh đến cùng trước thừa ân công phu nhân bộ dáng phẳng phất, kia còn lợi hại. Thích nhan cũng trần chờ một chút. Kiếp trước, Ninh Thị hiển hách cùng Vinh Quang cũng không lâu dài. Nàng mới xuân phong đắc ý không bao lâu, Thích nhị lao ra đã bị bước đến tuyệt vọng Thích nhị thái thái cấp một đào thọc chết. Lại lúc sau, Ninh Thị liền không có tin tức. Bởi vậy, liền tính là nàng tiến cung thường xuyên, nhưng nhân dù sao cũng là ngoại thất, tầm thường hơn quý nữ quyến nơi nào sẽ cùng như vậy nữ nhân cùng tồn tại dưới một mái hiền. Cho dù là thích quý phi coi trọng người cũng không được nha Nàng kiếp trước thời điểm tiến cung số lần không ít Nhưng chân chính cùng nhà cao cửa rộng nữ quyến Ở một chỗ nói giỡn cơ hội không nhiều lắm Tự nhiên sẽ không bị sớm chút năm quen thuộc Trước thừa ân công phu nhân cấp nhận ra tới Nhưng ngày một đời Thích nhị thái thái hợp ghi Thích nhị lao ra chỉ sợ phủ chính ninh thị cũng nói không tốt Nhưng nếu là muốn phủ chính ninh thị Ninh thị thành đứng đắn chính thất kia ngày sau cùng kinh đô nữ quyến lui tới liền nhiều Tới lúc đó Sao có thể sẽ không bị người đánh vỡ Nghĩ đến đây, thích nhan không khỏi theo bản năng mà nhìn thích nhị thái thái một lát. Thích nhị thái thái, thật sự nhìn không ra ninh thị cùng trước thửa ân công phu nhân chi gian liên quan. Liên thích như như vậy tâm tư đơn thuần cô nương ra, bất quá là nhìn nửa ngày cho khôi hài liền nhìn ra được thích nhị lao ra tâm tư vài phần, thích nhị thái thái nhìn không ra tới không thành. Ai đều không phải ngốc tử. Nếu là nhìn không ra cái gì, thích nhị thái thái như thế nào sẽ như vậy dứt khoát, kiên quyết mà muốn hợp ly còn một hai phải đem Thích Như mang theo rời đi thừa ân công phủ. Nàng như vậy yêu thương Thích Như, chẳng sợ thừa ân công phủ còn có một chút chỗ tốt, cũng tuyệt đối sẽ không đem nữ nhi mang đi, mất đi thích ra quan hoàn. Nhưng nàng một hai phải mang theo Thích Như rời đi thích ra, có phải hay không cũng bởi vì nhìn ra Thích Nhị lao ra tâm tư, nhìn ra thừa ân công bất ham lo lắng ngày sau còn có càng thêm nan kham xấu xa đồn đại vỡ vẩn, sẽ thương cập đến chính mình nữ nhi. Nhưng Thích Nhị thái thái không rên một tiếng, Không có cùng chính mình nữ nhi hoán giận một câu, có phải hay không cũng là bởi vì luyến tiếc làm nữ nhi biết này trong đó đáng ghê tẩm còn có dơ bẩn. Nếu thật sự như thế, mẹ con chi gian lẫn nhau dấu dếm, chỉ vì làm đối phương có thể qua đến càng thêm nhẹ nhàng đơn giản, càng làm cho thích nhan cảm thấy trong lòng chua sót. Nay một đời, có thể vạch trần kia hết thảy làm thích nhị thái thái cùng thích như đều không cần gặp kiếp trước thương tổn, thật sự thật tốt quá. Nhưng nếu, nếu kiếp trước, Nàng có thể không cần như vậy vì gia tộc suy nghĩ nếu có thể như này một đời giống nhau sớm chút nhìn thấu có thể bảo hộ chính mình muộiội thì tốt rồi hoặc là nàng có thể càng dũng càng chút chẳng sợ làm hoàng hậu cũng quả quyết cùng hoàng đế Cát có thể cùng ngụy Vương sớm chút viên mãn vậy không cần có kiếp chức vô số tiếc nuối cái gọi là tiếc nuối có thể bổ cứu nhưng bổ cứu đến lại nhiều đã từng thương tổn cũng là tồn tại quá tiếc muối nghe được thích nhan càng thái nếu có tiếc nuối như thế nào Nguy vương liền khẽ lắt đầu. Hắn hôm nay từ trong chiều ra tới liền tới rồi thích nhan quận chúa phủ, thấy đông lâm vương phi cũng ở, đang cùng thích nhị thái thái nói chuyện, liền hơi hơi gật đầu ngồi ở thích nhan hạ đầu đối nàng nói, không cần để ý từ trước. Quá khứ liền qua đi, sau này lộ mới càng dài xa. Hắn trộm cầm thích nhan tuyết trắng đầu ngón tay nhi, thấy nàng nghiêng đầu nhìn chính mình mỉm cười, không khỏi leo một phen mặt hỏi, ngươi cười cái gì? Thích như chán đến chết mà nâng ngượt mà tiểu cảm dựng lô thai ngay lén. Ta là đang cười, ngươi dùng cái gì biện pháp, đem thành vương thịnh động. Không phải ta thỉnh động vương thúc, chỉ là vương thúc không thế nào thích thích ra hiện giờ diễn xuất. Thả ta cùng vương thúc quá khứ thời điểm, lục an chính quỷ gối phụ thân hắn trước mặt nói chính mình tương tư đơn phương mười mấy năm. Đông lâm vương thúc mắng hắn không tiền đồ, hắn không rên một tiếng, kia còn có thể làm sao bây giờ. Tương tư đơn phương mười mấy năm, này nếu là không đáp ứng, còn không hại tương tư bệnh. Ngụy vương sụ mặt nói. Hắn kiên quyết không chịu thừa nhận Chính mình hại tương tư bệnh mười mấy năm, cũng quái không tiền đồ. Như vậy bình tĩnh thái độ, lại nói như vậy nhìn nữ tỉnh trường nói, thích nhan không khỏi mỉm cười. Thích như đều nghe tròn váng. Thật sự sao? Hắn thật sự cấp quận vương quỳ xuống sao? Kia quận vương, quận vương có hay không làm hắn đứng dậy? Trên mặt đất nhiều lạnh a, lại cứng rắn, quỳ đến người nhiều khó chịu. Đang cùng thích nhị thái thái nói giỡn đông lâm vương phi theo bản năng mà mỉm cười lên. Nàng ánh mắt nhu hỏa rất nhiều. Ngụy vương xoa xoa x Thật sâu mà nhìn chính trận tròn đôi mắt nhìn chính mình tiểu cô nương Hán hắn thật sâu mà biết cái gì gọi là hai người chi gian giá căm đến Chiếu sáng hắn cùng thích nhan Chỉ là nghĩ vậy là thích nhan thích nhất đường ngội Thả còn vì hắn nói qua lời hay Ngụy vương quyết định nhịn cái này tiểu ra căm đến Dừng một chút mới chầm dai nói Đông lâm vương thúc vừa lúc liền tới hỏi ta nói Thích ra tam cô nương phẩm tính như thế nào Ta chưa nói chuyện Vương thúc liền nói một câu đi theo nàng đường tỉ trụ Tạm được Hắn lần đầu tiên cảm nhận được bị người đoạt đi rồi lời nói tư vị, thật sự là không nghĩ tới lạnh mặt không thế nào sẽ đem hỷ ác treo ở ngoài miệng thành vương sẽ như vậy khẳng định thích ra hai tỷ muội Nói thích như thượng nhưng nhưng thật ra tầm thường. Quan trọng chính là, thích như thượng khả là bởi vì đi theo thích nhan trụ. Nhìn cũng không có cùng thích nhan có cái gì liên quan, nhưng kỳ thật lại là ở khích lệ thích nhan phẩm tính. Đúng là nhân thành vương một câu, Đông Lâm Vương Phi hôm nay liền thượng môn. Vương ra thật là cực hảo cực hảo người. Thích Như không khỏi cảm kích mà nói Nếu là không có thành vương này một câu Có lẽ Đông Lâm vương phủ cũng không đến mức Muốn bức tử lục an như vậy tới cản trở bọn họ Nhưng rốt cuộc cũng sẽ không như hiện giờ Như vậy ngay từ đầu liền rất thân thiết đi Hùng chi Có thành vương này một câu Liền tính ngày sau thừa ân công phủ nháo ra lại nhiều dèm pha Lại nói tiếp cũng cùng các nàng tỉ mội không quan hệ Thoạt nhìn chỉ là vô cùng đơn giản một câu Kỳ thật lại là cứu các nàng Thích Như cùng thích nhan ngây ngô Còn bất quá là cảm khái thành vương này phân giữ gìn, thích nhị thái thái nghe được lời này quả thực lệ nóng doanh tròng. Nàng ốm ngực, kia đẻ ở ngực nặng chịu gánh nặng trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều không thấy bóng dáng. Vừa mới nàng tuy rằng cùng Đông Lâm Vương Phi đang nói đùa, chính là trong lòng áp lực đến lợi hại, không biết có nên hay không cùng Đông Lâm Vương Phi đề cập ninh thị cùng chức thừa ân công phu nhân chi gian quan hệ. Nàng tường đề, lại sợ hỏng rồi nữ nhi hôn sự, nhưng không đề cập tới. Lại e sợ cho nữ nhi gả đi vương phủ lại bị người dẫn ra việc này, bị vương phủ ghét bỏ Hiện giờ, quyền cao vị trọng, ở hoàng tộc bên trong có tầm ảnh hưởng lớn thành vương một câu Rốt cuộc là bảo hộ thích như Bởi vì này, thích nhị thái thái liền có gan nói chuyện Nàng trong lòng kiên định vài phần, liền thỉnh đông lâm vương phi cùng ở trong vườn giải sầu Chờ chỉ hai người một chỗ thời điểm, liền đầy mặt hổ thẹn mà đem thích nhị lao ra kêu ngoại thất tình hình thực tế nói Đông lâm vương phi trăm triệu không nghĩ tới Trên đời này còn có như vậy xấu xa sự, hơi hơi thay đổi sắc mặt, chỉ lại thương tiếp thích nhị thái, thái thái thẳng thắn thành khẩn này phân chân thành, rốt cuộc trong lòng thở dài một hơi đối nàng nói, này lại cùng ngươi, cùng tam cô nương lại có quan hệ gì. Các người nếu phân ra ra tới, có thể thấy được cũng chịu không nổi như vậy sự, cùng bọn họ bất đồng. Thích nhị thái thái lúc này mới chảy nước mắt nói lời cảm tạ. Chờ đông lâm vương phi cùng nàng ước hẹn tiếp theo cùng ra cửa rời đi, thích nhị thái thái mới chân chính mà ngủ một hồi hào giác. Nàng khó được nghỉ ngơi đến cực hảo Chính là ngày hôm sau Trong cung liền tới rồi người Thích thái hậu trong cung người sụ mặt tới quận chúa phủ Muốn thích nhị thái thái cùng thích như tiến cung Thích nhị thái thái hợp ly Cho thích ra nan kham cũng liền thôi Thích như cái này thích ra đích nữ cô nương thế Nhưng cùng gia tộc phân cách Này không phải cấp thích thái hậu cùng thích hoàng hậu khó coi sao Thích thái hậu thịnh nộ 68 Chương 68 Ta bồi nhị thẩm tiến cung đi Thích nhan không có đem thích thái hậu thịnh nộ đặt ở trong lòng Thích Thái Hậu gần nhất ngày ngày thịnh nộ, nàng đều đã nghe được lý do. Nhưng thịnh nộ thịnh nộ, cũng không gặp trong cung ngoài cung có cái gì bất đồng sự. Nếu như vậy, kia thịnh nộ lại có ích lợi gì? Cô nương, vương gia thượng triều đi. Người lúc này tiến cung, không có vương gia bồi. Hắn là nam tử hán đại trượng phu, nên dừng chân triều đình, mà không phải suốt ngày vây quanh ta một cái hậu trạch nữ tử, tại hậu trạch việc thượng đảo quanh, tiêu ma tinh lực. Thấy ngân hoàn lo lắng chính mình, Thích Nhan liền cười lắc đầu nhẹ giọng nói: Hậu cung là nữ tử chiến trường, hắn che chở ta, ta tự nhiên vui mừng. Nhưng ta tổng không thể làm hắn ngày ngày vì ta huyền tâm, ta ra vào trong cung, hắn liền thời thời khắc khắc dụng tâm bồi ta. Nàng nỗ lực bảo hộ chính mình, không chỉ là bảo hộ chính mình, cũng là vì hắn có thể an tâm. Ngụy vương lòng đang tiền triều, ở thiên hạ. Nàng biết hắn yêu quý nàng, cho nên luôn là che chở nàng, đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Nhưng mà đúng là như vậy, nàng mới không thể chỉ làm nu nhược, không thể bị người yên tâm nữ tử. Chẳng sợ không thể trở thành hắn trợ lực, khá vậy tuyệt đối không thể kéo hắn chân sau. Hắn tưởng bảo hộ hắn, là hắn tâm ý. Nhưng nàng muốn nỗ lực mà nhiều duy trì hắn một ít, làm hắn không cần vì chính mình sầu lo, cũng là nàng đối hắn tâm ý. Nhưng nữ tử, nhu nhược chút mới có thể được đến vương gia rủ lòng thương. Ngân Hoàng tại hậu trạch thấy phần lớn yêu cầu phu quân làm bạn nữ tử, liền tiểu tiểu thanh mà nói: "Nhu nhược có lẽ có thể được đến những người khác rủ lòng thương, nhưng hắn sẽ không." Hắn thích chính là hiện giờ ta ta là bộ răng gì, hắn liền thích cái gì, không cần phải ra vẻ như thế nào. Chỉ là nhân thích một cái nam tử, cho nên mới sẽ đối hắn nhu tình vạn loại thích nhan cười tủm tìm mà điểm điểm ngân hoàn cái chán. Đối kiếp trước kiếp này đối trung tâm chính mình nha hoàn hòa thanh nói, liền như hắn bên ngoài cường thế, chính là đối mặt ta thời điểm tổng hội trở nên ôn nhu. Đây là bởi vì đối mặt tâm duyệt người, trong lòng cũng là ôn nhu. Ngân hoàn lại không có thích người, ngây thơ gật gật đầu. Thích nhan liền nhìn nàng cười. Kiếp trước. Ngân hoàn bồi nàng tới rồi cuối cùng. Nàng đã chết, nàng lại cô độc một mình, đến nhiều cô đơn. kiếp này, nàng nghĩ, vẫn là cho nàng tìm một cái như ý lang quân, có thể nhi nữ thừa hoàn dưới gối thì tốt rồi. Cô nương thấy thế nào ta ánh mắt quái quái. Ngân hoàn không khỏi hỏi. Nghĩ ngươi hiện giờ cũng lớn, ngày sau đến cho ngươi tìm cái như thế nào lang quân. Thích nhan trang điểm hảo, liền trờ lòng tràn đầy bất an thích nhị thái thái trang điểm trở về liền tiên cung, có nửa phần nhàng dỗi. Chỉ nghị sáng tinh mơ thượng ra mặt giày xanh người hướng Thành Vương phụ tặng một phần lễ vật. Lễ vật dàn mỏng, bất quá là trước đó vài ngày nàng cùng thích như bên ngoài giải sầu thời điểm ở phố xá thượng mua tới một ít thú vị tinh xảo tượng đất hoạch điêu trở vật, Thành Vương tất nhiên trứng mắt. Nhưng kia phần lớn cũng không phải cấp Thành Vương chuẩn bị. Thành Vương hiển hách vài thập niên, muốn cái gì không có, không cần phải thích nhan lo lắng. Những cái đó tượng đất nhi hoạch điêu, càng là tuổi trẻ nữ hài tử thích. Thành Vương có một cái con gái duy nhất Bị thành vương ái như chân bảo, quý trọng phi thường, chỉ là nhân lúc sinh ra gian nan, bệnh tật ống yếu, bởi vậy hàng năm ở tại suối nước nóng thôn trang thượng. Tuy rằng thành vương cực thương tiếp cái này nữ nhi, suối nước nóng thôn trang thượng nơi trốn đều là cực hảo, nhưng rốt cuộc tình mịch. Thành vương giữ gìn nàng cùng thích như, nàng cũng nguyện ý đối thành vương biểu hiện ra chính mình thiện ý. Ta nhưng không gà chồng. Ta liền bồi cô nương. Nếu là cô nương sau này gà chồng, ta vãn tóc làm mama cả đời đi theo cô nương cùng tiểu chủ tử. Ở thưa ân công phủ cùng trong cung kiến thức đến nhiều, Ngân Hoàn đối gả chồng không có quá nhiều hứng thú, một lòng chỉ nghĩ bồi thích nhan thôi. Nàng nói nói như vậy, thích nhan cũng không phản bác, cười nghe, hơi hơi gật đầu nói, ta đã biết. Ngân Hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng. Thích nhan cũng chỉ là dung túng mà cười xem nàng. Nay phân tươi cười, thẳng đến tới rồi trong cung mới hóa thành vô hình. Thích thái hậu chính ngồi ngay ngắn ở chính mình trong cung, thấy thích nhan đám người tiến vào, nàng chán ghét nhìn thích nhan liếc mắt một cái. Liền chỉ một cái cái liên liện ở thích nhị thái thái dưới chân răn dạy nói, hôn trướng đồ vật. Thích ra mặt đều bị ngươi cấp mất hết. Nàng không thể tưởng được thích nhị thái thái lại là như vậy đắng giận, bất quá là phu quân nạp cái tiếp nàng thế nhưng náo đến long trời lỡ đất, lại là hợp lì, lại là mang theo nữ nhi phá ra mà ra, cái này làm cho kinh đô như thế nào chê cười nàng cái này thái Hậu Thích thái Hậu vốn là tự phụ, nơi nào có thể chịu được như vậy sự. Thả thấy thích nhị thái thái sợ hãi mà lui ra phía sau một bước cho chính mình quỳ xuống, nhậm đánh nhậm mắng bộ dáng so thích nhan thành thật nhiều, thích thái hậu liền càng thêm, cười lạnh lên. Mẫu thân không có làm sai cái gì. Thích như biết thích nhị thái thái sợ hãi trong cung. nay thiên hạ, là hoàng đế mẫu tử thiên hạ, các nàng đều đến ở hoàng đế mẫu tử dưới tay kiếm ăn, nào dám ngỗ nghịch cái lời. Nhưng vì mẫu thân, nàng vẫn là nói một câu, liền tính mất mặt, cũng là phụ thân nạp ngoại thất bị người buộc tội càng mất mặt ta không có nghe nói có người buộc tội mâu thân, nói vun vào ly cũng là tội lỗi. Hiện giờ, không đều nói ở buộc tội phụ thân đạo đức cá nhân bại hoại, không xứng cùng chư quân lập với trong triều đỉnh sao. Nàng ở thích thái hổ âm trầm ánh mắt co rúm lại một chút, lại nếu là nghiêm túc mà nói, nương nương muốn mắng, liền đi mắng phụ thân, như thế nào có thể mắng mâu thân. ngươi này nói chính là nói cái gì? Hoàng đế hôm nay đang ngồi ở thích thái hổ bên người ngụy trang hiếu tử. Nhân gần nhất tiền triều nhiều lần có thừa ân công phủ đắc nghe. Hoàng đế trong lòng kỳ thật mừng thầm thừa Ân công phủ thế nhược thích thái hậu ở tiền triều liền không có giúp đỡ kia tự nhiên phải nghe theo tiếng hô hồi hậu cung bảo dưỡng tuổi thọ nhân nhìn gần nhất buộc tội thừa Ân công phủ người nhiều thừa Ân công phủ có bức ham mưa gió xu thế hoàng đế tự nhiên liền không cần xé rách ra mặt cùng thích Thái Hậu làm ở Mỹ liền nỗ lực mà tới làm ngoan ngoan Hiếu tử chỉ là lại mừng thầm thừa Ân công phủ xuất đầu mẹ chán nhưng tốt xấu đó là hoàng đế thân cứu cứu ra thân cứu cứu trong nhà nháo ra như vậy sự Hoàng đế trên mặt cũng cảm thấy nóng rát. Thích nhị thái thái thế nhưng chủ động hợp ly, đây là đem thích nhị lao ra cấp ném tới một bên, hắn trong lòng cũng không thế nào cao hứng. Bởi vậy, đương thích như chỉ biết giữ gìn mẫu thân, cũng dám phản bác thích thái hậu, hoàng đế liền trầm mặt. Hắn rốt cuộc là trí tôn. Đột nhiên trầm mặt, thích nhị thái thái tức khắc sợ hãi. Nương nương, bậy hạ, ta. Người cái gì? Người ghen ghét thành tánh không chấp nhận được người, nào đến thích ra mãn muôn hổ thẹn. Đem nữ nhi giáo thành như vậy ngu rốt làm cản bộ dáng Thích thái hậu thấy thích nhị thái thái còn biết kính sợ Càng thêm cười lạnh chỉ vào nàng nói Ngươi nhưng thật ra cũng có vài phần tự mình hiểu lấy Còn biết thoái vị nhường hiền Nhân thừa ân công tiến cung cùng nàng nói kia Ninh thị sự thích thái hậu trong lòng là cực kỳ nhận đồng Nàng nghĩ đến ninh thị sở sinh cái kia nhi tử Ánh mắt liền lập lòe vài phần Theo bản năng mà nhìn về phía thích nhan phương hướng Thích nhan cùng thích khác tỷ đệ hai đồng khí liên tri Thích Loan là trông cậy vào không thượng. Nhị phòng thời trẻ không còn, tam phòng nhưng thật ra có đứa con trai, chỉ là thích tam lão già phu thê luôn luôn không được thích thái hậu thích. Bọn họ nhi tử cũng chỉ so thích khác nhỏ 2 tuổi, hiện giờ cũng đã là cái người thiếu niên, hiện giờ liền tính dưỡng cũng dưỡng không thân. Chỉ có ninh thị nhi tử, bất quá 3 tuổi, chỉ cần đánh tiểu đi theo thích Loan lớn lên, tự nhiên cùng thích Loan thân cận. Như vậy hài tử ngày sau làm thế tử, mới có thể làm thích Loan giúp đỡ. Đến đem thích khác phế đi mới được. Nhưng rốt cuộc như thế nào mới có thể đem thích khắc cấp phế đi, thích thái hậu đang suy nghĩ thích khắc tội danh. Muốn một cái đem thích khắc vạn kiếp bất phục tội danh khấu hạ tới, mới có thể làm hắn rốt cuộc phiên không được thân. Ngẫu nghịch, bất hiếu, vẫn là có lẽ có cái tội danh. Thích thái hậu trong lòng chính trầm âm, thích nhị thái thái quỷ gối ở giữa không dám ngầm đầu, run bần bật thời điểm, liền nghe cung điện ở ngoài ngân Nga diệu ngữ, chuyên đến nữ tử tiếng cười nói, đào mắt liền thấy làn gió thơm di động bên trong mạng rượu mà vào mấy cái nữ tử. Phía sau bất quá là chút cột mi dữ mắt công nhân, nhưng đằng trước lại là một thân trang phục lộng lẫy, mặt mày liệm diễm thích loan nắm tay một cái hơi hơi cúi đầu cười nhạt trinh tĩnh nữ tử. Thế nhưng là thích nhị lao ra ngoại thất ninh thị. Thích nhan khẽ như mày, liền thấy thích nhị thái thái quỳ trên mặt đất chật vật bất ham, kia thích loan nắm tay linh thị trực tiếp ngồi ở thích thái hậu trước mặt, vài người trên cao nhìn xuống mà nhìn quỳ trên mặt đất thích nhị thái thái, liền đi qua đi. Đem thích nhị thái thái cùng thích như đều đỡ lên. Làm càn. Ta làm nàng đi lên sao. Một giới ngoại thất ở nương nương cùng trước mặt bệ hạ đều không biết thình an. Ta cho rằng, nương nương không đành lòng sai người quỳ xuống. Thích nhan bình tĩnh mà nói. Chính mang theo đoan chính thanh nhã tươi cười an cư ở Thích Loan bên người quan sát quỳ trên mặt đất run bẩn bật ninh thị sướng sốt Tiện đà không biết làm sao. Gì là người trong nhà, không cần quỳ xuống. Thích Loan thấy hoàng đế có chút không mừng, vội cười đối hoàng đế giải thích nói Vậy hạ biết đến nha. Di là ta mẫu thân thân muội muội, ta không biết như thế nào, nhìn thấy gì liền trong lòng thân thiết thật sự. Thả Di rốt cuộc với thích ra có công, làm nhị thúc có hậu tự, là công thần nha. Nàng rốt cuộc ở trong cung ngày đêm cùng hoàng đế nhị tấn tư ma, cùng hoàng đế càng thêm tình cảm thâm hậu, nghe xong nàng lời nói, hoàng đế sắc mặt thoáng hòa hoãn, cũng luyến tiếc đối nàng sử sắc mặt, liền cười nói, ngươi nói cũng đúng. Thả cô mẫu vừa mới là quá sinh khí, nhị thẩm đừng đặt ở trong lòng. Thích loan hiện giờ làm hoàng hậu, càng thêm phải làm ra hiền năng bộ dáng, thấy thích nhị thái thái ngẩn đầu nhìn chính mình, liền khuyên năng nói, đều nói ra hòa vạn sự hưng, nhị thẩm lúc trước hà tất nháo thành như vậy đâu. Dì bất quá là hy cầu một an cư nơi, cũng không có muốn cướp đoạt nhị thẩm chính thất chi vị, nhị thẩm dung hạ, tường an không có việc gì, này không tốt sao. Năng liên nhẹ nhàng thở dài, rực rỡ tươi đẹp khuôn mặt nhiều vài phần sầu bi mà nói, dì cũng chỉ là muốn một cái thiếp thất chi vị, đến nhị thúc vài phần thương tiếp. Nghị cũng đáng thương thật sự. Như vậy đáng thương nói, đích sắc làm người thương tiếc. Thích nhan liền thản nhiên mà nói. Nàng khó được mở miệng, thả vẫn là nhận đồng chính mình, thích loan khuôn mặt do dự một chút, lại vẫn là lộ ra vui sướng biểu tình. Nhị mội mội cũng cảm thấy ta nói đúng. Nàng vội đi xem hoàng đế thân sắc. Thấy hoàng đế chú ý mà nhìn thích nhan, nàng sắc mặt có chút không được tự nhiên, vội kéo lấy hoàng đế vắt áo. Hoàng đế liền cười đối nàng nói, khó được ngươi lời nói nhị biểu mội cũng nhận đồng Nhị biểu mội là có kiến thức người, nàng nếu nói tốt, vậy ngươi lời này nói được cực hảo. Thích loan tươi cười cứng đờ một chút. Thích nhan lại không thèm để ý này mắt đi mày lại, chỉ ngồi ngay ngắn ở một bên ghế dựa thấy thích nhị thái thái suy yếu mà đỡ thích như ngồi xuống, liền ngưỡng mày. Như vậy đáng thương, nhị thúc như vậy đau lòng nàng, không cho nàng chính thất chi vị, làm nàng danh chính ngôn thuận nhưng không thể nào nói nổi. Nàng tuyết trắng đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng mà đáp ở gỗ đỏ trên ghế, ánh mắt lưu chuyển. Nhìn về phía ánh mắt lập lệ ninh thị cười cười. Nhị thẩm không phải rung không giới ngươi, mà là vì thành toàn ngươi cùng nhị thúc thôi. Ngươi tình nguyện làm ngoại thất cũng muốn đi theo nhị thúc, có thể thấy được đối nhị thúc nhất vãng tình thâm. Nhị thúc cũng đối với ngươi dễ tình đâm sâu. Hoàng hậu vừa mới kia nói đến hảo, nàng sinh nhi tử, là nhị thúc công thần, không được chi chính thất chi vị làm ngợi khen, giống lời nói sao. Nhị thẩm minh bạch nhị thúc tâm ý, không đành lòng hắn khó xử, làm chính thất chi vị hợp ly mà đi. Liền nhi nữ vị trí đều nhường ra tới. Đây là hiền lương thuộc đức nữ tử điện phạm. Thích nhị lao ra, cũng liền xứng cái ngoại thất cho hắn làm chính thê. 69, chương 69 Hiện giờ, ngươi nói là nhị thẩm dung không giới ngươi, vẫn là vì thành toan ngươi, mới rời đi nhị thuốc. Liền tính là có lục an, có đông lâm vương phủ thiện ý, nhưng thích nhăn cũng không thể làm những cái đó sẽ thương tổn một nữ nhân tội danh rừng ở thích nhị thái thái trên đầu. Có lẽ, ngày sau sẽ có như vậy một cái thời đại. Một nữ tử tưởng hợp ly liền hợp ly, muốn như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt, không cần băn khoăn bất luận kẻ nào ánh mắt. Đó là thực hạnh phúc, đáng ra nữ tử đi chờ mong thời gian. Nhưng hôm nay lại không phải như vậy. Hiện giờ, đối nữ tử Hà khắc, còn có đến từ chính thích thái hậu người như vậy răn dạy, đều sẽ làm thích nhị thái thái đã chịu thương tổn, bị người chỉ chỉ trò trò. Nàng chẳng qua là hy vọng làm nữ tử có thể quá đến tốt một chút. Thiện lương Vô tội bọn nữ tử vốn không nên thừa nhận những cái đó thương tổn thôi. Hiện giờ, thích nhan chỉ nhìn ánh mắt lập lệ ninh thị. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, ninh thị là muốn nàng làm bộ những cái đó khoan dung hình tượng, vẫn là lộ ra gương mặt thật, chỉ vì đem thích nhị thái thái đưa vào chỗ chết. Nếu là nàng lộ ra gương mặt thật, chỉ sợ cũng không như vậy sẽ được đến thích nhị lao ra yêu thích. Nhưng nếu nàng ngụy trang thiện lương, đại khái còn có thể thuận thế được đến một cái chính thất vị trí. Quả nhiên, này Linh thị nếu có thể làm nhiều năm ngoại thất Tự nhiên là có tâm kế, mắt thấy thích nhan hơi hơi mang theo ý cười nhìn chính mình, nàng theo bản năng mà nhìn khẽ như mày, không có minh bạch thích nhan đang nói gì đó thích thái hậu, vội đứng dậy cung kính mà nói, ta biết thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương đều là đau lòng ta duyên cớ, nhưng hôm nay nhìn tỷ tỷ, nàng nhìn thích nhị thái thái, nghĩ chính mình chính thất chi vị, càng thêm mà đoàn trang mà nói, là tỷ tỷ rộng lượng, cho ta chỗ dung thân, hiện giờ, ta là muốn tạ tỷ tỷ thành toàn. Nàng tư thái mạn diệu mà cấp thích nhị thái thái phúc phúc, như cũ là người thắng bộ giáng, cũng nói không nên lời tiểu nhân đắc chí nhưng lời này lại thật thật tại tại làm thích thái hậu sắc mặt hơi hơi biến hóa. Người lời này ý gì? Thái hậu nương nương, xem ở tiểu tam phần thượng, một sự nhịn chính sự lành đi. Ninh thị đối thích thái hậu nhẹ giọng nói. Thích nhị thái thái nếu đã nhường chỗ, hiện giờ, nàng nhất quan trọng chính là làm thích nhị lao ra chính thất, phụ chính lúc sau, cũng đối nàng nhi tử có lợi. Mà hiện giờ lại ở một cái kẻ thất bại trên người so đo, không đến làm người ngoài nhìn, cảm thấy nàng hùng hổ do người, ngày sau ảnh hưởng nàng ở kinh đô đi lại. Thích ra hiện giờ liệt hỏa du nấu, thích loan lại làm hoàng hậu độc sủng trong cung, thích ra còn có trăm năm ngày lành qua đâu, nàng còn không được chạy nhanh đem chính mình rửa sạch đến tuyết trắng không rảnh, ngày sau nửa đời sau mới có thể ở kinh đô bên trong rừng chân, quá thượng chính mình muốn vinh hoa phú quý nhật tử. Vì lâu dài chi kế, ninh thị nửa phần đều không nghĩ ở thích nhị thái thái trên người so đo càng sẽ không đem một cái không có đồng bào huynh đệ thích như để vào mắt. Thích như vui đi theo thích nhị thái thái quá, nàng cao hứng thật sự. Ngay sau, kia trong phủ mới chân chính là nàng. Chỉ là ninh Thị cũng không nói rõ, chỉ lộ ra vài phần sầu bi mà đối thích Thái Hậu ôn nhu nói, nhân chúng ta mẫu tử duyên cớ, biểu ca ở trong chiều cũng đã chịu rất lớn áp lực. Thái Hậu nương nương, tuy rằng ta bị bị khuất, còn là một sự nhịn chín sự lành, không cần lại làm những việc này nháo đến dư luận xôn xao, ảnh hưởng thích ra danh dự. Nàng tình nguyện chính mình chịu ủi khuất cũng không nghĩ lại làm thích ra thanh danh bị hao tổn Thích thái hậu tuy rằng trong lòng có chút ghét bỏ nàng đã làm ngoại thất Đức hành tầm thường, bất quá nhìn ninh thị cục mi ru mắt Rốt cuộc vừa lòng nàng thái độ, vui cho nàng thể diện tới làm thích nhị thái thái Nhìn xem nàng hợp ly đến tuột cùng mất đi cái gì Gật đầu nói, ngươi là cái cực hảo Một khi đã như vậy, kia chuyện này liền tính Tính ngươi thức thời, biết Thái vị nhường hiền Nàng chán ghét nhìn thích nhị thái thái liếc mắt một cái Thích nhị thái thái đã nhắm mắt lại. Nàng cả người nhún ra, đã chịu như vậy khinh nhục kinh giận đan sen. Chính là đương nhìn đến thích nhan răm ba câu khiến cho Ninh Thị thừa nhận, chính mình hợp ly cũng không phải ghen ghét dung không giới người, mà là rộng lượng thanh toàn, nàng trong lòng vô cùng mà cảm kích. Nàng đã qua không quan tâm, đại xảo đại nháo, cùng nam nhân đồng quy vô tận, chỉ vì làm chính mình xả giận tuổi tác. Hiện giờ, nàng chỉ nghĩ làm hợp ly chuyện này bình ổn, cấp nữ nhi một cái thể diện thanh danh. Làm cho thích như thuận lợi mà gà chồng. Chỉ là thích nhan lại không có thỏa mãn. Bất quá hiện giờ, nàng cũng không chuẩn bị hỏng rồi Ninh thị sự. Làm Ninh thị làm thích ra nhị phòng thái thái, này không phải khá tốt sao. Nhưng thật ra hoàng đế chán đến chết mà ngồi ở một bên cùng thích loan câu lấy ngón tay chơi đùa, tả nhìn xem hữu nhìn xem, thấy Ninh thị ngoan ngoan mà cùng thích thái hậu nói chuyện. Thích nhị thái thái chính cả người phát run mà ngồi ở thích nhan bên người. Nghe xong sau một lúc lâu nói liền cũng thấu thú nói, một khi đã như vậy. Vậy ngươi cũng coi như là giúp người thành đạt, làm ngươi cũng coi như là không tội, này cũng coi như là hiền lương đi. Hắn thâu thu tán thích nhị thái thái một tiếng, vội vàng lấy lòng mà đi xem thích nhan, hi vọng được đến thích nhan vừa lòng khích lệ. Thích nhan liền lãnh đạm mà cười cười. Nàng cười, hoàng đế đôi mắt liền sáng ngời lên. Biểu mội cũng cảm thấy như thế sao? Hắn vội hỏi nói. Tự nhiên, chỉ là ta cũng còn tưởng khuyên can bệ hạ một câu. Thấy hoàng đế vội vàng nghe. Thích nhan dừng một chút, ánh mắt dừng ở thích thái hậu trên mặt, chậm dai nói, đều nói kiêm nghe ta mình thiên tin tắc cám. Bệ hạ bất quá là nghe xong lời nói của một bên, liền đối với người hoành mi lập mục, mọi cách ghét bỏ. Này tại hậu cung cũng liền thôi. Nhưng nếu là ở tiền triều, chỉ nghe một người trong miệng chi ngữ, này đối với bệ hạ tới nói, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Hoàng đế hiện giờ nhìn cùng thích thái hậu hòa hoan chút, nàng tự nhiên đến cấp hoàng đế để cái tỉnh. Ở trong triều. Thiếu nghe thích Thái Hổ cùng thừa ân công lời nói của một bên. Hoặc là, ít nhất cũng đến nhiều nghe một chút những người khác nói. Chẳng sợ nàng chờ mong Ngụy Vương có thể có ngày sau càng cao xa thời điểm, khá vậy không hy vọng nhân Hoàng đế hoa mắt ù thai, mà làm thiên hạ đều bị cực khổ. Bọn họ muốn được đến thiên hạ. Khá vậy không hy vọng đó là nhân Hoàng đế ngu ngốc vô năng, nhân chính mình ra tâm, làm ba cánh, làm thiên hạ chịu khổ. Liên tính là phải được đến cái kia vị trí, cũng có thể quang minh chính đại, không cần dùng âm u. Trâm ngỏi, gian định hành vi đi được đến. Nàng thanh âm thanh minh, ngồi ở rộng mở sáng ngời trong cung điện nói ra như vậy khuyên cắn nói, hoàng đế ngẩn người, nhìn ngồi ở quang măng dưới, thanh diễm bức người Mỹ lệ cô nương. Nàng lặng lặng mà dương mắt, nghiêm túc mà nói cho hắn, hi vọng hắn làm một cái có thể nghe bách gia chi ngôn minh quân, kia chờ mong, còn có kia phân quan tâm, đều là tại hậu cùng nghe không được. Thích thái hậu chỉ hy vọng hắn làm một cái nghe nàng mỗi một câu hoàng đế, chưa từng có người nào nói với hắn quá Muốn nhiều nghe một chút những người khác nói. Biểu muội Người rốt cuộc vẫn là nhớ chấm. Hắn không khỏi sung sướng mà nói. Thích loan nghe được lời này, tức khắc mặt mang trắng bệnh. Nàng vội vàng nói, ái nhan trong lòng càng nhớ ngụy vương đầu. Nàng ánh mắt sáng lên, nghĩ đến phía trước cùng thích thái hậu phía trước nói. Vội ngồi đối diện tại hạ đầu thích nhan nói kỳ thật, ta vốn dĩ cũng tưởng thỉnh nhị mội mội tiến cung. Thấy thích nhan lãnh đạm mà nhìn chính mình, nàng liền đứng dậy đi tới thích nhan bên người, túi người muốn đi nắm lấy thích nhan tay Thích Nhan lười đến cùng nàng tỷ muội tình thâm, "Tránh đi." Thích Loan đôi mắt hơi hơi đỏ lên, ủy khuất mà nhìn về phía hoàng đế. Nàng muốn cầu hoàng đế cho chính mình làm chủ, hoàng đế vội đối thích Nhan nói, "Biểu muội, A Loan là thiệt tình muốn cùng ngươi nối lại tình xưa." Hắn ngày ngày cùng Thích Loan ở một khối, lòng tràn đầy đều là Thích Loan bóng dáng cùng Thích Loan nói, ngấm lại Thích Loan thừa nhận như vậy nhiều khổ sở, hắn liền đau lòng đến hận không thể đem eo yếm thê tử ôm thật chặt. Thấy hắn vì chính mình nói chuyện, Thích Loan đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Lại vội đối thích nhăn nói, ta cùng bệ hạ vẫn luôn đều nhớ nhị mội mội hôn sự, từ trước, vẫn luôn đều không biết nên như thế nào an trí nhị muội muội Nhưng hôm nay, Ngụy Vương đối mội mội nhất vãng tình thầm, thả vương ra là hậu duệ quý tộc, thân phận cao quý hiền hoách, lại là chúng ta người một nhà. Thả ta nghe nói nhị mội muội cùng vương ra cùng tiến cùng ra, cảm tình cực hảo. Không bằng tình bệ hạ tứ hôn, cấp nhị mội mội một hồi hảo nhân duyên đi. Thích nhị thái thái buồn cả người mồ hôi, lòng còn sợ hãi, nghe được lời này Không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Thích Loan. Thích Loan. Như thế nào đột nhiên nghĩ muốn thành toàn muội muội Ở quận Chúa Phủ đã nhiều ngày, Thích Nhị Thái Thái đều xem ở trong mắt, tự nhiên biết Nguyễn Vương là hảo nhân duyên. Thả nếu còn có bệ hạ tứ hôn, kia nhiều thể diện, nhiều vinh quang A. Ta đích sắc cùng Vương ra ở chung đến không tuổi Bất quá, dùng đến ngươi tới làm chủ. Thích Nhân nhìn Thích Loan cặp kia vũ mị đa tình đôi mắt, chậm dại đứng dậy cùng nàng đối diện, xem nàng kinh hoàng mà lui ra phía sau một bước Phản phất tìm kiếm che chở giống nhau nhìn về phía hoàng đế đáng thương bộ dáng, nhẹ giọng nói, ta cùng vương ra là thiệt tình, nhưng ngươi muốn thành toàn chúng ta những lời này lại là không có hảo ý ta nhân duyên, luôn không ngươi tới chỉ chỉ trò trò. Ta liền tính là phải gả cho hắn, cũng không cần phải ngươi ở chỗ này tính kế ta. Đến nỗi tứ hôn nàng con con khỏe miệng, nhẹ giọng nói, ta cùng hắn chỉ cần ngươi tình ta nguyện, lập tức là có thể thành thân. Cái gì tứ hôn? Ngươi cho rằng tứ hôn là sáng dọi sao? Ta còn không hiếm lạ. Hoàng đế tứ hôn tính cái gì vinh quang? Nàng cung Ngụy Vương nhân duyên, cũng luân không hoàng đế tới ban thưởng. Hung chi thích Loan đưa ra cái này để tài rốt cuộc là tưởng cái gì? Nàng trong lòng kỳ thật đều rõ ràng. Muốn đem nàng cấp gả đi ra ngoài, miễn đi nàng ngày sau khả năng sẽ lại lần nữa gả cho hoàng đế uy hiếp. Còn có, cho rằng Ngụy Vương đối nàng bất quá là hư tình giả ý thôi. Ta, ta chỉ là quan tâm nhị muội muội a. Còn có, đối ta muội muội ta cũng là thiệt tình tương đãi Đều là một nhà tỷ muội chúng ta vốn nên là người một nhà. Thích Loan khổ sở mà nói. Nàng Minh Diễm khuôn mặt tạm đạo, hiển nhiên, vài lần bị muội muội ngỗ nghịch, thật là thật lớn thương tổn. Thích Nhan thoạt nhìn, liền rất không biết tốt xấu. Nếu thật sự tỷ muội tình thâm, làm sao sẽ không bận tâm tỷ mội thanh danh, làm ra vô sỉ sự. Từ trước không này phân tâm, hiện giờ, làm sao tới quan tâm. Thích Nhan lấp kín Thích Loan trong miệng nói. Nửa phần đều không nghĩ làm nàng lại một lần đem ánh mắt rừng ở thích như trên người. Thấy thích loan như mày, nhìn đáng thương lại suy nhược, nàng chỉ nhìn về phía hoàng đế nói, hoàng hậu vào cung lâu như vậy, ở bên cạnh bệ hạ không thể mặt ra, ra không biết, còn tưởng rằng nàng ở trong cung quá đến cũng không như vậy vui vẻ. Hoàng đế đang ở xương sở. Đương hắn vừa mới nghe được thích loan nói muốn đem mội mội gả cho ngụy vương, kia một khắc, cho dù là nói cho chính mình nói hiện giờ còn phải dựa vào ngụy vương đuổi đi thích thái hậu. Nhưng hắn trong lòng cũng đã giận dữ. Hắn cho rằng Thích Loan cùng chính mình đồng tâm, nên biết, thích nhan tốt nhất ai cũng đừng gả. Cơ hồ phải làm hoàng hậu cô nương gả cho người khác, kia hoàng đế mặt hướng trố nào phóng. Hắn tình nguyện làm bộ dường như không có việc gì, chỉ cần Ngụy Vương cùng Thích Nhan không đề cập tới, cái này hôn sự liền ai cũng không đề cập tới thôi. Ai biết, Thích Loan thế nhưng ồn ào muốn đem Thích Nhan gả cho Ngụy Vương. Hắn còn có mặt mũi sao? Nghe được lời này thời điểm, hoàng đế cơ hồ không thể nhẫn nhịn. Hắn trầm khuôn mặt, muốn phát hỏa, lại cảm thấy phá lệ thất vọng. Hắn thế tử, cùng hắn cùng chung chăn gối, cùng hắn nhị tấn tư ma, thế nhưng cũng không biết cùng hắn tâm hữu linh tê. Như thế nào có thể làm thích nhan gả trong đâu? 70, chương 70. Nhân trong lòng nghẹn một hơi, hoàng đế liền hơn nửa ngày không nói gì. Thích loan khủng hắn thật sự bị thích nhan chân ngòi, vội vàng như nhẹ nhàng con bướm giống nhau bay đến hắn bên người, làm nũng mà kéo lấy hắn vào áo. Ta không phải, ta không có. Ta cả cho bệ hạ không biết nhiều vui mừng sung sướng chỉ là được rồi đừng nói nữa hoàng đế Tâm phiền ý loạn mà nói hắn đối với Ngụy Vương K kỳ Hảo bởi vậy không truy cứu ngụy Vương phía trước sai lầm cũng đối Ngụy Vương thân cận thích nhan mở một con mắt nhắm một con mắt xá ra biểu muội đổi lấy ngụy Vương duy trì hắn đây đều là vì Giang Sơn ẩn nhẫn nhưng hắn trong lòng kỳ thật nghẹn khuất cực kỳ hiện giờ thật sự muốn cho thích nhan gà chồng hắn còn không tức chết rồi liền tính là như vậy Lời này cũng không thể nói ra. Hắn còn phải dựa vào Thích Nhan mượn sức Ngụy Vương, còn phải dựa vào Ngụy Vương giúp đỡ chính mình. Vô luận là Ngụy Vương vẫn là Thích Nhan, hắn đều không thể cùng bọn họ nháo đến không ra gì. Lúc trước chấm đáp ứng biểu muội, nói biểu muội hôn sự muốn nàng chính mình làm chủ, thả còn Luân không ngươi chỉ chỉ trò trò. Thấy Thích Nhan trước mắt cũng không có một hai phải gả cho Ngụy Vương ý tứ, còn cự tuyệt chính mình tứ hôn, hoàng đế trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ đối Thích Loan không mau mà nói, đều đáp ứng nàng. Như thế nào có thể đổi ý? Ngươi là muốn chấm làm một cái người nói không giữ lời sao? Hắn lời này lợi hại, thích loan chịu đủ sủng ái, nơi nào có thể chịu được như vậy chỉ trích nói, không khỏi ngậm nước mắt nói, ta bất quá là quan tâm nhị mội mội thôi, đối nhị mội mội cũng là thiệt tình tương đãi bậy hạ như thế nào có thể như vậy dân dạy ta? Nàng là hoàng hậu A, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, là độc đến thánh sủng hoàng hậu. Như vậy sáng giỏi thân phận, hoàng đế lại tại như vậy nhiều người trước mặt dạy nàng Này không phải làm nàng mất mặt sao. Cái này làm cho thiên hạ, làm hậu cung thấy thế nào nàng. Cho dù là thiên chân tươi đẹp, nhưng đã chịu như vậy bị khuất, thích Loan cũng cười không nổi. Nàng bụng mặt, ngẹn ngào một tiếng khóc lóc nói, vậy hạ đem ta đặt chỗ nào. Nàng nhấp chân, chạy ra khỏi cung điện, cứ như vậy khóc lóc đi rồi. Hoàng đế trận mắt há hốc mồm. Nàng, nàng là ở ván giận chấm sao. Khóc sứ mướt cùng chính mình làm ấm ý, này nơi nào còn như là đã từng luôn là lún đồng tiền như hoa tươi đẹp quang lãng nữ hài tử kia. Hắn cho tới nay, thích nhất chính là thích loan tươi cười, cái loại này tràn đầy vui sướng tươi cười. Nhưng hôm nay, như thế nào bọn họ rõ ràng hưu tình nhân trung thành quyến trúc, vốn nên cười vượt qua mỗi một ngày, thích loan lại thích cùng hắn đồng ý, khóc náo. Hoàng đế hoảng hốt mà nghĩ, từ thích loan tiếng cùng, này đều khóc bao nhiêu lần. Nàng trong lòng thương tâm, còn không chuẩn nàng khóc náo sao. Nếu không phải có người khinh nục nàng, bệ hạ lại thiên giúp người ngoài, á loan tại sao lại như vậy Ủy khuất. Thịnh thái hậu nhìn thấy Thích Loan liền như vậy khóc lóc đi rồi, tức khác không vui mà trừng mắt nhìn Thích Nhan liếc mắt một cái, cười lạnh nói: "Có người, thời thời khắc khắc nghĩ mê hoặc hoàng đế, dâm đến chính mình tỉ tỉ trên đầu đi, âm u hỗn chứng." Liên Tính là làm hoàng hậu, cũng đến dựng thân cầm vung đến kính trọng. Khi thế nhân đều là tặc, cho rằng thế nhân đều hiếm lạ bệ hạ, như vậy trong gà hóa quốc, liền muội muội đều âm thầm suy đoán, có thể thấy được hoàng hậu đích sắc âm u hỗn chứng. Thích Nhan không chút để ý mà đối hoàng đế nói: ta hôm nay tiếng cùng bất quá là bởi vì Thái Hậu nương nương triệu kiến đằng trước nhị thẩm duyên cơ thôi. Hiện giờ, nếu bệ hạ cũng nói nàng là giúp người thành đạt, là hiền lương cử chỉ, vậy làm chúng ta ra cung đi. Nàng dương mắt nhìn nhìn Ninh Thị, cười cười nhẹ giọng nói, làm Thái Hậu nương nương cùng thích tương lai tẩu tử nhiều lời chút lời nói, này không phải cũng thực tốt sao. Thích Thái Hậu cất nhắc Ninh Thị, nàng đều cảm thấy buồn cười cực kỳ. Ninh Thị liền tính phụ chính, nhưng như vậy thượng vị, há có thể không đưa tới kinh đô phê bình Thích thái hậu cùng thích hoàng hậu thân là chính thất, lại buộc chính thất giúp người thành đạt, còn thiên vị ngoại thất. Nàng rũ mắt. Nàng hy vọng thiên hạ bá tánh không cần bị hồ đồ hoàng đế thai họa Nhưng nếu thích thái hậu cùng thích loan chỉ lo thai họa hoàng đế danh dự, thai họa trong cung hình tượng, thương không đến vô tội người, thích nhan càng nguyện ý mạnh mẽ thúc đẩy. Nàng bất quá là ném xuống này một câu, liền phải ra cung. Hoàng đế trần chờ một chút, đôi mắt lóe lóe, có nghĩ thẩm cùng nàng nói nói ngụy Vương sự châm ngỏi vài câu Chỉ là hôm nay thích loan thế nhưng cùng chính mình khóc nháo như vậy chạy trốn, vẫn là làm hắn trong lòng cảm thấy nặng chiếu. Hắn thích chính là làm chính mình vui sướng, sung sướng nữ tử. Nếu là thích loan nhân này đó ẩm ý ngày ngày ở hắn bên thai làm ẩm ý, hắn tự nhiên cảm thấy phiền muộn. Không biết như thế nào, hắn trong lòng liền có chút không thoải mái, rốt cuộc không có lưu thích nhan ở trong cung, phóng nàng ra cung. Chờ cung ra cung, thích nhị thái thái liền đối với thích nhan nói lời cảm tạ. Hôm nay nếu không phải ngươi ta chỉ sợ đến một đầu chạm vào chết. Thích Thái Hậu như vậy thân phận, ai lại có lực lượng cùng lá gan đi ngẫu nghịch? Thái Hậu một câu, liền có thể bức tử nàng. Thích nhị Thái Thái nhắm mắt lại, chỉ đối thích nhan sầu thảm cười nói, ta cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại như thế này vô tình người. Thích Thái Hậu như vậy thịnh nộ, thứ nhất là bởi vì Thích Thái Hậu bản thân chính là nói như vậy một không nhị, không chấp nhận được có người ngẫu nghịch tính tình, một khắc tác, lại làm sao không phải Thích Nhị lao ra nửa câu lời hay đều không có cho nàng nói qua Ngầm đồng ý Thích Thái Hậu chèn ép chính mình vợ trước. phạm là, Thích Nhị Lao Gia vẫn là cá nhân, đối Thích Thái Hậu nói một câu trách nhiệm ở ta, cùng nàng không quan hệ, Thích Thái Hậu xem ở hình trưởng trên mặt, cũng sẽ không đem nàng gọi vào trong cung đi răn dậy. Nhưng Thích Nhị Lao Gia không rên một tiếng, một ngày này còn đem Linh Thị cấp đưa đến trong cung lấy lòng Thích Thái Hậu. Chẳng sợ đã chán ghét Thích Nhị Lao Gia, nhưng Thích Nhị Thái Thái hiện giờ vẫn là hoảng hốt một chút. Phản phất nhiều năm phu thê bên nhau, chỉ là nàng giác giống nhau Mẫu thân, ngươi còn có ta đâu. Hôm nay thích như tiếng cung, thích thái hậu thống không có cho nàng một ánh mắt, tự nhiên là bởi vì ghét bỏ nàng duyên cớ, thích như bị vắng vẻ ở trong cung, ở trong cung làm nửa ngày trong suốt bản, hiện giờ ra cung lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội an ủi thích nhị thái thái. Nàng là duy trì thích nhị thái thái lực lượng, có nàng ở, thích nhị thái thái liền cảm thấy trong lòng hảo quá rất nhiều. Hai mẹ con cùng thích nhan cùng trở về quận chúa phủ, sau lưng liền thấy Ngụy Vương đuổi theo tới ta vào cung, nói các ngươi đã ra cung. Ngụy vương vội xong rồi công sự mới tiếp theo tin nói thích nhan tiến cung, vội vào cung thủ người, liền biết thích nhan ra cung. Hắn lại tới nữa quận chúa phủ, trước mắt, thấy thích nhị thái thái trật vật vô cùng, liền tránh đi ánh mắt không đi xem, chỉ nhìn thích nhan nhẹ giọng nói, công sự quan trọng, nhưng ngươi lại càng quan trọng. Công sự tùy thời đều có thể bận rộn, chuyện của ngươi là hạng nhất đại sự. Không phải hắn nhi nữ tình trường, thật sự là ở hắn trong lòng. Kỳ thật thiên hạ cũng không đổi kiếm nàng. Thấy Thích Nhan cười tủng tìm mà nhìn chính mình, một bộ lần sau còn dám bộ dáng, Ngụy Vương nghiêm túc mà nhìn nàng nói, ngươi so bất luận cái gì sự đều phải khẩn. Nếu là ngươi có chuyện gì, này thiên hạ cũng không có ý nghĩa. Ta biết. Húng chi, ta không phải vô năng người. Lời này ý gì? Thích Nhan không khỏi nghi hoặc hỏi. Ta không phải ở công sự thượng vô năng, cả ngày chỉ có thể vùi đầu công sự vô năng người. Công sự. Giải quyết đến độ thực nhẹ nhàng. Kỳ thật ta nhàn rối thời điểm càng nhiều. Ngụy Vương có nề nếp mà đối thích nhăn nói, ngươi cho rằng chậm trễ ta chính sự, nhưng thứ nhất, ngươi chính là ta chính sự. Một khắc tắc, ta chính sự tuy rằng phức tạp lượng đại, nhưng ta xử lý lên phi thường mau. Trên đời này, sẽ tự biên tự diễn chính mình có thể làm vô cùng, công sự lại nhiều cũng không tính gì đó người, có lẽ chỉ có ngụy Vương một người. Thích như đã sớm chạy. Không nghe không biết, nghe xong đều làm trên người nàng khởi nổi da gà. Thích Như đều có chút hoài niệm đã từng cái kia chưa cho thấy có lòng, chỉ mặt tâm trầm xa xa mà thủ nàng tỉ tỉ cái kia Ngụy Vương. Bằng không, hiện giờ Ngụy Vương cái loại này loại thổ lộ, đều làm Thích Như cảm thấy thay đổi một người dường như. Thời buổi này, nguyên lai like cưới vợ như vậy không dễ dàng. Xem đem Ngụy Vương cấp bước. Thích Tam Cô nương trộm nói Ngụy Vương nói bậy, cảm khái một phen, chỉ là lại nhịn không được đỏ mặt nghĩ đến Lục An kia lớn tiếng chỉ thích nàng một cái. Vẫn là Lục An lại nói tiếp nói như vậy càng bình thường chút Nàng che miệng cười trộm, lại có điểm ngượng ngùng, đầu nhỏ chuyển động khắp nơi nhìn nhìn, thấy không có người nghe được, lúc này mới nên ngang mà đuổi theo chính mình mưu thân đi. Thả thấy muội muội xoa xoa tiểu cánh tay chạy, thích nhan không khỏi cong lên đôi mắt cười rộ lên, một bên cười, một bên đối Ngụy Vương nói, "Hôm nay ta còn cự thích loan cấp chúng ta làm ai mối nói đâu." Nàng không có hảo tâm. "Tám phần khi ta không phải người tốt, thưởng đem ngươi tác hố lửa." Ngụy Vương bình tĩnh mà nói. Thích loan nếu là đối muội muội có nửa phần hảo ý, còn có thể đoạt nàng phu quân. Đại khái, cũng bất quá là tin vào Thích Thái Hậu nói, đương Ngụy Vương đối thích ra không có hảo ý thôi. Húng chi, người ta tứ hôn, bệ hạ cũng không có tư cách làm chủ. Thích Nhan cười nói. Người nói đúng. Có thể làm chủ chỉ có người. Ngụy Vương bay nhanh mà nói. Chỉ có ta. Thích Nhan mỉm cười hỏi. Tự nhiên, chỉ cần ngươi khi nào nguyện ý thành thân, chúng ta lập tức là có thể thành thân. Ngụy Vương dừng một chút, ho khan vài tiếng nghiêng đầu nói. Ta, ta thành thân tân phục, còn có xính lễ, nghi thức, đều chuẩn bị tốt. Hắn nói làm thích nhan trận tròn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn ngụy Vương hỏi, ngươi thành thân tân phục đều dự bị hảo. Khi nào chuẩn bị? Đại hôn siêm ý gì đều chuẩn bị tốt. Này đến nhiều nôn nóng thành thân. Ngươi nói nguyện ý cho ta một cái cơ hội thời điểm, ta kỳ thật liền bắt đầu chuẩn bị. Chẳng sợ cho hắn một chút hy vọng, hắn cũng đã thỏa mãn đến chuẩn bị tốt hết thảy Ngụy Vương lại vội đối thích nói bất quá ta cũng không muốn bức bách ngươi. người ta vừa mới mới thân cận lên, ngươi đến nhiều hiểu biết ta, thả cũng muốn từ từ tới, ta đều minh bạch. Hắn cũng không phải thích nhan đáp ứng cho hắn một cái cơ hội, liền cảm thấy thích nhan nhất định là chính mình người, cảm thấy chính mình nhất định sẽ được đến nàng. Sở dĩ chuẩn bị tốt, bất quá là bởi vì kêu một chút hy vọng, liền hy vọng thật sự có một ngày nàng nguyện ý gả cho hắn, hắn không đến mức luôn cuống tay chân, ủy khuất nàng. Thích nhan liền cười. Xính lễ. Ngươi chuẩn bị nhiều ít xính lễ. Ta có hết thảy, còn có ta người, đều là của ngươi. Ngụy vương nghiêm túc mà nói. Hắn nhìn thích nhan đôi mắt, nghiêm túc lại chấp nhất. Thích nhan ngần người, nâng lên tay, tuyết trắng đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng mà dừng ở cặp kia mang theo vài phần cố chấp thiển màu nâu đôi mắt thượng. Cặp mắt kia ở nàng đầu ngón tay dưới hơi hơi giật giật, mềm mại lông mi ở nàng đầu ngón tay rung động. Đáng ra sao? Nàng đều nhịn không được hỏi ra nói như vậy. Có lẽ, nàng sớm chút năm đích xác cho hắn vài phần ô nu. Nhưng kêu phân ô nu, cũng không phải nàng độc nhất vô nhị, mà là nàng lơ đãng, thậm chí là đối mỗi người đều là như thế này không có phân biệt tầm thường chiếu cố thôi. Lại có thể nào đổi đến hắn toàn tâm toàn ý. Hắn lại chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng mà đem môi mỏng rừng ở nàng đầu ngón tay thượng, nhẹ giọng nói. Đáng giá. 71, chương 71. Này đụng vào vừa chạm vào liền tách ra. Nóng rực hô hấp dâng lên ở thích nhan đầu ngón tay, nàng chỉ cảm thấy kêu nhiệt độ từ đầu ngón tay. Vẫn luôn lan tràn đến nàng trong lòng. Nàng trong lòng mềm mại vừa vui sướng, trong mắt cũng mang theo cười, cũng không có cảm thấy bị mạo phạm không vui. Ngụy vương dừng một chút, nhìn nhìn nàng đôi mắt. Lúc sau, hắn mặt đỏ thai hồng. Phản phất bị hôn một cái chính là hắn dường như. Nhìn hắn như vậy ngượng ngùng, cùng luôn luôn bên ngoài hình tượng hoàn toàn bất đồng, thích nhan nhịn không được cười. Ta, ta nhất thời vong tình. Ngụy vương lưu luyến mà buông ra tay nàng, lại chỉ nhẹ giọng nói, bất quá không hối hận. Thích Nhan vẫn là nhìn hắn mỉm cười. Ngụy Vương cơ hồ muốn chạy chối chết. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đứng ngồi không yên, thậm chí ở Thích Nhan mỉm cười, sinh ra càng vui sướng, càng không chế không được chính mình cảm giác. E sợ cho chính mình tiếp tục mạo phạm Thích Nhan, hắn đứng dậy, ở bên ngoài bước nhanh đi đi, đại khí huyết bình thẳng, lúc này mới một lần nữa trở lại Thích Nhan trước mặt, cùng nàng tương đối mà ngồi. Chính là trên mặt hắn tươi cười, nhưng vẫn đều không có lại biến mất. Chờ Thích Nhị thái thái cùng nữ nhi cùng tiến vào thời điểm, Nhìn thấy như vậy tương đối mà ngồi một đôi tư dung tuấn tú tuổi trẻ nam nữ, nàng trước mắt đều cảm thấy sáng một chút. Chỉ là ở Ngụy Vương trước mặt, nàng rốt cuộc tiểu tâm cẩn thận rất nhiều, không dám cao rộng nói chuyện, chờ Ngụy Vương ở quận chúa phủ ăn cơm, thích nhị thái thái liền lôi kéo thích như cùng trở về chính mình tạm cư tiểu viện tử đi ăn cơm đi. Nàng thoạt nhìn tựa hồ rỡ xuống trầm trọng gánh nặng, hiển nhiên là bởi vì trong cung cũng không có lại tiếp tục gáp chế nàng duyên cớ. Ngụy Vương không có để ở trong lòng, chỉ đối thích nói Lục An gần nhất so từ trước càng tiến tới chút. Tuy rằng tuổi còn trẻ là có thể dừng chân triều đình, vốn chính là tiến tới hoàng tộc con cháu, nhưng gần nhất Lục An giống như là có vô tận lực lượng, sai sự thượng cũng càng nỗ lực, làm việc thượng càng nghiêm túc, một lòng trên mặt đất tiến. Này có lẽ chính là nhân thích một nữ tử mà sinh ra lực lượng. Thích nhan không khỏi đối ngụy vương nói, tiến tới chút cũng hảo. Dưng ở quận vương cùng quận vương phi trong mắt, hắn cũng là vì một cái cô nương ra biến thành càng tốt người, này đối ái như cũng là cực hảo. Trên đời cha mẹ, tự nhiên hy vọng chính mình nhi nữ có thể được đến thiệt tình hạnh phúc, mà nếu vì tình yêu, nguyện ý biến thành càng tốt người, kia làm cha mẹ như thế nào sẽ không càng thêm cao hứng, càng thêm cảm thấy nhi nữ khuyên ngộ người nọ là người rất tốt. Nàng tự nhiên là cao hứng, có thể làm thích như được đến hạnh phúc, đây là nàng lớn nhất kỳ vọng. Ngụy vương cũng chậm rãi gật đầu. Thả đông lâm vương thúc đái ta cũng thực ấm áp. Trong nhà hắn bốn cái nhi tử, Lục An có thủ tốc huynh đệ, ngày sau huynh đệ đồng Tâm đồng khí Liên đ Hắn nhận tự chỉ biết càng tốt. Đông Lâm quận vương cùng vương phi sinh bốn cái con vợ cả, này bốn huynh đệ cùng mẫu sở ra, tự nhiên hữu hái. Lục An có huynh đệ giúp đỡ, ngày sau ở kinh đô sinh hoạt tự nhiên cũng sẽ càng nhẹ nhàng. Thả Đông Lâm quận vương phủ ra phong không tồi, tuy rằng Đông Lâm quận vương cũng có mấy cái chất thất, nhưng hắn cũng không có gì sủng thiếp diệt thê cách làm, là kính trọng Đông Lâm vương phi. Tuy rằng không đuổi kịp thành vương tình thâm bất thọ, càng không đuổi kịp Ngụy vương trung tình, nhưng có quy củ nhân ra, tổng so không quy củ nhân ra cứng chút. Điên cung thừa ân công phủ dường như, nhắc tới tới Ngụy Vương đều cảm thấy ố tao tao. Thích Nhan cảm thấy cũng là. Nàng nhìn chúng Lục An, lại không chỉ là nhân Lục An có thủ túc huynh đệ duyên cớ. Càng là bởi vì Lục An kiếp trước, ở cùng Hoài Vương phản bội lúc sau, cô độc một mình. Chẳng sợ nàng ở trong cung, đối Lục An như vậy xa cách hoàng tộc cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng nhân Lục An trước cùng Hoài Vương phản bội, lại thân cận Ngụy Vương duyên cớ, cũng nghe hắn một ít nghe thấy, tự nhiên cũng biết Lục An không chịu thành thân cột cường vô cùng. Nhân Lục An kiếp trước không chịu thành thân, nàng cũng không có ở trong cung nghe những cái đó cung nhân nói lên Lục An có thị thiếp như vậy thân phận, nàng đối Lục An yên tâm. Nhưng rốt cuộc Quan Tâm sẽ bị loạn, nàng vẫn là nhịn không được đối Ngụy Vương nhỏ giọng hỏi, người nói, nếu ta muội muội thật sự nguyện ý gả cho hắn, hắn có thể hay không chỉ thủ ta muội muội một cái?" Hỏi một chút hắn liền biết. Ngụy Vương nhìn nàng Quan Tâm sẽ bị loạn đôi mắt, ôn hòa mà nói, "Thấy thích nhan trần chờ một chút." Phản phất cảm thấy trực tiếp đi hỏi hùng hổ do người, kia thế khó xử bộ dáng làm ngụy vương cảm thấy thú vị. Hùng chi, ta xem ngươi kia đường muội không phải dễ dàng sẽ lệ tính tình, sợ là nàng sẽ trực tiếp đi hỏi. Ngươi nói rất đúng. Ta muội muội tính tình, đích sát sẽ trực tiếp mở miệng. Thích nhan thân ở trong cục, phản không bằng ngụy vương xem đến rõ ràng, bị nhắc nhở một câu, ngấm lại thích như kia thản nhiên tính tình, không khỏi cũng cười. Nàng cùng ngụy vương nhưng thật ra thật hiểu biết thích như. Đương thích nhị thái thái kế tiếp nhật tử bận bận rộn rộn muốn tìm tòa nhà dọn ra đi thời điểm, Lục An lại đỏ mặt bận trước bận sau mà tới cửa. Gần nhất, Đông Lâm Vương Phi cùng thích nhị thái thái đi lại đến thường xuyên, nơi nơi xem tòa nhà thời điểm, luôn là thích ở một chỗ chọn lựa, Lục An liền đi theo làm tùy tùng mà đi theo, nghe đằng trước hai vị trưởng bối phân phó. Chờ khó khăn bận rộn cả ngày, cùng thích như một mình ở chung thời điểm, thích nhăn đã làm người bưng trà cấp Lục An, liền thấy Lục An trộm mà đem chính mình trước mặt điểm tâm cấp thích như tặng đưa Thích Như mặt mày hớn hở. Người cũng ăn. Vội một ngày, ăn chút điểm tâm khôi phục khôi phục. Nàng vội không ngừng mà lấy móng đuốt nhỏ cấp Lục An để một khối bánh. Lục An tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận, chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt nhiệt. Tòa nhà tìm hảo sao? Thích nhan ngồi ở một bên hỏi. Tìm hảo. Liên ở Đức Thuận trên đường, dựa gần ta cứu cứu ra. Thích Như gặm điểm tâm, uống nước trà, Mỹ tư tư mà nói. Thích nhan không khỏi hỏi, không phải nói vương phủ phụ cận có tòa nhà sao? Nàng lại lập tức hiểu rõ Nếu thích nhị thái thái động đem nữ nhi gả vào đông lâm vương phụ tâm Nàng là tuyệt đối sẽ không đem tòa nhà đặt ở vương phủ phụ cận Bằng không, có lẽ nàng có thể càng dễ dàng nhìn đến nữ nhi Càng thêm được đến vương phủ che chở cùng thân cận Nhiều chút lui tới, nhưng ly đến thân cận quá Ngược lại dừng ở thế nhân trong mắt Giống như là nàng không thể không rửa vào nữ nhi sinh hoạt đáng thương nhân ra Thích nhị thái thái chống một hơi Là nhất định phải cấp nữ nhi chống đỡ thể diện Như thế nào chịu biến thành một cái người xa cơ thất thế, tống tiền thân thích giống nhau. huống chi, trở lại nhà mẹ đẻ phụ cận cư trú, chỉ cần nàng nhà mẹ đẻ còn miễn cưỡng muốn mặt, tổng không có khả năng đối nàng làm như không thấy, nàng sau này nhật tử hảo quá đến nhiều. Nhân đủ loại duyên cớ, Thích Nhị Thái thái tỏa nhà mua ở nhà mẹ đẻ phụ cận, nhưng thật ra làm thích nhan minh bạch, đây đều là vì thích Như. Kia cũng hảo. Thích Nhị Thái thái nghĩ đến Chu toàn, thích nhan liền hơi hơi gật đầu. Logan tuy rằng cảm thấy tiếng u Bất quá nghĩ nghĩ, liền đối thích như nhẹ giọng nói, tuy rằng cách khá xa, nhưng ta, nhưng ta tuổi trẻ, có lực nhi, ta thường xuyên đi thăm phu nhân. Trên đời này, Pham là chỉ cần đâm thủng giấy cửa sổ, liền sẽ không như vậy che che giấu giấu Hắn nỗ lực mà muốn thích như yên tâm, làm thích như không cần vì thích nhị thái thái lo lắng, thích như đối hắn lộ ra đại đại cười cười, dùng sức gật đầu nói, ta biết, ta nhưng hy vọng ngươi nhiều lại đây. Nàng không chút nào che lấp chính mình là thích lục an cùng chính mình thân cận. Nhìn tuổi trẻ anh Tuấn Vương phủ con cháu Tuấn mặt đỏ lên, đôi mắt sáng ngời mà nhìn chính mình, Thích Như lại nghĩ đến một sự kiện, vội quay đầu đối thích nhắn nói, "Còn có Nhị tỷ tỷ, chờ mẫu thân dọn đi kia đầu tòa nhà, ta cũng muốn bồi mẫu thân đi qua." Nhị thẩm không phải nói. Thích Nhị thái thái là hy vọng Thích Như lưu tại quận chúa trong phủ, càng thể diện tôn quý chút. Thích Nhan chờ một chút, Thích Như liền cong lên đôi mắt cười. "Ta biết mẫu thân một lòng chỉ hy vọng ta càng tốt. Nhưng Nhị tỷ tỷ, mẫu thân hiện giờ chỉ có ta một người." Nếu ta đều không bồi nàng, kia nàng nhiều cô đơn. Phía trước ta bồi nhị tỷ tỷ là bởi vì khi đó nhị tỷ tỷ bên người đã xảy ra rất nhiều sự. Nhưng hôm nay, nhị tỷ tỷ cùng vương gia khá tốt, ngược lại là mẫu thân càng cần nữa ta. Nàng không biết thích nhan quận chúa phủ có thể cho nàng lớn hơn nữa sáng dọi sao. Không biết ở tại quận chúa phủ, sẽ được đến càng nhiều quyền quý chú ý sao. Nhưng so với vinh hoa hiền hoách, nàng vẫn là muốn bồi chính mình mẫu thân. Chẳng sợ kia tòa nhà không có rất lớn không có đã từng thừa ân công phủ, quận chúa phủ xa hoa trắng lệ, nhưng chỉ cần có nàng mẫu thân, đó chính là tốt nhất tốt nhất địa phương. Nhân nàng ánh mắt nghiêm túc, thích nhan tuy rằng luyến tiếp nàng, trong lòng lại là vui mừng. Kìa cũng hảo. Chỉ là ngươi muốn thường xuyên lại đây bồi ta cho chuyện. Đó là tự nhiên. Thích như một ngụm đáp ứng, lại vai đầu nhỏ đối lục an cười tủm tìm mà nói, cho nên, ngươi cũng muốn thường xuyên đến tham ta nha. Nàng tuy rằng không có nói càng nhiều hứa hẹn nói Nhưng kỳ thật đã là ở thừa nhận chính mình cảm tình. Lục An ánh mắt sáng lên thời điểm, liền nghe thích như tiếp tục hỏi, ta còn là muốn hỏi một chút, ngươi nói thích ta. Kia sau này, ngươi chỉ biết cưới ta một cái sao. Nàng không có trải qua quá kiếp trước, tự nhiên không biết kiếp trước đã xảy ra cái gì, nhưng trước mắt, nghiêm túc hỏi, chính là nghiêm túc mà muốn tính toán nàng cùng Lục An tương lai. Lục An đã nói năng lộn sột. Ta như thế nào sẽ lại cưới người khác? Ta chỉ thích ngươi một cái, cả đời này cũng chỉ sẽ có ngươi một cái. Hắn thật là nóng nảy, không khỏi nói, ai nạp tiếp, ai chính là rùa đen vương bắt đảng. Thích như khỏe miệng run rảy một chút. Không đến mức, không đến mức. Thấy lục can thiệt tình mà nhìn chính mình, nàng lại cảm động, lại cảm thấy vui mừng. Chỉ đối lục can ngọt ngào mà nói, ta tin ngươi nói. Bởi vì ta tin tưởng, ngươi là nói là làm người. Có một số người, ngoài miệng nói thâm tình chân thành nói, kỳ thật chuyện xấu làm tuyệt, như nàng phụ thân. Thật có chút người, nàng chỉ nhìn hắn đôi mắt liền biết, hắn là chân thành. Nói cái gì tất nhiên làm được thủ hứa hẹn người. Bởi vậy, thích như gãi gãi đầu nhỏ, chỉ cùng Lục An nói, chờ mẫu thân dọn ra đi, chúng ta tìm cái nhật tử, liền đem hôn sự thương lượng thương lượng đi. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lục An chỉ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ giống nhau. Ta vì cái gì không muốn gả cho ngươi. Ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi nha. Thích như mở mịt mà nói. Thích một người, tự nhiên là muốn cùng hắn thiên trường địa cửu. Nàng tính tình đơn thuần, biết bị Lục An như vậy thích. Trong lòng Mỹ tư tư, nhiều đem ánh mắt dừng ở Lục An trên người, chậm rãi cũng thích hắn. Bởi vậy, nàng thực nguyện ý gả cho Lục An. Bất quá còn phải chậm rãi như tới. Nàng liền cùng Lục An có thương có lượng mà nói, mẫu thân mới vừa dọn ra tới, ta phải nhiều bồi mẫu thân hảo chút thời gian. Tuy rằng chúng ta có thể đính hôn sự nhật tử, chính là Người có thể hay không chờ ta nàng bản ngón tay đầu nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, đối Lục An nói, chờ ta một năm. Chờ mẫu thân không cảm thấy như vậy khổ sở. Ta nhất định gả cho ngươi. Lục An nói không nên lời lời nói, chỉ biết gật đầu. Hắn không thèm để ý chờ đợi. Chỉ cần được đến thích như này phân đáp ứng, cũng đã cũng đủ chân quý. Bởi vậy, đương Lục An dưới lòng bản chân lơ mơ, trở về vương phủ cùng Đông Lâm quận vương phu thê nói chính mình cùng thích như hôn sự. Đông Lâm vương phi chưa nói khác, chỉ hỏi nói, nói như vậy, nàng nguyện ý dọn ra quận chúa phủ, chỉ vì bồi nàng mẫu thân. Đúng vậy. Lục An không rõ mẫu thân vì sao hỏi như vậy, thành thật gật đầu nói. Đông Lâm Vương Phi nghe được đáp lại, nghĩ nghĩ, liền hơi hơi gật đầu cười. Cô nương này, người ánh mắt cực hảo. 72, chương 72. Vì cái gì thích như gần chỉ là dọn ra quận chúa phủ chính là hắn ánh mắt hảo, Lục An tưởng không rõ. Đông Lâm Quận Vương Phu Thê cũng không có hứng thú cùng này lăng tiểu tử giải thích. Nhưng thật ra hai vợ chồng đối thích như nói, hi vọng có thể ở trong nhà bồi mẫu thân một năm, cũng không có phản đối không mau Ngược lại đối Lục An dặn dò nói, người lại ngốc lại lăng. Cũng không thế nào cơ linh, cũng chỉ có một phen nhiệt huyết làm người nhìn chúng. Ngày thường nhiều tới cửa vấn an vấn an nhân ra, có ánh mắt, nhiều vội vàng chiếu cố chút. Cũng đừng làm cho người khác đảo người góp tưởng. Một nhà có nữ bách ra cầu, lại là thích như như vậy lương thiện lại hoạt bát tiểu cô nương, đông lâm vương phi đều thế nhi tử phát sầu. Tương tư đơn phương hảo chút năm, mới có thể có vài phần trông cậy vào, như vậy buồn, như thế nào có thể không phát sầu đâu. kia không thể. a như nếu đã thích ta. Vậy sẽ không lại nhiều xem người khác liếc mắt một cái. Lục An rất có tin tưởng mà nói. Đông Lâm quận vương nhất thời cảm thấy tiểu tử này ngốc người có ngốc phúc, lại cảm thấy ngu đần trước mắt, thở dài một hơi, nhấc chân đi rồi. Đông Lâm vương phi lại chỉ cười đối hắn nói, liền tính là nhân gia cô nương sẽ không di tình biệt luyến, ngươi cũng đừng lơi lỏng. Hảo hảo đãi nàng đi. Mệt nàng tính tình cùng hoàng hậu không giống nhau. Tuy rằng nói thích ra phong cảnh hiền hách, nhìn hiện giờ đế hậu hòa thuận ân ái bộ dáng nhất thích ra còn có vài thập niên phong cảnh, tiếp theo chiều tiếp tục hiển hách cũng chưa chắc cũng biết, nhưng ngắm lại thích hoàng hậu diễn xuất, Đông Lâm Vương Phi thiệt tình cảm thấy dạ dày đau. Nàng cùng Trung Cung tự nhiên cũng có đi lại. Tuy rằng chưa từng đi qua giới hạn, Đại Trung Cung cũng cung kính, nhưng tâm lý lại vẫn là nhịn không được tổn thức vài phần. Ngắm lại thích hoàng hậu, Đông Lâm Vương Phi không khỏi nghĩ tới hậu vị thất bại thích nhan. Thật là không thành bộ dáng. Cùng thích ra kết thân ra, hiện giờ yêu cầu một ít dũng khí. Ngắm lại đã nhiều ngày ở trong cung cùng một cái ngoại thất thân cận, còn luôn miệng kêu gì, còn đem cái ngoại thất tử lưu tại trong cung tiểu trụ Thích Loan, Đông Lâm Vương Phi liền cảm thấy náo nhân nhi đau. Này nếu không phải lục an ái cực kỳ Thích Như, Thích Nhị Thái Thái mẹ con lại dọn ra Thích ra, cùng Thích ra đoạn tuyệt, Đông Lâm Vương Phi tiếp nhận lên cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Hiện giờ, Thích Như cùng thừa ân công phủ xa cách, nàng trong lòng là vui. Đông Lâm Vương Phủ cũng không đáng vì cái gì vinh hoa phú quý. Liên đi nên thú cái gọi là cùng hoàng hậu nương nương tình cùng tìm muội cùng chung trí hướng muội muội Xa cách chút, nhưng thật ra cũng hảo. Bằng không, chẳng lẽ còn cùng ngoại thất làm bạn, vì mặt khác hoàng tộc rêu cợt không thành. Liên đông lâm vương phi ổn trọng phúc hậu chút, đối ngoại thất thái độ đều là như thế này, kêu hướng chi là những người khác. Thích nhị lao ra chưa đáp ứng đem linh thị phụ chính, nhưng trung gian thời gian này, linh thị thường xuyên tiến cung, cùng thích hoàng hậu đi được phá lệ thân cận. Nhân thích Thái hậu nhìn Linh Thị cảm khái một câu nhìn thấy nàng hiện giờ khí độ phong vận phản phất mẫuu thân ngươi giọng nói và dáng điệu tái thế này một câu Thích Loan liền thật sự cùng Ninh Thị một bộ tình cùng mẹ con dường như Ninh Thị cố tình lính hót Thích Loan cũng cảm thấy Ninh Thị có ánh mắt so người khác càng thân thiết chút thả Ninh Thị còn âm thầm dạy dỗ nàng như thế nào hợp lại hoàng đế như hờn dỗi rỗể chuyển linh tinh quả nhiên phía trước cùng hoàng đế không mau liền như vậy qua đi đế hậu nối lại tình xưa Thích Loan cảm thấy Ninh Thị nói cực hữu dụng Phương đế quả nhiên là thích ti la giống nhau nữ tử. Nàng càng tin Ninh thị vài phần, sau lại Ninh thị mang đến thích nhị lao ra nhi tử, nho nhỏ hài tử mở miệng ngậm miệng đều là đại tỷ tỷ, thân mật văn phần, Thích Loan liền càng thêm cảm thấy đây là người một nhà. Nhân loại này ti tiện ngoại thất mẫu tử thường xuyên tiến cung, ngoại thất tử còn lưu tại trung cung tiểu trụ, gần nhất trong cung tới lệnh hót trong ngoài mệnh phụ liền không phải rất nhiều. Thích thái hậu chí ở miếu đường, ánh mắt cũng không mắt với nữ quyến bên trong, vẫn chưa để ý. Thích Loan tuy rằng cảm thấy gần nhất cho chính mình dập đầu thiếu, bất quá hiện giờ nàng càng thích lắc lư đi theo chính mình đường đệ. Cái này đường đệ cùng nàng thân thiết, so luôn là lãnh đạm xa cách thích khác muốn thân thiết rất nhiều. Thích Loan tự nhiên càng thích hắn. Bởi vậy, đương thừa ân công tiến cung thời điểm, thích Loan khó tránh khỏi liền đối thừa ân công nói, có lẽ là gì cùng mẫu thân huyết mạch tương liên. Bởi vậy, hiện giờ ta coi đệ đệ, chỉ cảm thấy so a khắc còn thân thiết rất nhiều. Nàng lún đồng tiền như hoa, trên mặt còn mang theo vài phần vui mừng Hiển nhiên ở trong cung quá đến không tồi. Thấy nàng quá rất khá, Thừa Ân công khuôn mặt hòa hoãn, mà khi nghe được Thích Khắc tên, Thừa Ân công khó tránh khỏi sắc mặt khó coi lên. Thích Khắc hiện giờ làm hắn như ngạnh ở hầu. Hắn chiếm Thừa Ân công thế tử chi vị, lại cùng Thích Loan không phải một lòng, Thừa Ân công sao có thể không bực bội? Hắn đã từng mấy lần tu thư đi kinh giao đại doanh, lời lẽ nghiêm khắc mệnh lệnh Thích Khắc hồi Thừa Ân công phủ giải thích, mệnh hắn hướng Thích Loan túi đầu, nhưng thừa tử liền phản phất đá chìm đáy biển giống nhau. Thính khách coi như không có việc gì nhân nhi dường như. Này có thể nào không cho người tức giận? Nhưng ở Thích Loan trước mặt, Thừa Ân công cũng không nói cái này, chỉ đối Thích Loan ôn hòa mà nói, nếu thích ngươi đệ đệ, liền lưu hắn ở trong cung cùng ngươi thân cận chút. Các ngươi là thủ tộc tỷ đệ, ngày sau cũng muốn lẫn nhau dịu dắt, hắn tuổi tác tiểu, ở cạnh ngươi lớn lên, ngày sau sẽ vì ngươi vượt lửa qua sông. Hắn đối mặt Thích Loan thời điểm vĩnh viễn đều là từ ái, cùng đối mặt mặt khác nhi nữ lạnh nhạt cùng lạnh lùng sắc bén bất động. Thích loan vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, lại tươi cười tươi đẹp mà nói, phụ thân nói, ta đều nhớ kỹ. Chỉ là đệ đệ hiện giờ thân phận xấu hổ. Phu thân, gì nhìn cũng quái đáng thương, dù sao nhị thúc đã hợp lý, không bằng cấp gì một cái danh phận đi. Nhắc tới ninh thị, thừa ân công sắc mặt hơi hơi cứng đở. Hắn không khỏi nghĩ đến cái kia cực kỳ giống thê tử con vợ lẽ biểu muội Từ trước, hắn chưa bao giờ đem cái này biểu muội để vào mắt. Chính là không biết khi nào, nàng đã trổ mã thành hắn không quen biết bộ dáng Nhân mấy ngày nay cùng ninh thị ở trong phủ thường xuyên gặp phải, hắn liền có chút không được tự nhiên, trong lòng nói không nên lời cảm giác, chỉ hàm hồ mà nói, tự nhiên là phải cho nàng danh phận. Chỉ là hiện giờ nơi đầu sóng ngọn gió, khó tránh khỏi bị người ta nói nhàn thoại. Thích nhị lao ra hiện giờ bị người buộc tội đạo đức cá nhân có mệt, trộm nạp ngoại thất, chẳng sợ thích thái hậu đã đem sở hữu buộc tội lưu trùng, nhưng rốt cuộc kỳ cục. Bằng không, thích thái hậu lúc trước cũng sẽ không một hai phải cấp thích nhị thái thái trên đầu khấu qua chỉ trích nàng là ghen ghét phụ nhân. Nhưng Thích Nhan nói mấy câu, lại làm Thích Nhị Thái Thái thành rộng lượng thoái nhượng người. Thích Nhị Thái Thái thanh danh bảo vệ, Hiền Huệ, Thích Nhị lao ra thanh danh liền càng khó nhìn. Rốt cuộc, thế tử Hiền Huệ, nguyện ý thoái vị nhường Hiền, vậy thuyết minh phía trước nạp ngoại thất cũng không phải thê tử không thể dung người duyên cớ, tự nhiên là Thích Nhị lao ra đạo đức cá nhân có vấn đề. Thích Thái hậu trăm triệu không nghĩ tới, Thích Nhan thế nhưng tiểu lý tàng đao, phía sau còn có lợi hại như vậy một cây tử. Thọc đến thích nhị lao ra máu chạy thành sông. Nàng ở trong cùng đã mắng âm hiểm thích nhan hảo chút thiên. Thích Loan tự nhiên cũng biết thích thái hậu chúng thích nhan an toán, nghe được thừa ân công nhắc tới bên ngoài tình thế, không khỏi sắc mặt ảm đạm mà nói, nhị muội muội nói những lời này đó thời điểm, ta còn tưởng rằng chỉ là bảo toàn đằng trước nhị thẩm hảo ý, nhưng nguyên lai, nàng là muốn hại nhị thuốc. Phu thân, bằng không, ta đi cùng nhị muội muội buổi tội, chẳng sợ nhị muội muội đánh ta mắng ta, ta cũng nguyện ý chịu đựng. Chỉ hi vọng nàng tha thứ ta. Không cần lại cùng trong nhà đối nghịch. Nàng vốn dĩ tươi cười đầy mặt, nhưng nhắc tới trong nhà trưởng bối đã chịu này đó thương tổn, không khỏi thương tâm và phần. thừa ân công đau lòng đến không được, vội vàng an ủi nàng nói, là nàng chính mình làm càng ngon độc, ghen ghét ngươi làm hoàng hậu. Liên tính ngươi muốn cùng nàng biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng nàng chỉ biết càng thêm hận ngươi. Nhưng a khác hiện giờ cũng không tha thứ ta. Thích loan khổ sở mà nói, ngươi đừng lại vì bọn họ lo lắng. Bọn họ Thừa Ân công nghĩ đến thích Nhan cùng thích Khắc ngoan độc cùng lạnh nhạt, đáy mắt lộ ra vài phần lạnh băng, lại chỉ đối ngẩn đầu xin giúp đỡ mà nhìn chính mình ái nữ Ôn Thanh nói, "Ngươi chỉ cần ở trong cung hảo hảo sinh hoạt, cùng bệ hạ phu thê hòa thuận liền hảo." Hắn là làm phụ thân, Thích Loan tự nhiên chỉ có nghe lời phân, chẳng sợ cảm thấy Thừa Ân công trong nháy mắt sắc mặt làm cho người ta sợ hãi, nàng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu nói, "Ta nghe phụ thân." Nàng lại lúm đồng tiền như hoa, tham hỏi Thừa Ân công cuộc sống hàng ngày thực, quan tâm trưởng bối lên. Thấy nàng hiếu thuận chi kỷ, thừa ân công trong lòng vui mừng, càng thêm có so đo. Đại gia cung, hắn liền mặt âm trầm trở về thừa ân công phủ, cùng thích nhị lao ra thương lượng khởi thế tử chi vị. Không thể lại làm hắn làm thế tử. Hắn ngày sau kế thừa thích ra, Á Loan chỉ sợ chết không có chỗ trôn. Thừa ân công ở thích nhị lao ra trước mặt bay nhanh mà vòng quanh, lạnh lung mà nói, hiện giờ hắn liền dám không nghe ta nói, ngày sau còn lợi hại. Thả hắn toàn tâm toàn ý cùng Á Loan đối nghịch, thân đệ đệ đều bất kính phục Ngày sau ai còn sẽ tính sợ A loan cái này hoàng hậu, không bằng giết gà doạ khỉ. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói ra lời này, thích nhị lao ra ánh mắt lóe lóe, đối thừa ân công nhẹ giọng nói, tiểu tam hiện giờ tuổi tắc tiểu, cùng đại A đầu lại thân cận, ta nguyên bản liền nghị chờ thêm mấy năm, hắn lớn lên chút, càng minh bạch sự chút, liền đem hắn đưa đến trong cung. Nhắc tới ninh thị nhi tử, thừa ân công không khỏi nghĩ đến kia một ngày, đoan chính thanh nhã dịu rằng nữ tử ôm lấy nho nhỏ hài tử, đầu đối chính mình cười hình ảnh Hàn Đại mắt sinh ra vài phần đau đớn. Nếu là hắn hái thê thừa ở, kia hình ảnh vốn nên thuộc về hắn mới đúng. Thế tử là của hắn, hài tử cũng là của hắn. Như thế nào như hiện giờ giống nhau, mỗi khi nghĩ đến thế tử, liền đau lòng vạn phần. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi vạn phần phức tạp mà nhìn về phía Đệ Đệ. Ninh thị hiện giờ cực kỳ giống hắn thế tử, hắn đệ đệ rốt cuộc là, cũng hoặc là, nếu là hắn sớm hơn đệ đệ cùng Ninh thị gặp lại, kia Ninh thị hiện giờ có phải hay không nên là hắn? Thích Nhị Lao ra cũng đã nghi hoặc mà ngẩn đầu xem hắn. Có như vậy trong nháy mắt, Thừa Ân công chỉ cảm thấy chính mình xấu xa đáng xấu hổ vô cùng. Hắn vội vàng đem lòng tràn đầy lung tung rối loạn ý tưởng đều thu nạp, chỉ cùng thích Nhị Lao ra thương lượng thế tử việc. Chỉ là như thế nào đem thích khắc đánh rớt, làm hắn không thể xoay người, cũng không thể làm thích nhan ở trong cung xảo ngôn lệnh sắc cấp thích khác tranh làm lộ tới tội danh không nghĩ ra được, kinh đô chung liền ra một cọc đại sự. Thừa Ân công thế tử từ kinh giao đại doanh nghỉ tắm gội trở về kinh đô. Tới rồi kinh đô thủy cũng chưa uống thượng một ngụm, làm chuyện thứ nhất, chính là hướng ngự tiền đệ tấu trương, tự xin cho tước. Hán thỉnh cầu nhường ra chính mình thế tử chi vị. Không có nửa câu lý do, cũng không có nửa câu mặt khác vô nghĩa, chỉ rõ rõ ràng ràng mà một câu. Hán xin từ chức thừa ân công thế tử chi vị. Kinh đô ổ lên. Hoàng đế đều sợ ngây người. Trên đời này, chỉ thấy quá lãng phí tận tâm cơ giữ được tức vị, chưa bao giờ có gặp qua chính mình không cần tức vị. Lý do là cái gì? Hắn cũng không có nói bất luận cái gì lý do, cũng không có nói chính mình không xứng làm thế tử. Đương có người nhịn không được thò qua tới hỏi thích khắc vì cái gì không làm thừa ân công thế tử. Tuổi trẻ tuấn tiếu thiếu niên Lang vẫn chưa khẩu ra đối gia tộc phản nịch cùng phất ngỡ. Càng không có nói chính mình hay không bị hủy khuất, chỉ là lộ ra một cái nhạt nhẽo lại vô lực tươi cười. Không phát tác nôn. Nhưng lại lại nội tàng khổ trung yên lặng chịu được. Làm nhân tâm đầu mềm nũng. 73, chương 73 Mặc kệ như thế nào, thích khắc đột nhiên xin từ chức thế tử tức vị, không khác vào đầu cho thừa ân công một buồn côn. Một cái nhân đức hạnh bất ham, bị phế chuất thế tử, cùng một cái không hề sai lầm, chính mình xin từ chức thế tử, đây là hoàn toàn bất đồng. Thích khắc chủ động nhắc tới xin từ chức tức vị, cái này làm cho thừa ân công vô cùng mà bị động. Rốt cuộc, liền tính là hiện giờ thừa ân công lại hướng thích khắc trên đầu bát nước bẩn, kia cũng có chút chậm. Chậm một bước, còn như thế nào bát nước bẩn đâu? Chẳng sợ thừa ân công hiện giờ mạnh miệng, ngạnh nói thích khác là chính mình biết chính mình đã làm sai chuyện, bởi vậy không có mặt tiếp tục làm thế tử, bởi vậy xin từ trước. Nhưng như vậy cách nói, ở thừa ân công sắp đem thích nhị lao ra một cái ngoại thất tử cấp nâng lên tới đón thế thế tử chi vị thượng liền hoàn toàn không đứng được chân. Một cái thế tử tức vị, là tư thế vai hùng bừng bừng trong quân thiếu niên càng thích hợp, vẫn là một cái tuổi nhỏ, xuất thân cực kém ngoại thất tử có thể đảm nhiệm. Tình nguyện phùng một cái ngoại thất tử đi lên cũng muốn đem đằng trước con vợ cả đưa vào chỗ chết. Này nếu nhau đến lợi hại, còn chưa đủ thừa ân công phủ cạnh cửa vứt mặt. Bởi vậy, đương Thích Khắc xin từ trước thế tử chi vị, thừa ân công biết về sau giận tím mặt. Nếu hắn không cho Thích Khắc gán một cái tội danh, từ Thích Khắc cứ như vậy khinh phiêu phiêu mà từ đi thế tử tức vị, kia sau này, đương hắn đem nhị phòng ngoại thất xuất thân chất nhi cấp nâng dậy tới làm thế tử, mắt minh người vừa thấy liền biết, này tất nhiên là hắn bất công, toàn tâm toàn ý liền muốn phế đi nhi tử. Bằng không Liên Tính là thích Khắc Xin từ trước, kia vì cái gì không thỉnh trang bị ba phòng, thích tam lão ra nhi từ đâu? Tốt xấu thích tam lão ra cái kia vẫn là con vợ cả, tam phòng con vợ cả không cần, ngược lại đi nâng lên nhị phòng ngoại thất tử, cái này làm cho nhân tâm không đáng nói thầm. Một khi thừa ân công cùng nhị phòng nhất ý cô hành, vậy sẽ làm người phê bình nói, nhị phòng này ngoại thất tử có phải hay không có cái gì miêu nị. Hơn nữa, cũng sẽ đưa tới thích ra tam phòng bất mãn. Dựa vào cái gì muốn một lần nữa lập thế tử? Không thể là tam phòng con vợ cả đâu Một cái chủ động xin từ trước Lại làm thừa ân công rơi vào bị động không nói Còn khả năng sẽ ly rán thừa ân công huynh Để ba người tình cảm Như vậy nó các, đem thừa ân công cấp tức giận đến chết khiếp Hắn vạn lần không ngờ Trên đời này thế nhưng còn có không tham luyến tức vị Chủ động xin từ trước đồng ốc Nhưng trước mắt, đương hắn biết chuyện này Thời điểm, thích khác đều đã trở về Thích nhan quận chúa phủ Hưng thú bừng bừng mà cùng thích nhan nói trong quân một ít việc Hiện giờ quân doanh đều cực chiếu ta Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta hảo đâu." Hắn đối bồi ngồi ở một bên Ngụy Vương cũng không có hoảnh mi lập mục. Tương phản, đối Ngụy Vương như cũ thân thiết. Thậm chí ở thích nhan trước mặt, hắn còn ở nỗ lực mà cấp Ngụy Vương nói tốt, đối thích nhan tiếp tục nói, "Vương ra đối ta cũng nơi trốn chiếu cố, còn cùng ta chỉnh trọng mà nói, đối tỷ tỷ là toàn tâm toàn ý ta thâm chịu cảm động." Đương động đương Ngụy Vương biểu lộ ra gương mặt thật thời điểm trong lòng như thế nào kinh ngợt, nhưng thích khắc trước mắt lại là một cái cực thiện giải nhân ý cậu em r. Thấy thích nhan mỉm cười nhìn chính mình ánh mắt đu hòa hắn liền nhịn không được cười nói thả Vương ra không màng hung hiểm giết Kim hoàn như vậy che chở tỷ tỷ lòng ta cảm thấy yên tâm cực kỳ hắn đích xác đối Ngụy Vương đã từng đối thích nhan lòng mang ý xấu sinh giận nhưng cho dù là trong lòng không được tự nhiên cũng tuyệt đối sẽ không ở Ngụy Vương trước mặt biểu lộ ra tới khiến cho Ngụy Vương bất mãn hỏng rồi thích nhan cùng Ngụy Vương chi gian tình cảm vì tỷ tỷ hạnh phúc hắn nhất định là cực kỳ săn sócảo đệ đệ chỉ cần ngưỡng mộ hắn tỷ tỷ Đối nàng hảo, hắn vì cái gì còn phải làm chuyện khác đâu. Đương nhiên, đây là đối mặt Nguy Vương. Nếu là đối mặt Hoàng đế, thích khắc liền sẽ không như vậy khách khí. Ngắm lại chẳng biết xấu hổ Hoàng đế ở chính mình trước mặt nói những lời này đó, thích khắc tuấn tiếu mặt hơi hơi chầm chầm, liền đối với thích nhan nói, ta hôm nay tiến cung thấy bệ hạ, nói muốn từ đi thế tử chi vị, ta coi bệ hạ không giống như là không muốn Còn hư tình giả ý mà giữ lại ta, thật là buồn cười. Nhân thích nhan sự. Thích Khắc đối hoàng đế trong lòng có khúc mắc, hoàng đế chẳng lẽ đối thích Khắc liền không có khúc mắc không thành. Hắn đại hôn, thích Khắc làm thừa ân công thế tử bóng người đều không thấy, nói rõ lòng mang phất uất, hoàng đế có thể cao hứng mới là lạ. Chỉ là ngại với Thích Nhan, hoàng đế rốt cuộc không dám không biết xấu hổ nói cái gì. Nhưng hôm nay, thích Khắc chính mình xin từ chức tước vị, hoàng đế cảm thấy cao hứng cực kỳ. Hắn cũng mặc kệ thừa ân công phủ ai kế thừa tức vị, chỉ cần kế thừa tức vị không phải một cái cùng chính mình có khúc mắc người là được. Liên Như Hoài Vương. Nhân hoàng đế biết chính mình đoạt thích Loan, cùng Hoài Vương có khúc mắc, bởi vậy chẳng sợ thích thái hậu lại nhiều lần mà nói với hắn muốn cùng Hoài Vương nối lại tình xưa, chẳng sợ Hoài Vương thoạt nhìn cũng không có lòng mang oán hận, nhưng hôm nay hoàng đế đối Hoài Vương đã xa cách vạn phần. Tình nguyện tin trọng nguy vương, cũng không chịu cùng Hoài Vương hòa hoãn. Hoàng đế như vậy lòng dạ hẹp hòi cũng không phải một ngày hai ngày, bởi vậy, đương thích khác nói muốn xin từ chức, hắn đặc biệt cao hứng. Còn đến dạ bộ hận bộ dáng, giữ lại một phen. Nếu không phải nhân thích khác cùng thích nhan một mẹ đẻ ra, hiện giờ hoàng đế còn cần thích nhan hợp lại nguy vương, hoàng đế đã sớm một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nhưng tuy rằng không có đáp ứng, thích khắc tiến cung xin từ chức tức vị sự nhanh như vậy liền truyền khắp kinh đô, chính là hoàng đế ngầm đồng ý kết quả. Truyền khắp kinh đô, mọi người đều biết, kia thích khắc liền không hảo đổi ý không phải. Hoàng đế vì chính mình tiểu tâm cơ cảm thấy vừa lòng cũng không biết vốn làm Mưu Hoa muốn phế đi thích khắc thích thái hổ các huynh muội biết sau, lưng còn có hoàng đế này, heo đồng đội thêm phiền có thể hay không thịnh nộ. Bất quá không phải đã nói rồi sao? Thích thái hổ gần nhất thường xuyên thịnh nộ, thích nhăn đều không có để ở trong lòng. Trước mắt nhìn thích khắc cặp kia hưng thú bừng bừng đôi mắt, nàng chỉ cảm thấy thích khắc xin từ trước tức vị chuyện này phá lệ thông minh, chỉ nhìn đệ đệ Ôn Nhu hỏi nói, như thế nào nghĩ đến xin từ trước tức vị? Thừa ân công phủ còn không có muốn phế thế tử động tĩnh, thích đột nhiên tới như vậy lập tức Thích Nhan tự nhiên tò mò. Thích khắc liền cười nhìn về phía Ngụy Vương, đối Thích Nhan nói, tỷ tỷ không phải cho ta tin, nói làm ta tiểu tâm phụ thân cùng nhị thuốc muốn phế đi ta. Vương ra phía trước cũng tới quân doanh, cùng ta để qua chuyện này. Cùng với bị động mà chờ người khác hám hại, không bằng đánh đòn phủ đầu, rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn khi đó biết nhị phòng nhiều một cái ngoại thất tử, chỉ cảm thấy ghê tẩm đến quá sức. Đối với thừa ân công muốn phế đi chính mình, hắn cảm thấy không sao cả. Coi như ai nguyện ý làm thừa ân công thế tử dường như. Nhưng Ngụy Vương tới đại doanh vấn an hắn mạnh khỏe thời điểm liền nói với hắn quá. Thanh cao thật là một người phẩm cách. Nhưng cho dù là lại thanh cao, cũng nên nhiều vài phần phản kích năng lực. Nếu không muốn làm thừa ân công thế tử, kia vì cái gì không tiến thêm một bước, lại cấp muốn mưu hại chính mình người một đau tử. Thả liên tính là phản kích, cũng không phải âm u, mà là quang minh chính đại. Thích khác như thể hồ quán đỉnh. Đương biết thích gia nhị phòng sự trần ai lạc định lúc sau Hắn dọn dẹp một chút liền nghỉ tắm gội trở về, trực tiếp một đao tử thọc đến thừa ân công phủ máu tươi đầm địa. Hiện giờ, hắn cảm thấy thống khoái cực kỳ. Đối với cho chính mình ra như vậy cái chủ ý Ngụy Vương, hắn một chút đều không cảm thấy Ngụy Vương âm hiểm áp độc. Tương phản, hắn thật sâu mà cảm thấy, chính mình muốn cùng Ngụy Vương học tập địa phương còn nhiều lắm đâu. Hắn thoải mái mà nhắc tới Ngụy Vương giúp đỡ chính mình sự, thích nhan mà người, nghiêng đầu nhìn Ngụy Vương. Ngụy Vương ở nàng mềm mại ánh mắt Vốn định nhẹ nhàng mà sờ sờ tay nàng, chỉ là mắt thấy thích khắc ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm chính mình, hắn rũ mắt, không có hé răng. Ngụy vương cảm thấy nhân sinh có chút gian nan. Từ trước, có thích như kia tiểu gia căm đến thường thường liền phải chiếu sáng lên một chút hắn cùng thích nhan chi gian. Hiện giờ, thích như có ánh mắt, rồi lại đã trở lại thích khắc như vậy một cái đại giá căm đến Trên đời này, khó nhất làm chính là cậu em vợ như vậy tồn tại, Ngụy vương miễn cưỡng chịu đựng trong lòng tham nghiệm. Chỉ đối thích nhan nghiêm nghị nói, thích khắc sự, vốn là cũng là chuyện của ta. Hắn nhẫn mại suy nghĩ muốn ở thích khắc trước mặt thân cận thích nhan tâm tình, thích nhan bất đắc dĩ mà nhìn làm bộ chính nhân quân tử Ngụy Vương, lại thấy thích khắc chính một bên uống trà một bên dương mắt nhìn qua, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo vài phần giám thị, nàng cười lắc lắc đầu, chỉ đối Ngụy Vương nói, ngươi chủ ý cực hảo. Ta chỉ lo lắng A khác bị thương tổn, lại không có nghĩ vậy sao nhiều. Ta chủ ý này có chút âm hiểm. Này không phải âm hiểm Cái này kêu bảo hộ chính chúng ta. Thích nhan liền đối với Ngụy Vương hỏi, đây là ngươi từ trước nói cho ta nói, không phải sao. Khi đó, hắn làm nàng nhiều yêu quý chính mình. Nói nàng nhu cầu một cái tức vị thời điểm tính kế nhiều như vậy, đều là bởi vì muốn bảo hộ nàng chính mình. Hiện giờ, nàng chỉ cảm thấy Ngụy Vương cũng là như thế này. Ngụy Vương thiển màu nâu đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Hắn đáy mắt nhiều vài phần ý cười, nhấp khẩn khỏe miệng sau một lúc lâu, mới chậm dãi thu hồi chăm chú nhìn ở Thích nhan trên mặt ánh mắt Thích khắc khỏe miệng mang theo ý cười, chuyên chú mà uống trà, cảm thấy ngụy Vương người này đích sắc cũng không tệ lắm. So với cậu hoàng đế, Ngụy Vương thật là cực hảo cực hảo người. Nhưng tuy rằng như thế, Thích khắc cũng hạ quyết tâm phải làm một cái đại đại gia căm nến. Hắn lì lợm la liếm mà cùng tỉ tỉ ở bên nhau, thẳng đến ngày này ăn qua cơm, Thích nhị thái thái cùng Thích như cũng lại đây vẫn ăn Thích khắc. Đại biết Thích khắc xin từ trước tức vị sự, Thích nhị thái thái lo lắng hắn một lát, cùng tan đi, hắn liền lưu tại quận chúa phủ tiền viện nghỉ ngơi đi Đêm nay, làm trong lòng nhất thống khoái một sự kiện thích khác tự nhiên ngủ đến cực thơ ngọn nhưng thừa ân công phủ trong thư phòng điểm cả đêm đèn, không ai có thể ngủ được rác. Thừa ân công giít gào như sấm, làm thịt nhi tử tâm đều có. Nay một đêm, tự nhiên thừa ân công phu nhân nước mắt không biết chảy xuôi nhiều ít. Đợi cho sáng sớm, quận chúa phủ môn đã bị góp vang. Thừa ân công phủ người tới thỉnh thích khác hồi phủ. Mặc kệ như thế nào, thích khác cũng là thừa ân công nhi tử, nghỉ tắm gội trở về không đi cho cha mẹ Thịnh an luôn là bất hiếu. Người muốn như thế nào? Thích Nhan lo lắng thích khác trở về thừa ân công phủ sẽ có hại, liền quan tâm nối đích thích khác hỏi, "Ta tự nhiên là hiếu thuận nhi tử. Bất quá hiếu thuận phía trước, cũng đến đi trước cho bệ hạ thỉnh an." Thích khác không nói hai lời, không phản ứng thừa ân công phủ hạ nhân, lại sáng sớm vào cung. Sáng tinh mơ thượng, hoàng đế ngáp liên miên mà tiếp đại thích khác, đại biết thích khác lại một lần muốn xin từ trước, lần này, hoàng đế không chuẩn bị tiếp tục giữ lại. Thích Khác đổi ý, nhưng làm sao bây giờ? Hắn một ngụm đáp ứng rồi thích Khác Tấu trương. Đương thích Khác từ trong cung ra tới thời điểm, hắn cũng đã không hề là thừa ân công thế tử. Không biết như thế nào, đương người thiếu niên đi ở trường ngai thượng, đám chìm trong ánh mặt trời phía dưới, đương nhìn đến cách đó không xa Tỷ Tỷ ra môn mở rộng ra, nàng đứng ở cổng lớn quan tâm về phía chính mình nhìn qua, thích Khác anh tuấn trên mặt không khỏi lộ ra đại đại, như chút được gánh nặng tươi cười. Hắn muốn định đối Tỷ Tỷ nói hắn vẫn luôn đều không hiếm lạ cái kia tức vị, cái gọi là tương lai thừa ân công. Nhờ cậy thương tổn chính mình tỉ tỉ mọi người mà được đến cái gọi là thừa ân công như vậy cái tức vị, hắn cảm thấy là đối chính mình, cũng là đối thích nhan nhục nhã cùng cười nhạo. Chính là đương nhìn đến chậm rãi đi đến tỉ tỉ phía sau, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng đẻ ở nàng bả vai, cho nàng duy trì cao lớn nam nhân, người thiếu niên trong lòng lại cảm thấy may mắn. Hắn cũng không biết ở may mắn cái gì, cũng hoặc là là ở may mắn. May mắn hoàng đế lúc trước hủy hoại hôn đi. 74, chương 74 Nghĩ đến đây, thích khắc trong lòng không biết như thế nào, mặc danh cảm thấy thương cảm vừa vui sướng. Thương cảm chính là, đương nhìn đến hoàng đế kia phó tiểu tâm cơ lại muốn nửa che nửa lộ bộ dáng, nếu là thích nhan gả cho hắn, kia sẽ là như thế nào sinh hoạt đâu. Nhưng hắn vừa vui sướng ở, cuối cùng cuối cùng, tiêu thụ như vậy một cái hoàng đế, là thích loan, mà không phải thích nhan. Thích loan như vậy hiếm lạ cái này hoàng đế kia vẫn là cho nàng hảo hảo mà thủ hảo. Hiện giờ, hắn không bao giờ là thừa ân công thế tử, cùng thích ra liên hệ lại một lần bị suy yếu. Như thế cực hảo. Vừa nghĩ này đó, thích khắc một bên bước chân nhẹ nhàng mà hướng thích nhan trước mặt đi. nhân hắn từ trong cung bình an không có việc gì mà ra tới, thích nhan liền yên tâm. Thừa dịp thích khắc đang ở kinh đâu nghỉ tắm gội, vừa vặn, bọn họ cũng muốn giúp đỡ thích nhị thái thái cùng thích như chuyển nhà. Biết thích nhị thái thái muốn dọn đi, rời đi quận chúa phủ. Thích Khắc cũng nói cái gì? Chỉ đối thích như nói, ta cùng Lục Tam công tử quan hệ tạm được, nếu thật sự sau này làm quan hệ thông ra, tự nhiên cũng là tốt. Hắn do dự một chút, liền đối thích như nói, tuy rằng Đông Lâm Vương phủ đãi nhân cực hảo, Tam công tử cũng yêu quý ngươi, lời nói của ta bất quá là bạch dặn dò thôi. Nhưng ta còn là đến cùng ngươi nói một câu, sau này nếu là gặp được chuyện gì, liền về nhà mẹ để tới, ta là ngươi huynh trưởng, nhất định che chở ngươi. Thích như có đồng bào huynh đệ, như vậy đơn bạc xuất thân, Nếu không phải gả đến Đông Lâm Vương Phủ đi, nhiều làm người không yên tâm. Hiện giờ nàng là gả đến Đông Lâm Vương Phủ, Đông Lâm Vương Phủ mấy năm nay ở Kinh Đô cũng không việc xấu, thích khác tự nhiên yên tâm. Nhưng cho dù là yên tâm, nên là làm một cái huynh trưởng muốn nói nói, hắn vẫn là muốn nói cấp thích như nghe. Đây cũng là làm thích như biết, vô luận phát sinh cái gì, nàng sau lưng đều là có đường lui. Ta biết, thích như dùng sức điểm đầu nhỏ, thích khắc liền xoa xoa nàng phát đỉnh. Nhìn dáng người còn có chút đơn bạc 5 người ta nói như vậy có gánh vác nói, thích nhị thái thái ở một bên không tiếng động mà xoa xoa khỏe mắt. Dọn dẹp một chút đổ vật đi. Thích khác lại không phải nói cái gì đều phải khóc sức mướt nữ tắc nhân ra, nói xong những lời này, liền giúp đỡ thích nhị thái thái truyền nhà. Nhiều trong chốc lát, Lục An hứng thú hừng hực mà tới, thấy thích khác, hắn vội vàng tiến lên hỗ trợ, lại đối thích khác bay nhanh mà nói, sau này chúng ta phải làm người một nhà, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ngươi yên tâm. Thích ra đừng nghĩ đem ngươi thế nào. Hắn đương nhiên hiện giờ cũng biết thích khắc ném thế tử tức vị. Thích khắc nhìn này rõ ràng còn có bắt được danh phận, cũng đã chính mình đem chính mình coi như hắn muội phu lục gia tam công tử. Hắn gật gật đầu, nghĩ nghĩ liền đối lục can nói, đà tạ ngươi. Chẳng sợ cũng không cần lục gan ở trong chiều vì chính mình dương mắt, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nói cảm ơn, không chịu cô phụ lục can hảo ý. Xem hắn nỗ lực mà cùng nguy vương, cùng lục can giao hảo, rõ ràng vẫn là cái năm. Lại dần dần có gánh bắt trọng trách bộ ráng, thích nhan đứng ở một bên không khỏi mỉm cười lên. Nàng cũng có quái dày lụ can cùng thích khác chi gian càng thêm thân cận mà nói chuyện, chỉ làm ngân hoàn lưu tại quận chúa phủ giữ nhà, chính mình liền cùng thích nhị thái thái mẹ con cùng đi các nàng tòa nhà. Thích nhị thái thái tòa nhà cũng không phải rất lớn, bất quá lại rất sạch sẽ trình tề, vốn dĩ thời điểm im mắng nhưng chờ thích nhan xa giá mênh mông quần quận mà hướng bên này, qua một trận, thích nhị thái thái nhà mẹ đẻ người liền môn Thích nhị thái thái mới mua tòa nhà thời điểm, nhà mẹ đẻ tuy rằng cũng tới người, lại có như vậy nhiệt tình. Hiện giờ, nhìn thấy ngụy vương phủ thị vệ vây quanh quận chúa phủ xa giá mà đến, nàng nhà mẹ đẻ người lập tức liền thượng môn. Tuy rằng khổ sở trong lòng với thân cận nhất nhà mẹ đẻ hiện giờ cũng định giàu đập nghèo, nhưng thích nhị thái thái vẫn là coi như có phát hiện mà chiêu đái, lại đuổi ở nhà mẹ đẻ người muốn tiến lên lĩnh hót thích nhan cùng lục gan phía trước bay nhanh mà đưa bọn họ tiến đi. Chờ nhà mẹ đẻ người đi rồi. Thích nhị thái thái liền cùng thích nhan trịnh trọng nói lời cảm tạ, khẽ thở dài một tiếng nói, nếu có ngươi đi theo lại đây, ta kêu nhà mẹ đẻ tẩu tử. Bất quá cũng là nhân chi thường tình. Ta không trách các nàng. Nàng đắc tội thái hậu cùng thích hoàng hậu, cùng thừa ân công phủ nháo như vậy, nhà mẹ đẻ người chần chờ không chịu đến thăm nàng, là nhân chi thường tình. Rốt cuộc, nàng ca ca còn phải vì hiện giờ hắn kia cả gia đình suy nghĩ. Nhưng càng là như thế, bất chính là làm người minh bạch thích nhan đáng quý sao. Trong lòng cảm kích nói không ra, thích nhị thái thái chỉ đem này đó cảm kích đều giấu ở trong lòng, chờ ngày sau báo đáp. Nhưng ai biết mới vừa cùng thích nhan nói hai câu lời nói, liền nghe nói thích ra nữ quyến tới cửa. Thứ ân công phu nhân xưng đỏ cái đôi mắt cùng cười hì hì thỏa thuê đắc ý thích tam thái thái cùng tới. Thứ ân công phu nhân là tới tìm thích khác cái này nịch tử. Thích tam thái thái lại là thuần túy tới xem thích nhị thái thái cái này hạ đường phụ đáng thương kết cục. Đương nhìn đến thích nhị thái thái hiện giờ tòa nhà tầm thường thật sự hoàn toàn không đuổi kịp thừa ân công phủ xa hoa, thích tam thái thái trong mắt vui sướng khi người gặp họa đều phải tàng không được, đỡ đỡ trên đầu kim châm, cũng mặc kệ thừa ân công phu nhân khóc lóc một đầu kéo lấy đầy mặt không kiên nhẫn thích khác, chỉ cười ngâm ngâm đi tới đối sắc mặt xanh mét thích nhị thái thái nói, nha, này không phải trước nhị tẩu sao. Mấy ngày không thấy, như thế nào như vậy tiểu tùy đâu. nay muốn nhị ca nhìn thấy, chẳng phải là đau lòng. a nhà ta đều đã quên, hiện giờ, nhị ca cùng tân nhị sắc tẩu Minh Một nhà đoàn tụ, nơi nào còn có thể tưởng được đến ngươi. Nàng cung thích nhị thái thái làm mười mấy năm chị em dâu, tự nhiên có rất nhiều khắc khiễng, hiện giờ nhìn thấy nàng nghèo túng, liền hận không thể tiến lên giống một chân. Thả thấy thích như đứng ở một bên ngốc đầu ngốc não, thích tam thái thái liền còn con khỏe miệng. Vốn là sinh đến không phải như vậy mỹ mạo, hiện giờ lại có xuất thân, còn có thể gả đến cái gì người trong sạch. Không phải ta nói tam nha đầu, thật sự là ngươi làm người lo lắng. Ngươi nhìn một cái. Như thế nào ngươi lại như là béo? Cũng không thể như vậy. Cô nương này ra, không nói phụ dung mặt dương liều eo, khá vậy không thể lôi thôi lết thích à. Ngươi thường ngày cùng ngươi bọn muội mội nhiều thân cận thân cận, cũng nhiều học học ngươi bọn muội muội Bằng không ngươi có thể gả cho ai à. Hiện giờ, ngươi bọn muội muội việc hôn nhân đều sắp nói định rồi, đều là kinh đô hân quý con cháu trung nhân tài kiệt xuất. Tam nha đầu, không phải tam thẩm nói chuyện khó nghe, mà là thật sự lo lắng ngươi nha. Thích tam thái thái hôm nay chính là tới khoe ra. Không chỉ có là tới xem thích nhị thái thái nghèo túng, chính là nàng nội tâm xuân phong đã ý, thật sự không muốn cẩm ý để ra hành. Thích khác xin từ trước thế tử tức vị, hoàng đế chuẩn. Thừa ân công phủ thế tử tức vị chỗ trống. Thừa ân công hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, đại khái sinh không ra nhi tử, nhị phong bất quá là cái ngoại thất tử, ai sẽ đem cái ngoại thất tử để vào mắt. Hiện giờ thích ra chỉ còn nàng sinh nhi tử, ngày sau này thừa ân công phủ chính là nàng thiên hạ nàng thỏa thuê đắc ý, cơ hồ tàng không được. Thế tử tức vị, là tam phòng. Nhân trăm triệu có nghĩ đến thích khắc chính mình tìm đường chết nhường ra tức vị, thích tam thái thái hai vợ chồng quả thực nằm mơ đều phải cười tỉnh. Hiện giờ tới thích nhị thái thái tòa nhà, nhìn mọi người ánh mắt chính là đang xem kẻ thất bại nhóm giống nhau. Hiện giờ, thấy thích nhị thái thái xanh mặt nói không nên lời lời nói, nàng tự nhiên cũng muốn càng khoe ra vài phần, liền đối thích nhị thái thái nói, nhị tẩu không biết đi. Hiện giờ, nhị Nhị ca thả sủng Tân nhị ta cũng cảm thấy nàng người không tội, không phải ai so đo, nói với ta lời nói thân thiết thật sự. Nàng sớm chút năm, kỳ thật cũng không lớn có thể nhìn chúng ninh thị cái này biểu cô nương. Nhưng hôm nay ninh thị trở nên khoan dung hào phóng, mấy ngày nay ở thừa ân công phủ, xưa nay không cùng nàng tranh chấp, thích tam thái thái cảm thấy nhật tử thống khoái cực kỳ. Thấy nàng như vậy đắc ý mà khoe ra, thích nhị thái thái liền cười lạnh ba tiếng. Người nếu nguyện ý cùng cái ngoại thất xuất thân phụ nhân cùng ngồi cùng ăn, còn xương nàng tẩu tử. Ra đây cũng ý kiến. Đường Đường chính thật, lại hoan thiên hỷ địa mà nhận cái ngoại thất làm tẩu tử. Chính mình không biết mất mặt, kia thích nhị thái thái từ nàng đi. Nàng tới rồi hiện giờ còn cay bướng, thích tam thái thái chầm chậm sắc mặt, tiện đà trêu đùa nói, đến nàng là cái bớt việc nhi, không phải cái ái tranh đoạt, sau này trong phủ cái nhị tẩu tranh phong đấu khí, đảo cũng thái bình thật sự, hòa thuận thật sự. Nàng châm chọc thích nhị thái thái một thời gian, liền nghe một bên thừa ân công phu nhân đang theo ánh mắt không kiên nhận thích khóc lóc nói. Ngươi như thế nào có thể như vậy thương phụ thân ngươi mặt? Phụ thân ngươi hiện giờ tức giận đến không được, ngươi mau trở về cùng hắn bồi tội đi. Bằng không, bằng không phụ thân ngươi lại muốn đoán trách ta. Thừa ân công phu nhân gần nhất ở trong phủ quá đến không như vậy vui vẻ. Từ ninh thị và phủ, nàng liền vi diệu mà cảm nhận được trong phủ bất đồng. Không nói thừa ân công đối ninh thị như vậy ngoại thất vẻ mặt ôn hòa, phá lệ thân thiết, còn có ninh thị ở trong phủ hành sự đại khí thật sự, lại đối xử tử tế bên người hạ nhân làm người cũng hòa khí, lập tức đem thừa ân công phu nhân cấp so tới rồi cả tím trong đất đi. Hiện giờ, tiếng người trong phủ đều âm thầm nói nhị phòng thái thái so đại thái thái ấm áp hoang dung, còn nói nàng cái này thừa ân công phu nhân suốt ngày chỉ biết khóc sức mướt, cùng tiểu thiếp nhóm tranh giành tình cảm, còn không đổi kịp nhân ra nhị phòng đâu. Thừa ân công phu nhân vốn là nhân ninh thị suốt thân có khúc mắc Hiện giờ nghe được trong phủ nghị luận sôi nổi, nàng nơi nào có thể chịu được. Cho ninh thị mấy cái ra vai phủ đầu. Linh thị cũng không tiếp chiêu, khoan dung mà thông cảm nàng, lại không cẩn thận bị trong phủ những người khác biết, Hẹn giờ, trong phủ càng thêm nói nàng keo kiệt, Thừa Ân công cũng liên tiếp vì ninh thị gian dạy nàng. Vốn là nơm nớp lo sợ thời điểm, thích khác lại cho Thừa Ân công một buồn côn, Thừa Ân công nơi nào còn có thể nhận được Thừa Ân công phu nhân. Nàng ngẫm lại chính mình quá nhút tử, liền khóc lóc muốn lôi kéo thích khác hồi Thừa Ân công phủ trình tội. Thích khác quả quyết cự tuyệt. Mẫu thân nguyện ý cho hắn trình tội, mẫu thân một người đi. Ta có làm sai cái gì, gì nói thỉnh tội. Hung chi, mẫu thân nếu cảm thấy ủy khuất, vì sao không tiến cung cầu hoàng hậu làm chủ? Ngươi cùng nàng mẹ con tình thâm, ngươi ở trong phủ như vậy ủy khuất, nàng không vì ngươi xuất đầu, nói được qua đi sao? Nhiều năm như vậy dưỡng dục, yêu quý, chẳng lẽ nàng đều phải cô phụ ngươi? Thích khắc hiện giờ đã sớm không hề đuổi theo hỏi thừa ân công phu nhân vì cái gì chỉ thiên vị thích loạng, cũng không hề phẫn nộ chính mình không chiếm được công bằng tình thương của mẹ. Hắn không hiếm lạ Tự nhiên cũng liền không thèm để ý. Hắn hiện giờ ở trong quân gian luyện, thừa ân công phu nhân một người đàn bà nơi nào có thể kéo được hắn, không lớn trong chốc lát, thích khắc liền trực tiếp đem nàng nhét vào cố tiệu, chỉ làm cố tiệu tiến cung, làm thừa ân công phu nhân cùng chính mình hảo nữ nhi khóc lóc kể lệ đi. Hắn tuy rằng khuôn mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con, nhưng ở trong quân lâu rồi, hung ác chi khí phía trên, tức khắc liền đem thích tam thái thái cung cấp hủ dọa. Hùng chi còn có cái đông lâm vương phụ lục tam công tử hoành mi lập mục mà nói nhà người kia hai cái phủ dung mặt dương liêu eo cùng xả tinh dường như, cũng xứng cùng chúng ta ai như so, nàng rốt cuộc căm giận mà đi rồi. Chờ thế tử tức vị tới tay, xem các ngươi còn kiêu ngạo cái gì. Thích tam thái thái thoá một ngụm đi rồi. Nàng đầy cõi lòng khát khao mà đi rồi. Chỉ là này khát khao bất quá nửa ngày, kinh đô trung liền nhắc lên sóng to gió lớn. Thích hoàng hậu ở trong cung khóc cầu hoàng đế đặc ứng. Thỉnh lập nhị phòng con trai độc nhất vì thừa ân công thế tử việc, gọi đến thích ra tam phòng đầu góc tròn váng. Tam phòng đốc. Nhưng đâu chỉ là thích ra tam phòng. Thừa ân công cùng thích nhị lao ra người đều tròn váng. 75, chương 75. Lúc này, thích loan đột nhiên nhảy ra phủng một cái ngoại thất tử, đây là muốn làm gì? Đương đương hoàng hậu, liền tính ruột thịt đệ đệ không làm thế tử, kia cũng có tam phòng con vợ cả đường đệ. Nhưng nàng lại cố tình đối danh chính ngôn thuận con vợ cả đường đệ làm như không thấy. Tương phản, thế nhưng còn muốn một cái ngoại thất tử làm thế tử. Trời thấy còn thương, liền tính là tâm cơ thâm trầm như thừa ân công, cũng trăm triệu không nghĩ tới, thích loan ở trong cung náo loạn như vậy vừa ra. nay không chỉ có là thích loan biểu hiện ra đối ruột thịt đệ đệ thích khắc lạnh nhạt cùng xa cách. Thậm chí, còn làm người cảm thấy nàng gấp không chờ nổi mà phùng ngoại thất tử thượng vị, kia phía trước, thích khắc đột nhiên xin từ trước thế tử thượng vị lại không có duyên cớ, thế nhưng cũng có thể làm người đoán được hai phân. Chẳng lẽ là thích hoàng hậu không thích thích khác cái này đệ đệ, bởi vậy lời lẽ nghiêm khắc mệnh lệnh đệ đệ nhường ra thế tử tức vị cho nàng thích ngoại thất xuất thân đệ đệ. Đúng là nhân đây là thích hoàng hậu mệnh lệnh, bởi vậy thích khắc mới có thể chua sót không nói, không rên một tiếng, không có bất luận cái gì duyên cớ mà liền từ đi thế nhân trong mắt vô cùng quan trọng thế tử tức vị. Càng làm cho thích nhị lao ra cũng không biết làm sao sự, chính mình như tử đích sắc có thể làm thế tử. Cũng không thể ở ngay lúc này. Ninh thị chưa phụ chính. Bọn họ mẫu tử còn không có danh chính nguồn thuận. Hiện giờ, hắn muốn là lưng beo một cái vì ngoại thất bức đi chính thất mẹ con thanh danh, thanh danh bất kham. Lại hiện giờ, lại nháo ra chuyện này, hắn thanh danh như thế nào gặp người. nay không được hắn một lòng như đồ tức vị, buộc đại phòng chất nhi ở trong nhà lập không được chân, đem chất nhi bước đi muốn bá chiếm thừa ân công phủ lâm hiểm tiểu nhân sao. Vốn dĩ, thích nhị lao ra còn tưởng cầm thích khác trở về kinh đô lại không chịu về nhà môn chuyện này tới cấp thích khác khấu cái tội danh. hiện giờ Tội danh là đừng nghĩ. Thích khắc ở người ngoài trong mắt, hiện giờ tràn đầy khổ trung. Nhị phong bá chiếm thừa ân công phủ, đem đại phòng đứng đắn con vợ cả con cái cấp bước đi, từ trước ôn hòa quân tử, hiện giờ tại thế nhân trong mắt liền thành ngụy quân tử. Không chỉ có như thế, trong cung thích hoàng hậu cũng bị người phê bình. Cấp đi mỗi mỗi hoàng hậu chi vị, bước bách đệ đệ làm tước, này làm trưởng tỉ, có phải hay không có chút vấn đề. Càng làm cho thừa ân công không dám tin tưởng chính là nhân đế hậu tình thâm. Hoàng đế vốn là tưởng biểu đạt chính mình đối thích hoàng hậu rộng rãi, bởi vậy thích loan khóc lóc năn nhỉ, hắn tức khắc một ngụm đáp ứng, viết sách phong thế tử chiếu thư, trực tiếp đem thế tử chi vị phong cho thích nhỉ lao ra ngoại thất chi tử. nay liên càng làm cho người sợ hãi. Một giấy hoàng mệnh dưới, thế nhưng liền huân quý tức vị đều có thể như vậy tùy hứng cho đùa, này giống lời nói sao. nay nhà ai không sợ 2A. Những cái đó đã từng có đích trưởng danh phận, hiện giờ nhìn trong phủ đệ đệ đều cảm thấy dạ dày đau. Hoàng đế cùng thừa ân công phủ khai cái hư đầu. Ngay sau, nếu là con vợ lẽ, ngoại thất đều muốn cấp đoạt tư vị, đều không thể xem như si tâm vọng tưởng. Bởi vì hoàng đế không đều tán thành chuyện như vậy sao? Đây mới là sẽ giao động hân quý cạnh cửa đại sự. Nhân một việc này, trong chiều gần nhất không nói cái khác, chỉ chuyên chú ở buộc tội thích hoàng hậu tùy ý làm bậy. Buộc tội hoàng đế tin vào lời giảm pha, chửi ấm lên thừa ân công phủ đích thứ chẳng phân biệt, chẳng phân biệt luân thường, liên quan cũng mắng to thích thái Hậu Liền nhà mẹ đẻ đều quản không tốt, cũng không biết khuyên can hoàng đế không thể tùy ý làm vậy thế nhưng còn cam chịu như vậy cách làm, đây là một cái thái hậu có thể làm sự tình sao. Nếu thật sự đích thứ chẳng phân biệt, nếu thật sự liền cái ngoại thất tử đều có thể làm thừa ân công thế tử, kia lúc trước, tiên hoàng băng hà, kế thừa ngôi vị hoàng đế vì sao là hoàng đế? Vì sao không phải xuất thân tầm thường hoàng trưởng tử Ngụy Vương? Thích thái hậu mẫu tử chiếm con vợ cả, danh chính luôn thuận chỗ tốt, hiện giờ lại làm việc ngang ngược. Đem cái ngoại thất tử nâng lên tới làm thừa ân công thế tử, đây là người làm sự sao. Trong triệu đình, hoàng đế chưa bao giờ gặp qua quần chúng tình cảm mãnh liệt thành như vậy, nhất thời khiếp đảm cực kỳ. Nhìn những cái đó ngự sử bộ mặt giữ tợn kéo tay háo chửi hầm lên, chỉ vào thừa ân công mang đến thừa ân công trên mặt đi, hoàng đế nhìn này đó văn nhân chỉ cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Hắn ở như vậy mãnh liệt phân tranh, khắc khẩu đến phẳng phất liền đại điện đều chấn động bất kham chung thậm chí không biết nên làm cái gì, chỉ lúng ta lúng túng hai tiếng Nhưng kia mỏng manh thanh âm ở ngự sử nhóm cao giọng bị bao phủ được hoàn toàn không thể bị người nghe thấy. Kia phân tranh triều đình, tức khắc làm hoàng đế cảm thấy vô lực lên. "Đủ rồi." Liên ở khắc khẩu cùng phân tranh bên trong, Ngụy Vương liền lạnh lùng mà mở miệng. Hắn giống như Định Hải Thần châm giống nhau đứng ở phân loạn quần thân bên trong, đứng ở nơi đó, khiến cho hết thảy đều an tĩnh xuống dưới. Ngự sử nhóm chậm rãi đều không mắng. Hoàng đế không dám tin tưởng mà nhìn Ngụy Vương. Hán, hắn như thế nào có thể?" Đương hoàng đế đều vô lực khống chế triều đình thời điểm, Ngụy Vương làm sao dám như vậy kinh sợ triều đình? Kia không phải có vẻ hoàng đế là cái phế vật sao? Hoàng đế lập tức liền không thoải mái, đặc biệt là vừa mới hắn nghe được có người đề cập, Tiên hoàng trưởng tử Ngụy Vương cũng đồng dạng có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu thích ra, thích thái hậu cùng hoàng đế đều thừa nhận ngoại thất tử có thể làm thừa ân công thế tử, kia Ngụy Vương huyết mạch có thể so ngoại thất tử cao quý nhiều. Ở hoàng đế không có xuất thế đoạn thời gian, Nguy vương tốt xấu là tiên hoàng thừa nhận duy nhất hoàng tử. đường động tiên hoàng coi là thừa bỏ, cỡ nào không tình nguyện, nhưng hắn chính là tiên hoàng hoàng trưởng tử. kia nói vậy, thích thái hổ mẫu tử hẳn là cũng sẽ nhận đồng Ngụy vương có được có thể kế thừa tiên hoàng hết thẻ tư cách. Phân phân loạn loạn bên trong, Ngụy vương thân phận thế nhưng như vậy trần ai lạc định, cái gì ti tiện xuất thân không xứng làm hoàng đế linh tinh, tất cả đều bị thích thái hổ mẫu tử đánh vỡ, hiện giờ hắn lại vạn chúng chú mục lên. Thả so với cái kia ở quần thần phân tranh bên trong chỉ biết run bẩn bật không biết làm sao hoàng đế, ở trong quân 10 năm, hiện giờ đã là rường cột nước nhà Ngụy Vương càng thêm lệnh người tin phủ. Hắn chỉ cần một câu, mấy chữ, liền có thể bình định trong chiều loạn cục Này không càng hiện ra hoàng đế vô năng. Không chỉ có hoàng đế nghĩ tới, thích thái hậu cũng nghĩ đến. Nàng đôi mắt hận không thể đổ máu, trừng mắt Ngụy Vương nói không ra lời. Ngụy Vương lại không thèm nhìn nàng, chỉ dương mắt. Nhìn hoàng đế cặp kia nhiều cố kỵ cùng sợ hãi đôi mắt lạnh lùng mà nói, vậy hạ chính mình nói, thích ra có phải hay không có sai. Nếu nói thích ra có sai, kia không chỉ có thừa ân công, liền thích hoàng hậu cũng khẳng định xong rồi. Nhưng nếu nói thích ra không sai, đích thứ không như vậy quan trọng, kia Ngụy Vương thân phận. Hoàng đế chỉ cảm thấy tâm can nhi run rẩy ở ngụy Vương ánh mắt, trong lòng đột nhiên có trong nháy mắt bực bội cực kỳ thích loan. Nếu không phải thích loan ở hắn trước mặt khóc sức mước, nói khủng ngày sau ở nhà mẹ để không nơi nương tựa lại nói cái gì ngoại thất tử là nàng con vợ lẽ gì sở ra, huyết mạch tương liên, cùng nàng cảm tình tốt nhất, thời hắn gối đầu phòng, hắn như thế nào sẽ bị mê đến đầu vóc tròn váng, đem một cái ngoại thất tử cấp phùng đi lên. Hoàng đế cũng không sẽ cảm thấy là chính mình sai rồi, chỉ biết cảm thấy là người khác sai rồi. Bởi vậy, hắn nhìn ngụy Vương đôi mắt, chầm dai nói, là, là hoàng hậu sai rồi. Ở ngay lúc này, hắn thức khắc vứt bỏ chính mình người yêu. Không có nửa phần giữ gìn. Lại ái ngữ trên miên lại Thệ Hải Minh Sơn nhưng ở hoàng đế trong mắt giờ khác này đều không đổi kịp chính hắn địa vị cùng thể diện quan trọng hoàng hậu khóc lóc cùng chấm năn nghỉ các người biết chấm chấm ái cực kỳ hoàng hậu bởi vậy nàng nói gì đó chấm liền đáp ứng rồi cái gì hoàng đế quyết định trước làm Thích Loan gánh vác này đó dù sao Thích Loan cũng không cần đối mặt quần thần liền tính bị mắng vài câu lại làm sao vậy chỉ cần có hắn xủ ái có hắn ngưỡng mộ nàng là có thể tại hậu cung hạnh phúc mà sinh hoạt không phải sao Bởi vậy, đương hắn nói lời này, quần thần đều trợn tròn mắt. Bậy hạ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Này nơi nào là thích hoàng hậu một người hát qua? Ở hoàng đế cách nói, thích hoàng hậu cố nhiên thành gian định, nhưng hoàng đế lô thai mềm, đồ ngốc một cái cũng không phải cái gì hảo thanh danh A. Chấm nói cái gì chính là cái gì? Hoàng đế ngây ngô, nơi nào nghe hiểu được có người ngăn đón hắn, làm hắn đừng một câu cũng hô chính hắn, tức khác không kiên nhẫn mà nói, bất quá quân vô hy ngôn, chấm. Trâm đều đã hạ sách phong ý chỉ, chẳng lẽ còn muốn thu hồi đi sao? Quân vua hi ngôn. Thu hồi đi, kia không phải thừa nhận hắn làm sai sao? Chính là này ở quần thần trong mắt, chết không nhận chướng liền càng đáng sợ. Một vị hoàng đế, không sợ hắn làm sai. Sợ chính là hắn chết không nhận chướng Nhưng như vậy quyết định, cũng đã làm người đều đem ánh mắt xin giúp đỡ mà dừng ở ngụy Vương trên người. Ngụy Vương thẳng mà đứng ở thành vương phía sau, ánh mắt chuyên trú mà nhìn thành vương bóng dáng. Thành vương cao lớn bóng dáng vẫn không nhúc ních. Nguy vương ru mắt, nhẹ nhàng mà phun ra một hơi. nay kỳ thật là hắn thích nhất nhìn thấy kết quả. Thích hoàng hậu gánh vác đều danh, hoàng đế chính mình thừa nhận chính mình làm đống đốc nhưng lại kiên quyết không muốn thu hồi ý chỉ, muốn bảo toàn chính mình cuối cùng thể diện. Chỉ cần hoàng đế như cũ đem ngoại thất tử sách phong vì thừa ân công thế tử, vậy chứng minh, cái gọi là xuất thân, cái gọi là đích thứ, đều là chó má. Đã từng, tiên hoàng nhân hắn xuất thân ti tiện, bởi vậy lướt qua hắn Đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho hắn đệ đệ. Mà hiện giờ, hoàng đế chính mình nói, đích thứ không sao cả, xuất thân cũng không cái gọi là. Đến nỗi người khác. Hoàng đế cấp Ngụy Vương hôm nay đưa lên như vậy hậu lễ, Ngụy Vương rốt cuộc nguyện ý có qua có lại một phen, chỉ dương mắt đôi hoàng đế trầm giọng nói, vậy hạ lời này, thần chờ đều đã minh bạch. Thấy thành vương như cũ không có hẹ răng, Ngụy Vương nắm chặt bàn tay to sau một lúc lâu, mới tiếp tục ở trong chiều nói, vậy hạ giáo thê không nghiêm, ngày sau đương nghiêm thêm quản thuốc hoàng hậu còn có Thái hậu. Hắn bình tĩnh mà ở thích Thái hậu phẫn nộ ánh mắt nói, liền hậu cung đều không thể dạy dỗ minh bạch, lệnh hậu cung quay phá, Thái hậu nương nương không bằng trước đem hoàng hậu cùng bệ hạ hậu cung đều trông giữ hảo, lại nói trong chiều sự không mượn. Hoàng đế buồn xem Ngụy Vương có chút không vừa mắt, cảm thấy hắn tựa hồ so với chính mình càng đáng tin cậy chút. Chính là nghe được lời này, lại ánh mắt sáng lên. Vương huynh, ý của ngươi là? Hắn gấp không chờ nổi. Thật sự là thích Thái hậu hoàn chính việc đã kéo đến lâu lắm. Hắn đã không có kiên nhẫn, nhưng qua cấp bách, lại có vẻ tâm tính lương bạc. Thích Thái Hậu lại lộ quyền, chính là hắn thân sinh mẫu thân, cũng từng ở hắn nghiên đấu thời điểm vì hắn củng cố triều đình. Chính là hiện giờ, một khi muốn tiếp quản triều chính, liền có công chính mình mẫu thân đều có vẻ như vậy vô tình. Cái này làm cho người nhìn, ai không sau lưng lạnh cả người. Liên Thích Thái Hậu đều cảm thấy ngược lạnh băng, quay đầu, phản phất không quen biết mà nhìn Hoàng đế. Hoàng đế tức khắc phát hiện, vội vàng lúng ta lung túng hai tiếng Ngượng ngùng mà Thu Liễm trên mặt gấp không chờ nổi biểu tình, lại vẫn là nhịn không được đối Ngụy Vương hỏi, "Vương huynh ý tứ đến tột cùng là cái gì? Người cùng chấm là huynh đệ thủ túc, cứ nói đừng ngại." Hắn đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, Ngụy Vương khẽ như mày, lại chỉ nhẫn lại nói, thỉnh Thái hậu lui cư hậu cung, đem hậu cung quản hảo chính là công lớn một kiện." Thả hắn cười lạnh hai tiếng, giương mắt nhìn khuôn mặt thảm đạm thích Thái hậu nhẹ giọng nói, "Thính gia nhị phòng đạo đức cá nhân có mệt, vì ngoại thất bức đi nguyên phối vợ cả, nâng đỡ ngoại thất tử làm thế tử?" Nhà mẹ đẻ như thế, Thái Hậu lại có gì thể diện xuất hiện ở ta chờ trước mặt. Vương ra nói rất đúng. Lục An tức khắc tiến lên, lớn tiếng nói. Đánh giặc thân huynh đệ, hắn cùng Nguy Vương. Miễn cưỡng cũng coi như đi. 76, chương 76. Hắn đột nhiên đứng ra, Hoài Vương không khỏi sửng sốt. Ở như vậy phân tranh thời điểm, Hoài Vương buồn không muốn cắm một chân. Nhưng nhìn Lục An nhảy ra cùng thích ra đối nghịch, Hoài Vương không khỏi hoảng hốt một chút. Lục An vì cái gì muốn nhảy ra. Còn không phải là vì thích như. Vì cấp thích như hết giận, liền cùng thừa ân công phủ, cùng thái hậu ràng co. Thái hậu lại cùng hoàng đế phân tranh, kia cũng là hoàng đế mẹ đẻ, không chuẩn khi nào mẫu tử vứt bỏ hiểm khích, thích thái hậu liền lại bỏ dậy. Đắc tội nàng cùng thừa ân công phủ đến quá lợi hại, luôn là không sáng suốt. Đặc biệt là nếu chỉ vì một nữ nhân. Hoài vương khe như mày, chỉ cảm thấy lục an vì thích như đầu vóc tròn váng. Nhưng lục an lại bất chấp này đó. Hán tuy rằng bất quá là hoàng tộc dòng bên khả năng ở triều đỉnh có một vị trí nhỏ, vốn chính là có thể là người. Hung Chi, yêu cầu Thái Hậu Hoàng Chính, yêu cầu ngoại thích thoái vị, đây là hoàng tộc tiếng hô. Hắn đứng ra lúc sau, liền lục tục có nhiều hơn hoàng tộc đứng ra yêu cầu thích Thái Hậu trước quản hảo chính mình nhà mẹ để cùng hậu cung. Bọn họ nhất thời đứng ở ngụy Vương phía sau, nhắc lên thật lớn sóng gió, liên quan đã sớm cảm thấy thích Thái Hậu không nên lại lưu tại trong triều triều thần cùng nhau, hình thành thật lớn bức bách. Nếu nói một ngày phía trước Gần chỉ là cảm thấy thích loan đem ngoại thất tử để bạt làm thế tử có chút quá hấp tấp, kia giờ khác này, thừa ân công lập tức biết lợi hại. Như vậy tiếng hô, liền tính là thừa ân công phủ đều không thể chống lại, hắn một tiếng đều không thể cổ họng, chỉ hy vọng hoàng đế có thể vì thích Thái Hậu nói một câu. Hoàng đế mới sẽ không vì thích Thái Hậu nói chuyện đâu. Hắn cao hứng còn không kịp. Giờ phút này, hắn đối diện run run đôi tay, bị quần chúng tình cảm bức bách đến nói không ra lời thích Thái Hậu ôn nhu mà nói. Nếu chư quân đều hy vọng Mẫu hậu lui cư hậu cùng, kêu Mẫu hậu liền trở về đi. Rốt cuộc, Hoàng hậu niên thiếu đơn thuần, còn có rất nhiều yêu cầu Mẫu hậu dốc lòng dạ Dô địa phương. Hắn thoạt nhìn là thiệt tình từ lòng, thích thái hậu ngược lại vô cùng đau đớn. Nếu là từ trước, nàng có lẽ còn có thể cùng thừa ân công cùng chống đỡ, nhưng hôm nay, nàng cũng đã bất lực. Nàng trong lòng hận cực, đứng dậy phất tay háo bỏ đi. Nhưng như vậy không tiếng động hồi phục, cũng đã làm người minh bạch nàng đã án. Thái hậu cuộc rời đi triều đình lui cư hậu cung. Tuy rằng nói trong chiều hôm nay sóng gió dọa người đến lợi hại, nhưng tốt xấu hoàng đế thành chân chính thực quyền hoàng đế, đã không có cửa tay. Bởi vậy, hoàng đế liền cảm thấy Ngụy Vương miễn cưỡng còn tính thuận mắt. Chẳng sợ muốn miễn cưỡng nhẫn mại trong lòng vui sướng, nhưng hoàng đế lại cũng tươi cười đầy mặt, cũng không thèm để ý Thừa Ân công nhìn về phía Ngụy Vương lạnh băng biểu tình. Đế vương giáp tâm trung, triều đình tốt nhất vẫn là không cần bền chắc như thép, ngày sau có Thừa Ân công cùng Ngụy Vương cho nhau chế hành, thả thăm cũ đại hận không giải được. Hoàng đế càng thấy vậy vui mừng hắn trong lòng chuyện này đó chủ ý càng thêm mà muốn cho Ngụy Vương làm thừa ân công trong lòng nhất thống mọi người liền cười đối Ngụy Vương mới nói chờ hạ chiều Vương huynh cùng trân cùng hồi cùng trò chuyện đi chúng ta là huynh đệ đều là phụ Hoàng huyết Mạch Vương Huynh xa ở bi biển quan kia 10 năm chấm không biết nghĩ nhiều niệm Vương Huynh hắn thâm tình mà thở dài một hơi Ngụy Vương thở ơ. Hoài Vương đều phải ghê tởm phun ra nhưng vì không đắc tội hoàng đế Hoài Vương miễn cương nhân mại Chỉ chờ hạ chiều thời điểm nghe Hoàng đế hưng thú bừng bừng mà tiếp tục nói, Vương Thúc cũng tiến cung đến đây đi. ngày sau chấm tự mình chấp chính, còn phải Vương Thúc ở một bên nhiều nhắc nhở chấm. Còn có. Làm nhị biểu mội cũng tiến cung đi. Với lúc, chúng ta ăn cái ra hiến, náo nhiệt náo nhiệt. Thích Thái Hậu tức giận đến chết khiếp, hắn lại muốn náo nhiệt. Ngụy Vương nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Hắn kỳ thật rất vui lòng làm thích nhan tiến cung, nhìn một cái thích Thái Hậu hiện giờ kia phó mất đi hết thẻ b Thích Thái Hậu như vậy khinh nục hắn người yêu. Hắn yêu tính nhiều như vậy, buộc thích Thái Hậu hoàn chính, vì, cũng bất quá là vì làm chính mình người yêu ra một hơi thôi. Chỉ là đương thích nhan nhận được trong cung tin tức vào cùng nghe xong một đường tiền triều phát sinh sự, đã thấy Ngụy Vương, nàng không khỏi thấp giọng hỏi nói, đây đều là ngươi kế hoạch tốt. Ta lại không phải thần tiên, như thế nào biết Hoàng Hậu sẽ như vậy làm. Ngụy Vương bất đắc dĩ mà cho nàng sửa sang lại ở trong cung đi tới này trên đường có chút hôn đồn góc áo. Cũng không thèm để ý ở nàng trước mặt không lưng, túi người liền cho nàng sửa sang lại làn váy cùng bên hông cấm ước, nghe được thích nhan tâm tình không tồi hỏi chính mình lời này, liền nói khẽ với nàng nói, ta buồn cùng A khác đoán bọn họ quá chút thời gian sẽ phụ chính kia ngoại thất, thỉnh phong thành con vợ cả kia ngoại thất tử, khi đó lại làm chút văn chương Ai biết hoàng hậu gấp không chờ nổi, đưa tới lớn như vậy tranh luận. Hắn cùng thích khác đã từng thương lượng bán thảm, cũng là ở đương ngoại thất tử làm thế tử về sau lại làm văn. Trăm triệu không nghĩ tới. Thích Loan đột nhiên thỉnh phong ngoại thất xuất thân đường đệ, lập tức đem hết thể đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Thực sự tình không ít sự. Nghe Ngụy Vương ở chính mình bên thai thấp giọng nói này đó, Thích Nhan không khỏi nhấp miệng nở nụ cười. Nàng xinh đẹp cười. Ngụy Vương nhìn nàng tuyết trắng sườn mặt xuất thần sau một lúc lâu, lúc này mới ở đối diện thành vương lạnh nhạt ánh mắt chậm rãi thu hồi khinh hướng Thích Nhan nửa người. Hắn cầm Thích Nhan trong tầm tay trà thổi thổi, chỉ là nhìn nhìn trà liền như mày, đối Thích Nhan nói, "Không phải ngươi thích trà, đừng uống." Bất quá là trong cung tầm thường chiêu đãi người trà thôi, tuy rằng quý báo, lại không phải thích nhan thích nhất cái loại này, Ngụy Vương cảm thấy thích nhan bị trong cung chấm trễ. Thích nhan bốn dĩ cũng không lớn thích ở trong cung ẩm thực, nghe được, liền mỉm cười đối Ngụy Vương nói, đều nghe ngươi. Nàng cung Ngụy Vương bốn mắt nhìn nhau, đối với lẫn nhau mỉm cười lên. Thanh Vương lặng lặng mà nhìn kêu một đôi dung mạo xuất sắc người trẻ tuổi tương đối mà cười bộ dáng. Hắn ánh mắt ngơ ngẩn sau một lúc lâu. Vốt ve bên hông một quả lẻ loi cô Phượng Ngọc Bội sau một lúc lâu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, thả thấy hoàng đế còn không có lại đây, hiển nhiên là lại đi trước cùng thích hoàng hậu thân mật đi, liền đối với thích nhan nhàn nhạt mà nói, phía trước ngươi đưa tới tượng đất không tồi. Hắn rất ít sẽ để ý tới thích nhan, đột nhiên đối thích nhan mở miệng, thích nhan nào dám chậm chế, vội đối thành vương cung kính mà nói, vốn là ở trên phố nhìn thấy, ta thấy nhà hắn tượng đất tươi sáng thảo hỉ, rất sống động, bởi vậy nhiều mua hào chút. nhìn thú vị liền đưa đi cấp vương ra giải buồn. Kinh đô nổi tiếng nhất tượng đất cửa hàng cũng không đuổi kịp ngươi đưa này mấy cái càng thêm tươi sống khí. Có chút đầu đường cuối ngõ nghệ nhân lâu đời, tuy rằng không kịp nổi danh cửa hàng bên trong tinh xảo tinh tế, thô ráp chút, nhưng lại có pháo hoa nhân ra hương vị. Thích nhăn cũng rất ít ra cửa, từ trước thấy tượng đất quá mức tinh xảo lại nhiều hơn thợ khí, thiếu tươi sống tùy ý tiêu sái hương vị. Nàng cười nói này đó thời điểm, Thành Vương như suy tư gì sau một lúc lâu, liền hơi hơi gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Có lẽ nhiều chút pháo hoa khí, tổng so đái ở trong nhà càng sung sướng chút. Lời này ý gì đâu. Thích nhan thấy hắn bất quá là lầm bầm lầu bầu, liền không có nói tiếp, lặng lặng mà nghe. Thanh vương bất quá là nói này một câu liền thôi. Hắn không hề mở miệng, tức khác trong cung điện liền An tĩnh xuống dưới. Đúng lúc ở ngay lúc này, hoàng đế đang có chút không mau mà cùng Thích Loan cùng lại đây. Nhân lâm triều thượng đem hát qua đều đẩy cho Thích Loan, bởi vậy, chẳng sợ trong lòng oán trách Thích Loan là một việc này người khởi sướng Suýt nữa liên lụy chính mình, nhưng xem ở nàng đều vì chính mình gánh tội thay, hoàng đế đối Thích Loan kia phân giận cho đánh mèo cùng bất mãn tạm thời đè ép xuống dưới, hảo hảo mà hống hống nàng. Vốn dĩ, Thích Loan đang ở trong cung khóc thúc thít, chỉ cảm thấy chính mình bị người nhục mạ khổ sở cực kỳ, nhưng có hoàng đế cho chính mình nói rất nhiều lời hay, lại nói qua chút thời gian, chờ nổi bật qua đi, liền cho nàng ra phong phong hào làm nàng làm nhất phong cảnh hoàng hậu, Thích Loan tức khắc cảm thấy này hủy khuất cũng không tính cái gì. Nàng vốn là thấy hoàng đế không có tiếp tục giận chó đánh mèo trách cứ chính mình đưa tới nhiều như vậy phiền toái mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hiện giờ, thấy hoàng đế chủ động hướng nàng, tự nhiên hai vợ chồng quay về cú hảo. Thậm chí, đương nghĩ đến hoàng đế sẽ đem tốt đẹp nhất phong hào phong cho nàng, thích loan nhìn thấy thích nhan thời điểm, không khỏi cũng lộ ra sán lạn tươi cười. Hoàng đế nói, nàng phong hào sẽ có nguyên. Nàng là hắn nguyên hậu, mà người khác, vô luận thứ tự đến trước và sau, đều sẽ không được đến cái này tự. Nghĩ đến đây, Thích Loan không khỏi vui mừng lên, chỉ là nhìn đến Thích Nhan bên người chính lạnh lùng mà nhìn chính mình Ngụy Vương, trên mặt nàng cười không nổi. Nàng hướng hoàng đế phía sau né tránh. Hoàng đế, hoàng đế cũng muốn né tránh Ngụy Vương chút. Ở trong chiều cách khá xa, người cũng nhiều thời điểm cũng liền thôi, nhưng từ gia kim hoàn sự, mỗi khi cùng Ngụy Vương tiếp cận chút, hoàng đế đều cảm thấy trong lòng sẽ có sắp bị vặn gãy cổ sợ hãi. Hắn sợ hãi mà đảo qua Ngụy Vương đáp ở trên ghế bàn tay to. Bay nhanh mà đi đến cung điện thượng đầu cùng thích loan sóng vai ngồi xuống, mới vừa lộ ra thân thiết tươi cười muốn tiếp đón thích nhan, liền thấy thích thái hậu nổi giận đùng đùng mà vọt tiến bảo. Liên tính là thành vương cùng ngụy vương đều ở, thích thái hậu cũng hoàn toàn không để ý. Hiện giờ là ở trong cung, nàng là hoàng đế mẹ đẻ. Nàng cái gì đều sẽ không sợ hãi. Hoàng đế, ngươi lại là như vậy đối ta, đối với ngươi thân sinh mẫu thân. Ngươi còn có hay không lương tâm. Nàng đứng ở hoàng đế trước mặt tức giận gian dậy. Ta vì ngươi thủ 10 năm thiên hạ, ngươi chính là như vậy hiếu thuận ta sao? Hôn trướng đồ vật. Nàng lạnh lùng sắc bén, khí thế cường hãn, hoàng đế không dám tin tưởng mà nhìn nàng thế nhưng ở thành vương thúc cháu cùng thích nhan trước mặt gian dạy chính mình, nhất thời mông. Hắn đều tự mình chấp chính, thái hậu sao dám ở người ngoài trước mặt như vậy không cho hắn mặt mũi. Cô mẫu. Thích loan trong lòng chính vui mừng chính mình sắp được đến phong hào, thả nghị đến chính mình ở hoàng đế chỗ đó chỉ sợ còn có chút tội lỗi Tự nhiên chỉ hy vọng làm hoàng đế biết nàng cùng hắn là một lòng, phu thê đồng tâm. Thả nghĩ đến đã từng thích Nhan cũng ở thích thái hậu trước mặt không cho nửa bước, hoàng đế mỗi khi khen ngợi thích Nhan một lòng vì hắn, thích Loan trộm đi xem muội muội, lại thấy muội muội thở ơ, phảng phất thái hậu trách cứ hoàng đế cùng nàng không quan hệ, tức khác làm nàng tìm được cơ hội, vội vàng đứng dậy lôi kéo thích thái hậu và táo nói, vậy hạ cũng là vì cô mẫu suy nghĩ nha. Nàng thiện giải nhân ý, dùng chân thành cảm động ánh mắt nhìn bỗng nhiên quay đầu, Không dám tin tưởng mà nhìn chính mình thích thái hậu, thiện lương mà nói, bệ hạ cũng là đau lòng cô mẫu vì triều đình dốc hết tâm huyết. Từ trước, tuổi còn nhỏ thời điểm không giúp được cô mẫu cái gì, nhưng hôm nay, bệ hạ trưởng thành, này thiên hạ vốn chính là bệ hạ thiên hạ, đương nhiên nguyện ý gánh vác chính mình trước trách, cũng nên làm cô mẫu khoan khoái khoan khoái. Cô mẫu, nàng thiên chân vô tả mà nói, hiện giờ, cô mẫu tuổi cũng lớn, không phải thường xuyên đau đầu sao. Bệ hạ làm cô mẫu bảo dưỡng tuổi thọ. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút điều dưỡng, này thật tốt nha. Nàng lún đồng tiền như hoa, nói như thế săn sóc hiếu thuật nói. Hoàng đế hơi hơi gật đầu, sâu sắc cảm giác vừa lòng. Nhưng đối mặt đã từng chính mình như vậy yêu quý sùng đau, không màng phê bình cũng muốn đem hậu vị đưa đến nàng trong tay hô yếm chất nữ nhi chợt nói ra lời này. Thích thái hậu lại chỉ cảm thấy như tao sẽ đánh. Thích loan này đâm sau lưng một đau máu tươi đầm địa. Nàng bưng kín ngực, khuôn mặt trắng bệnh mà chỉ chỉ vẻ mặt tươi đẹp Thích Loan th 77, chương 77. Không có gì, so thích Thái Hậu giờ phút này tâm tình càng kinh dận. Nàng như vậy yêu thương Thích Loan, như vậy tín nhiệm nàng. Càng là bởi vì tự tin. Bởi vì tự tin mấy năm nay cùng Thích Loan tình cùng mẹ con, bởi vì tự tin vô luận phát sinh cái gì, Thích Loan đều sẽ cùng nàng một lòng. Bởi vậy, nàng sủng ái Thích Loan, mạnh mẽ thúc đẩy Hoàng đế cùng Thích Loan hôn sự. Chính là tại đây một khắc, nhìn Thích Loan cặp kia tươi đẹp đôi mắt, Nhìn nàng ở chính mình trước mặt như thường lui tới mỗi một lần như vậy thân mật mà, sáng lạn mà cười, thích thái hậu trong lòng đau nhức vô cùng. Nàng cho rằng, thích nhan mới là cái kia cùng chính mình không phải một lòng người. Chính là nguyên lai, chân chính bạch nhãn lang ở chỗ này cất giấu đâu. Từ trước, thích loan cỡ nào thân cận nàng A? Chính là hiện giờ, vì cái gì? Thích thái hậu đột nhiên trong lòng nhảy dự. Chẳng lẽ là bởi vì mắt nhìn nàng thất thế, liền gấp không chờ nổi mà nhảy ra, trước hướng nàng trên đầu dẫm một chân. Bởi vì biết chính mình tất nhiên là muốn lui cư hậu cung, cho nên cảm thấy nàng đã không phải từ trước cái kia quyền thế hiển hách thực quyền thái hậu, cho nên liền có thể không kiêng nghề gì mà phản bội nàng ngỗ nghịch nàng, đúng không? Nàng trong lòng nghĩ rất nhiều ý niệm, giờ phút này nhìn thích loan kia trương rực rỡ sáng trong khuôn mặt, nghĩ lúc này đây, cũng là thích loan trước khơi mào ngoại thất tử kế thừa thừa hân công tức vị sự, dẫn tới thích thái hậu bị tiến công tiêu diệt, không thể không hoàn chính cấp hoàng đế, trong khoảng thời gian ngắn, thích thái hậu trong lòng âm nhu luận. Hoàng đế cùng thích Loan có phải hay không đã sớm nói tốt. Dùng ngoại thất tử sự kiện, đem nàng cấp dâm đi xuống. Kia một khắc đứng ở nhi tử cùng con dâu trước mặt, Thích Thái Hậu chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, phản Phất đang ở băng thiên tuyết địa. Điện. điện quang hỏa thạch dưới, Thích Thái Hậu trong lòng liền nghĩ tới nhiều như vậy, tự nhiên biểu tình rất là phức tạp và mẹo. Kia vặn vẹo giữ thợn, da nua hoa văn ở trên mặt vận thành một đoàn cùng bố, tức khắc làm Thích Loan run, run run một chút. Nàng vội vàng hướng hoàng đế bên người né tránh, lại cảm thấy có chút ủy khuất không khỏi ngầm nước mắt đối cam tức nhìn chính mình thích thái hậu nghẹn ngào mà nói, ta cũng là vì cô mẫu một phen thiệt tình a. Cô mẫu, ngươi, ngươi đừng nóng giận, ta sợ hãi. Nàng sợ vô cùng, lại hai mắt đấm lệ mương lùng, thấy nàng lại khóc lên, hoàng đế trong lòng có chút không cao hứng, bất quá tốt xấu nghĩ đến Thích Loan vừa mới cùng chính mình đứng ở một hối, hắn liền vội che chở Thích Loan đối thích thái hậu như mày nói, "Mẫu hậu, ngươi dọa đến A Loan." Này hai vợ chồng kẻ sứa người họa, một bộ phu thê tình tâm a. Thích Thái Hậu đã tức giận đến cả người phát run. Nàng cả người vô lực, đắc dụng lực mà đỡ bên người cung nữ mới có thể chạm đến ổn. Nghẹn ngào mà kêu Thích loan một tiếng, thấy nàng nũng nịu mà tránh ở Hoàng đế bên người, phản phất trước mặt chính mình là cái khủng bố, nhất định sẽ thương tổn nàng người, mà Hoàng đế cũng không tín nhiệm mà nhìn nàng, kia một khác, Thích Thái Hậu nhìn quanh.